d ư ơ n g hương ngạn bất động không vang đột nhiên k é n một tiếng h ắ n kiếm trong tay đã rơi trên mặt đất một vòi máu tươi từ trên cổ tay của hắn x u n g ra trên mặt tái nhuận xuất hiện một cái đỏ tươi một chữ kế tiếp quân vô thượng tùy ý an ủi vài câu bị kinh sợ thượng tú phương có thể thượng tú phương thái độ hết sức kỳ quái cùng dị vãng tranh phong đối lập nhau hoàn toàn bất đ ộ n g cũng không có tranh luận chỉ là nhỏ giọng nói không có việc gì quảng đường còn lại cũng không phát sinh bất luận cái gì mạo hiểm việc một đường không nói chuyện đoàn xe sắp tới đạt phi mã mục tràng quân vô thượng lần này trở về bãi cỏ sớm đã nhận được tin tức bãi cỏ tổng sư cô ra trở về đây chính là một đại sự hơn nữa còn có danh chấn thiên hạ thượng tú phương mọi người từ thương tú tuần cùng đan luyện tinh thu tiền sâu bãi cỏ rất nhiều chấp sự toàn bộ đều đến đông đủ răng đèn kết hoa làm dáng nên tiếp quân vô thượng giống như là vui mừng nên nguyên thủ quốc gia giống nhau thương tú tuần về tới bãi cỏ đương nhiên phải có một tràng chủ bộ dạng biểu hiện vô cùng lánh tĩnh bất quá xuyên thấu qua khỏe mắt mừng rỡ chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn đi ra nàng lúc này cao hứng tâm tình nhìn thấy quân vô thượng câu nói đầu tiên chính là ngươi đã về rồi dọc theo đường đi mệnh không n ô n ngữ tuy là bình thản nhưng lệnh quân vô thượng cảm giác được không gì sánh được c ấm áp quân vô thượng còn không có đáp lời một bên đan luyện tinh liền kêu la om sòng nói quân đại ca nghe nói ngươi đem thượng đại g i a bắt cóc đã về rồi vỗ vô đan luyện tinh đầu nhỏ quân vô thượng mỉm cười nói tiểu nha đầu phiến tử nơi nào là ta bắt cóc trở về ta là thành ý mời mời về ta từng nghe ngươi và tú tuần nhắc qua vẫn luôn rất muốn nhìn thượng đại gia diễn xuất ta liền giúp các ngươi đem thượng đại gia mời về đan h u y ể n tinh trêu đùa chỉ sợ là bởi vì tú tuần t ỷ t ỷ muốn nhìn quân đại ca mới làm ơn tốn sức mời thượng đại gia trở về a thương tú tuần nghe được nói thế ánh mắt chống lại quân vô thượng ánh mắt hai người nhìn nhau cười tất cả lại tại không nói bên trong quân vô thượng đột nhiên nghĩ đến cái gì vô hót một cái nói đúng rồi tu tuần vết sẹo của ngươi được rồi ạ tú tuần tỷ tỷ cha lỗ bá bá có thể lợi hại lạp lập tức võ thuật đã đem tu tuần tỷ tỷ trị hắn trả lại cho ta thật nhiều tốt đồ chơi để ý đan luyện tinh hoàn toàn là không an tĩnh được tính cách lại chen miệng nói quân vô thượng vô cùng vì đông minh phái lo lắng than thượng một cái như vậy tương lai b ă n g chủ không biết đông minh phái tương lai sẽ đi về phương nào quân vô thượng cười to nói vậy là tốt rồi được rồi thượng đại g i a liền ở phía sau cái kia trong ma xa các ngươi đi bắt chuyện nàng a đã lâu không gặp lỗ lao đầu ta đi tìm hắn tâm sự sau khi nói xong quân vô thượng lại cùng chúng chấp sự lên tiếng chào hỏi liền nên ngang hướng lô rượu từ ô xen cư hành đi thương tú tuần cùng đan luyện tinh vội vã mang cùng chúng chấp sự nên hướng thượng tú phương chỗ xe ngựa thương tú tuần làm vì chủ nhân mở miệng nói phi mã mục chàng thương tú tuần mang cùng chúng chấp sự chuyên tới để hoan nghênh thượng đại g i a đến bãi cỏ diễn xuất thượng tú phương biểu hiện vô cùng tốt ở chung không chút nào một tia tài nữ ngạo khí dưới được xe ngựa từng cái cùng mọi người chào phía sau ôn nhu đối với thương tú tuần nói gặp qua thương chàng chủ thương chàng chủ không cần khách khí như vậy gọi tú phương là được sau khi nói xong tò mò đánh giá thương tú tuần thương tú tuần thấy thượng tú phương tốt như vậy ở c h u n g cũng mỉm cười nói cái kia tú phương muội muội cũng đừng làm như người xa lạ gọi tú tuần là tốt rồi tiếp lấy thấy thượng tú phương ánh mắt h i ế u kỳ hỏi muội muội dùng cái gì như vậy nhìn ta có hay không có gì không thích hợp thượng tú phương hạ thấp người thi lễ một cái Tú chương tám h không không thích hợp, ấ t tỉ tỉ t lễ, cũng mươi tám lỗ diệu tử đánh lén thương tú tuần cười nhạt trả lời mội mội quá khen mội mội mới thật sự là quốc sắc thiên hương a được rồi các ngươi không muốn ở thổi phông nhau hai cái cũng là lớn mỹ nhân được rồi tú phương tỉ tỉ ta nghe tin tức hồi báo ngươi là bị quân đại ca mạnh mẽ mang về cái này có phải thật vậy hay không nhỉ nhanh cùng ta nói một chút quân đại ca là thế nào đoạt ngươi trở về đan luyện tinh vẻ mặt bắt quái hỏi nghe được đan luyện tinh dùng đoạt ngươi trở về bốn chữ này nhớ tới ba ngày trước cái kia ấm áp ôm ấp thượng tú phương nhất thời cảm giác khuôn mặt có chút nóng lên trong miệng ôn nhu trả lời thật không dám đầu diếm ban đầu ta đích sắc không nghĩ đến có thể theo quân công tử cùng nhau đi tới tú phương mới hiểu được đến rồi trước kia ngây thơ cùng ngây thơ học được rất nhiều tiếp lấy lại hỏi ra chính mình vẫn không hiểu vấn đề thương tỷ tỷ đan muội muội quân công tử đến cùng cùng thiên hạ mỗi bên đại thế lực có gì c ứ u hận vì sao đối với bọn họ không có sắc mặt tốt nói lên chuyện này đan l u y ể n tinh liền nổi giận trong bụng bọn họ thừa dịp quân đại ca thần chí không rõ chi tế cùng vây công quân đại ca muốn cấp đoạt quân đại ca hòa thị bích mất đi quân đại ca võ nghệ cao cường mới vừa rồi không việc gì ở thượng tú phương còn không có cặn kẽ đặt câu hỏi thời điểm đan l u y ệ n tinh đã giống như ngược lại cây đậu tựa như đem thiên tân kiều nhất dịch tiền căn hậu quả đều nói ra hoàn toàn nói cho thượng tú phương thượng tú phương sau khi nghe xong mới phát hiện căn bản cùng nàng lúc trước tâm lý nghĩ là hai cái phiên bản đối với mỗi bên đại hào môn vô sỉ có càng độ sâu nhận thức lại nói quân vô thượng xe nhẹ q u e n đường khinh xa thục lộ đi tới lô rượu tử yên vui ổ thời gian đã qua đời cảnh vật vẫn như cũ trở lại địa phương quen thuộc quân vô thượng tâm tình cũng tốt hơn nhiều đứng ở cửa hét lớn lộ lao đầu ta đã về rồi hô to gọi nhỏ làm cái gì trở về liền vào đi chẳng lẽ còn muốn lão phu đi ra đón tiếp ngươi nha yên vui ổ bên trong lỗ rượu t ử thanh â m quen thuộc chuyền r a đi vào đại sảnh quân vô thượng thập cấp mà lên thẳng đến l ầ u hai mới vừa lên lầu một đạo bén nhọn trưởng phong liền hướng cùng với chính mình đập vào mặt quân vô thượng phản ứng cực nhanh hữu trưởng trong nháy mắt nâng lên cùng trưởng phong đối lập nhau ba bốn song trưởng vừa chạm liền tách ra hai nhà lầu gian trong đồ dùng trong nhà bài biện bị cường đại kính phong sở quấy nhiêu r ồ n r ậ p nghiền nát vụn gô bay tán loạn quân vô thượng định thần nhìn lại đánh lén mình người lại là lỗ diệu tử lơ ngơ nói lỗ lao đầu ngươi nổi điên ả nha không nhận biết ta kéo ta là quân vô thượng nha lỗ diệu tử cùng quân vô thượng chạm nhau một trường ngự có chút bực mình chậm chậm trả lời ta nhận được ngươi là quân vô thượng đánh chính là ngươi quân vô thượng còn là một bộ khó hiểu vì sao đánh ta lỗ rượu t ử sắc mặt trở nên có chút tức giận giọng nói cũng mang theo lửa giận quân tiểu tử ta đem tú tuần giao cho ngươi có thể ngươi ngoại trừ để cho nàng lo lắng bên ngoài chính là để cho nàng thụ thương nàng vết thương trên người sẹo đủ có vài chục x ử chi nhiều ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không lỗ rượu t ử đích sắc có chút tức giận hao phí nhiều năm như vậy thời gian rốt cục làm cho nữ nhi tha thứ chính mình có thể thương tú tuần mới ra đi không bao lâu liền một thân vết thương đã trở về muốn nữ nhi của hắn thương tú tuần từ nhỏ đến lớn đều không bị qua tổn thương gì có thể mới theo quân vô thượng bất quá mấy tháng liền vết thương khắp người chạy trở lại trên người vết xẻo số lượng khiến cho l ô diệu tử không gì sánh được đau l n g may mắn là l ô diệu tử còn không biết may mà thượng công lúc đó vì lưu lại thương tú tuần mệnh tới uy hiếp quân vô thượng cho nên lưu thủ nếu không hiện tại b à y ở trước mặt hắn đã là nữ nhi thi thể nếu như biết những thứ này khó bảo toàn lỗ r ư ợ u tử không phải lại bởi vì càng cho hơi vào hơn phẫn mà làm ra cái gì chuyện điên rồ nguyên lai là vì cái này làm rõ ràng lỗ r ư ợ u tử vì sao đánh lén mình nguyên nhân phía sau quân vô thượng cũng biết mình đối lý nếu như là người bên ngoài quân vô thượng để ý cũng sẽ không để ý tới có thể thương tu tuần đối với mình tình nghĩa khiến cho hắn vô cùng cảm động bình thản nói ta lúc đó ở thiên tân n kiểu chi chiến bên trong bị trọng thương trên giang hồ lại tràn đầy cựu r a không làm sao được phía dưới ta mới để cho tú tuần nên rời đi trước b ồ i huyện tinh nha đầu đi trước lưu cầu ta cũng không ngờ tới sẽ để cho nàng chịu đến như vậy trọng thương giải thích một phen phía sau lại nói ra được rồi ta cũng biết những thứ này đều không phải là lý do đích thật là ta không có chiếu cố tốt tú tuần ta liền đứng ở chỗ này đảm nhiệm lô l ó đầu ngươi đánh chửi chính là lạp quân vô thượng ngôn ngữ nói xong vô cùng trực tiếp hơn nữa còn là hán bình sinh tới nay có thể đếm được trên đầu ngón tay chịu thua chuyện nguyên do lỗ diệu tử đã sớm từ lắm mồm đan luyện tinh trong miệng biết được tưởng t ư ở n g t ế tế hắn cũng không phải thật nghĩ thầm đánh quân vô thượng bằng không cũng sẽ không cùng quân vô thượng liệu mạng t r ư ờ n g mà là bố trí s o n g bể d ậ p cơ quan chờ đấy hắn hiện tại thấy quân vô thượng không có chút nào trốn tránh quả đoán nhận sai hơn nữa lỗ diệu tử giành mạch từng câu bằng quân vô thượng tính cách có thể làm đến nước này đã đó có thể thấy được hắn đối với thương tú tuần tình cảm cũng không tiện tiếp qua phân trong m i ệ n g vì mình tìm một dưới bậc thang xem thái độ của ngươi coi như thành khẩn hơn nữa cũng b ă n g tú tuần báo vết thương đầy người thủ đem thượng công cha con hành hạ đến quá lần này coi như xong bất quá không có có lần sau thấy sự tình dễ dàng như vậy liền giải quyết rồi quân vô thượng lại khôi phục một bộ tùy tiện cẩu thả dáng vẻ bởi vừa rồi trường phong giao nhau đem lầu hai này duy nhất một cái ghế đánh nát quân vô thượng liền trực tiếp ngửa mặt triều thiên nằm lỗ rượu từ trên giường hai tay ôm đầu hai chân càng là trực tiếp đạp ở trên giường dựa vào nổi lên chân bắt chéo không có hình tượng chút nào nói lỗ lao đầu ngươi cứ yên tâm đi tuyệt sẽ không có lần sau bằng không b u ồ n tọa ở trên giang hồ giết người nhiều như vậy chẳng phải giết cuồng được rồi đã lâu không uống ngươi cái kia sáu quả dịch ngươi nhanh lên lấy ra đi hai anh ngươi còn thật sự không coi mình là ngoại nhân a lỗ rượu tử tuy là trong miệng đô đô thì thảo nhưng thân hình chạy tới trước ngăn tủ xuất ra một bầu sáu quả dịch đưa cho quân vô thượng quân vô thượng đem một bầu rượu trực tiếp toàn bộ rót vào trong miệng đợi uống sạch sau đó làm một cái hít sâu nói uống nhiều rồi trên giang hồ liệt cựu ngẫu nhiên nếm thử ngươi cái này thanh đạm sáu quả dịch cảm giác còn rất khá chính là ít một chút nói xong trực câu câu nhìn chằm chằm lỗ rượu tử ý tứ không cần nói cũng biết lỗ rượu t ử một bộ bất đắc dĩ hình dáng lại từ trong ngăn kéo lấy ra một bầu ném cho quân vô thượng cái kia nhiều như vậy nhiều hơn nữa cũng chưa có quân vô thượng tiếp nhận bầu rượu lại uống thả cửa nửa ấm mỉm cười nói lao đầu liền là hẹp hòi rõ ràng còn rất nhiều lỗ diệu tử ngồi ở bên giường vì mình sáu quả dịch suy nghĩ vội vã cải biến đề tài nói đúng rồi ngươi ở chuyện trên giang hồ ta đại khái đều nghe nói quân tiểu tử không phải ta thuyết ngươi ngươi làm sao như thế trẻ tuổi nóng tính đem thiên hạ thế lực đều đắc tội sạch rồi hả quân vô thượng lập tức phản bác ở đâu có đắc tội quang ngươi tình nhân cũ trúc ngọc nghiên ở không lâu còn muốn liên thủ với ta đối kháng từ tịnh trai đâu nghe quân vô thượng nói trúc ngọc nghiên là của mình tình nhân cũ lô diệu tử tựa như mèo bị đập đôi lập tức bật được lao cao quân tiểu tử ngươi có thể chớ có nói h i ệ u nói vượn g lời này nếu như bị tú tuần nghe được nhưng rất khó lường lao phu thật vất vả mới lệnh khiến tú tuần tha thứ ta ngươi cũng tìm việc cho ta a chương 89, đại kế hoạch nghe lô diệu tử nói thật giống như toàn bộ là hắn cố gắng của mình quân vô thượng nhỏ giọng thì thầm rõ ràng là bổn tỏa nghĩ ra biện pháp tốt mới để cho ngươi đạt được cơ c muốn quân vô thượng thì thầm thanh âm quá nhỏ lỗ diệu tử không có nghe do hắn đang nói cái gì nghi vấn hỏi ngươi gì già gì dầm chút gì nhỉ quân vô thượng cười nói không có gì về sau không nói không phải là lỗ diệu tử than thở quân tiểu tử ngươi thủ pháp hành sự quá mức bá đạo làm người cũng cực độ thị xác tiếp tục như vậy cuộc đời của ngươi muốn giết bao nhiêu người nhà quân vô thượng khuôn mặt không để bụng giết đến thiên hạ không ai dám k h n g phục ta sẽ không giết lạc lẽ nào ngươi không biết nha cái gọi là tàn sát một là tội đồ vạn thành hùng t à nhân sát được c ngàn ngàn vạn, í chính n hùng trung hùng. Giết một người, ngươi người, là phạm tội, là người xấu. Giết một ngàn người, ngươi anh hùng, n h phạm h là là là là là Giết Giết một tội, một xấu. thượng nhân Lỗ rượu bất đắc di lắc là rượu đầu, suy nghĩ của quá tử bất biệt, hoàn toàn đắc đặc đang của mức di ngươi nghĩ hoàn vì mình tạo thành giết chóc tìm hợp lý mượn vì thành Nhân thượng nhân, chóc hợp tạo giết cớ. lý ba chữ này mà tàn sát tứ phương đáng ra không có đáng ra hay không ta t ử sẽ không nghĩ cũng không phải do suy nghĩ ta chỉ biết là chỉ muốn cùng cùng với chính mình tâm mà đi đảm nhiệm tính tình của mình mà đi cho dù tương lai tùy thời bỏ mình cuộc đời này cũng không t i ế c quân vô thượng cười nhạt đáp lại nói ai lao phu nói không lại ngươi được rồi về sau ngươi có tính toán gì không lỗ diệu tử tò mò hỏi ngày hôm nay lỗ diệu tử vẫn biểu hiện cực kỳ bắt quái cực kỳ ba mẹ nhưng từ hắn trong ánh mắt quân vô thượng thấy được một loại đối với bằng hữu quan tâm v ô vỗ lỗ diệu tử b ả vai quân vô thượng cười nói yên tâm đi lỗ lao đầu ta biết ngươi quan tâm ta h ả o ý của ngươi ta quân vô thượng rất rõ ràng về sau ta tận lực thiếu sát nhân cũng được còn ý tưởng nha ta ngược lại thật ra có một chút như vậy ta sau đó không lâu sẽ đi thảo nguyên bắt giữ tất huyền sau đó sẽ ước chiến ninh đạo kỳ cái gì bắt giữ tất huyền khiêu chiến ninh đạo kỳ lỗ diệu tử lập tức liền kinh hô thành tiếng nếu như không phải biết quân vô thượng chiến bại dịch kiếm đại sư thay đổi những người khác lỗ diệu tử thật sự cho rằng hắn điên lên rồi tay phải sờ sờ quân vô t h ư ợ n g lỗ diệu tử không hiểu nói quân tiểu tử ngươi không có bệnh à vì sao ngươi mãi cứ làm chút chuyện nguy hiểm như vậy thật tốt không được sao quân vô thượng trong mắt chiếu sáng trong miệng kiên định nói bắt giữ tất huyền khiêu chiến ninh đạo kỳ bắt buộc phải làm vì sao ngươi làm những thứ này dù sao cũng nên có cái lý do chứ lỗ diệu tử vẫn là cực kỳ khó hiểu hắn hoàn toàn không minh bạch bình tĩnh thời gian đến cùng có cái gì không tốt quân vô thượng vì sao gây chuyện khắp nơi lý do đương nhiên là có ta đem tất huyền đánh bại về sau lại đem hắn bắt giữ một là vì tự ta hai là vì báo ân báo ân báo của người nào hả bát phong hàn hắn ở thiên tân kiều bên trên đã từng giúp qua ta ta mặc dù không nói nhưng là ghi nhớ trong lòng hắn bởi vì chu diện tất huyền đại đệ tử cùng tất huyền lẫn nhau kết làm kẻ thù chuyển kiếp ta đem tất huyền bắt được sau đó mới giao cho chỗ hắn đưa coi như còn cái này ân tình quân vô thượng nói xong hời h ậ n dường như bắt được tất huyền làm món cực kỳ chuyện dễ dàng phần này hào khí cùng tự tin thấy bên cạnh lỗ diệu tử đều say mê không ngớt hơn nữa quân vô thượng vì báo bạn phong hàn ân tình lại muốn đi vào vũ tôn tất huyền địa bàn bắt được cho hắn nguy hiểm cao có thể tưởng tượng được vì ân tình c a m đi hiểm lỗ diệu tử trong lòng lần nữa cảm thán nói nữ nhi phó thác phu quân bất quá lỗ diệu tử còn tiếp tục hỏi cái kia n i n h đạo kỳ đâu ngươi lại vì sao phải cùng hắn đánh một trận lẽ nào vì hắn bạch đạo đệ nhất nhân cái danh này quân vô thượng cười ha ha bạch đạo đệ nhất nhân cái danh này ta cũng không thèm khát hơn nữa ta cũng không thành được bạch đạo đệ nhất nhân cho dù ta chiến thắng hán người trong thiên hạ hay là đem ta xem thành một cái đại ma đầu như vậy là vì sao l ô diệu tử liền đặt câu hỏi cũng có hai cái mục đích đệ nhất vẫn là vì tự ta đệ nhị ta và ninh đạo kỳ đánh một trận sẽ mời thiên hạ hết thể đỉnh tiêm thế lực đến đây q u a n chiến nếu như khấu trọng cùng từ tử lăng đem tứ hải minh phát triển được tốt ta sẽ ở chỗ này chiến về sau mượn cơ hội giết quang hết t h ể đến đây xem cuộc chiến đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh vì bọn họ quét dọn tất cả cản trở cho nên trận chiến này cũng có thể là vấn đỉnh chi chiến lỗ diệu t ử lần nữa nhìn về phía quân vô thượng nhãn thần tựa như xem một người điên miệng nói quân tiểu tử không thể không nói ngươi thực sự quá điên cuồng từ cổ trí kim chưa từng có người nào từng có loại ý nghĩ này lấy lực một người tàn sát sát thiên giới hết t h ể thế lực thủ lĩnh ngươi biết làm như vậy biết có cái gì hậu quả trước đây đích xác không có nhưng sau đó không lâu sẽ có ta chán ghét bình thường người quá lưu danh đối nhân xử thế nên lưu lại thuộc với truyền thuyết của mình chỉ cần tàn sát thiên hạ truyền thuyết trong nháy mắt sẽ thành lại nói tiếp hoàn toàn chính xác đơn giản có thể từ cổ trí kim có thể làm được lại có mấy người đâu người nào có thể làm đến đâu ta làm được ta quân vô thượng làm được đánh một trận định thiên g i ớ i ha ha ha ha quân vô thượng tự hỏi tự trả lời có chút điên cuồng lỗ diệu tử nhãn bên trong nhìn lấy có chút hưng phấn quân vô thượng hai vừa nghe quân vô thượng hào hùng n ô n ngữ trang cũng hiểu được nhiệt huyết sôi trào bật thốt lên mà xuất đạo quân tiểu tử ngươi nên không ngại mang theo lão phu cùng nhau hoàn thành lần này vĩ đại hành động vĩ đại chứ sau khi nói xong mới phát hiện không đúng giải thích lão phu có ý tứ là cho ngươi đánh hạ thủ gì gì đó quân vô thượng sắc mặt nghiêm túc nhìn lỗ diệu tử thấy lỗ diệu tử vẻ mặt khẩn trương lúc đột nhiên mở miệng nói ta mới không cần dạ như vậy tiểu đệ quân tiểu tử người bảy trong phòng nhất thời tiếng cười đùa một mảnh kế tiếp trong hai năm quân vô thượng ban ngày bồi chúng nữ chơi đùa ban đêm cùng lỗ rượu tử hoặc là tỉ mỉ kế hoạch đóng đô đánh một trận tỉ mỉ hoặc là uống rượu đàm tiếu h đáng ra nói một cái là thượng tú phương mượn thỉnh giáo quân vô thượng làn điệu tên lưu tại phi mã mục tràng ở lâu dài cùng thương tu tu ầ n đan huyền tinh lẫn vào tình như ruột thịt tỉ m ộ i quân vô thượng cùng thương t u tuần vẫn là vẫn duy trì ái mộ lẫn nhau quan hệ mỗi ngày kéo kéo tay ấp ấp vai nhưng cũng không có đột phá một bước cuối cùng mà đan luyện tinh năm nay đã mười tám tuổi đan luyện tinh tính cách trực tiếp ở tranh đấu thương tú tuần sau khi đồng ý chủ động hướng quân vô thượng bày tỏ nôn ngự trực tiếp được tựa như hiện đại xã hội nữ tử quân vô thượng cũng không biết mình biết ở cái này cái thế giới ở bao lâu nếu như đi lúc nào mới có thể trở về thực sự không muốn hại càng nhiều nữ tử liên tục từ chối bất quá đan luyện tinh cũng chưa từ bỏ ý định càng bại càng hăng cũng càng ngày càng không bị cản trở còn kém chưa cho quân vô thượng bỏ thuốc lại nói thượng tú phương cổ đại nữ tử bị người ôm đã có thềm được xem ra thịt gần gũi từ quân vô thượng từ ảnh tử thích khách trong tay cứu ra thượng tú phương một khắc kia trở đi thượng tú phương liền đối với quân vô thượng có hào cảm hơn nữa thời gian dài ở c h u n g xuống tới phát hiện quân vô thượng cũng không có trong tưởng tượng thị xác ngược lại vô cùng có tài hoa cũng hết sức hay thường xuyên phát minh một ít lặt vặt cho chúng nữ vui đùa tài nữ chính là tài nữ h u y ể n chuyển hướng thương tú tuần tỏ vẻ ra là đối với quân vô thượng có hảo cảm nhưng cũng không biểu hiện cái khác thương tú tuần ôm một con dê cũng là thả hai dê cũng là đ u ổ i tâm thái hơn nữa vốn là cùng thượng tú phương trung đụng được không sai cũng không tiện nhiều lời chủ đê nd ê làm cho thượng tú phương truy cầu mình muốn theo đuổi thượng tú phương đạt được chỉ thị phía sau cũng triển khai thế tiến công mượn cớ lãnh giáo làn điệu chi đạo thời gian dài ở quân vô thượng bên thai đạn lấy trong truyền thuyết thần khúc phượng cầu hoàng quân vô thượng ước chừng nghe xong một năm nghe được đều đọc lầu lầu hôm nay lần nữa thoát khỏi đan luyện tinh cùng thượng tú phương vương h ễ u ngắm nhìn bầu trời đêm tối đen quân vô thượng lẩm bẩm kế hoạch cũng nên bắt đầu rồi chương chín mươi xem ta máu chó mực đại thảo nguyên địa thế cao mà bằng thẳng địa vực rộng rộng rãi trong vùng có lấy hàng ngàn đại hồ nhỏ đông khởi hưng ơ an lĩnh tây đến a nhị thay núi nam để âm sơn s ơ n mạch bắc đạt đến hồ bạch cạn cùng n g n ĩ ì thủy sông ngạch ngươi đủ tư trên sông du vùng đồ đạc khá lâu vượt lên trước 3.000 dặm nam bắc nhị làm nhiều bên trong coi như lấy chạy nhanh nhất tuấn mã ngày đi trăm dặm cao tốc mà toàn bộ không nghỉ ngơi chạy đi lại không bất kỳ chướng ngại nào cách trở chưa có một tháng thời gian mơ tưởng qua sông cái này đại thảo nguyên từ b ă n g lòng cầm núi đến hương an lĩnh tứ thoát khó sông đến sợ hãi lục liền sông âm sơn sơn mạch quảng đại địa vực là do phập phồng không lớn đồi núi bầy nguyên sa mạc cùng vùng núi hợp thành Cắt mạc vàng quần quận sa mạc gô sa bị ở vào đại thảo đại nguyên nam bán bộ cái ù n nghiêm trọng thiếu nước, trở thành mảnh này bình nguyên nhất lệnh, khiến, người nhìn cằn g khu phía thiếu vực tây, trở đất sỏi mà sợ đ khí hậu càng là b ế này hóa kịch nhiều hạ nhiều khô hạn gió, nóng mùa mùa mưa, nam bắc ước. cái liệt, xuân n bộ bộ Ở tự nhiên phong quang đặc biệt khu vực bắc át vật chân quý nhất một là cỏ hai là thủy là sinh tồn điều kiện cơ bản thiếu một thứ cũng không được mỗi khi đầy đất thủy cỏ hao hết chính là rời đi đồng cỏ để giải quyết nuôi dưỡng súc vật vấn đề hình thành đồng cỏ và nguồn nước mà ở du mục sinh hoạt súc sinh là sống tính toán đồng cỏ và nguồn nước là điều kiện cơ bản ở trên đại thảo nguyên dân tộc là vờn quanh cái này hai yếu tố triển khai n g ư ờ i tranh ta đoạt tranh phát chiến từ hung nô bắt đầu tiên ti nhu nhiên cùng hôm nay bật quyết này hưng thịnh kia kế trở thành đại thảo nguyên bá chủ có chút dân tộc bị diễn kịch cùng diễn kịch giả dung hợp làm một có thì tị nạn viễn phương kỳ biến biến hóa tốc độ là trung thổ người hàn khó có thể tưởng tượng ở tình thế này dưới có thể tồn tại dân tộc đều dũng manh thành phong trào ma thượng võ lực để bảo đảm trướng đồng cỏ và nguồn nước xuất sinh cố cao thủ xuất hiện lớp lớp có thể vô số người nhưng giống như tất huyền vậy uy hiếp đại địa thì là chẳng bao giờ ở đại thảo nguyên xuất hiện qua hãn hữu cùng không tầm thường ví dụ quân vô thượng một thân một mình một đường trèo non lội suối thẳng vào đại thảo nguyên hôm nay rốt cục đi tới tất huyền đại bản doanh lọt vào trong tầm mắt trước mắt là mấy nghìn doanh trướng doanh đ i ệ bên cạnh mã dê thành đàn vài cái mục nhân nhàn nhã c h ă n thả quân vô thượng hay là dùng ra biện pháp cũ hướng về phía mấy nghìn doanh trướng lên tiếng giống to hơn giống lên một tiếng từ tinh thâm nội lực khu động liên miên bất tuyệt còn lôi lại tựa như đ ỉ n h người trong thảo nguyên mã quả nhiên so với người cao ly mã nhanh nhẹn dũng manh nhiều lắm cường giả cũng phải hơn rất nhiều từ trong lều trong nháy mắt đi ra mấy chục người nước c h ả y mây trôi một dạng phóng người lên ngựa thẳng tắp hướng quân vô thượng xông lại một người cầm đầu trong miệng q u ắ to người tới người phương nào bực nào tròn lên ở chỗ này là to tuy là dùng là đột quyết ngữ nhưng đối với cùng lỗ rượu t ử học qua một đoạn thời gian quân vô thượng mà nói vẫn có thể nghe hiểu quân vô thượng sắc mặt bình thản dùng đột quyết ngữ trả lời bổn tọa quân vô thượng vì tất huyền mà đến nguyện cùng vũ tôn đánh một trận ha ha ta không nghe lầm chứ tiểu tử này nói muốn khiêu chiến vũ tôn đại nhân tiểu tử này nhất định là điên rồi trên thảo nguyên hán tử quả nhiên cực kỳ lăng quân vô thượng trong tiếng giống to đã biểu hiện ra sâu đậm nội lực hơn nữa dáng dấp cũng đồ sộ vi mãnh lại còn bị người cười nhạo đối với cái này trùng trào phúng quân vô thượng rất rõ ràng nhiều nói nhảm cũng vô dụng chỉ có dùng hành động để cho thấy hướng về phía xa xa, xa t r ư ớ n g đồng phát sinh một trưởng t r ư ớ n g đồng trong nháy mắt nổ lên nổ tứ phân ngũ liệt bên trong lều nhân đương nhiên cũng không có thể may mắn tránh khỏi quân vô thượng như không có chuyện gì xảy ra thu hồi hữu trưởng thản nhiên nói cái này có thể thay ta cho tất huyền thông báo à. đại hán cầm đầu cùng quân vô thượng thân cao không sai biệt lắm giận dữ nói tiểu tử ngươi thật to gan dám ở chỗ này đồ giết người lung tung nói xong cơ trên tay cái búa lớn quét ngang lấy hướng quân vô thượng trên người bắt chuyện đối với cái này trùng thô bị chiêu thức quân vô thượng liên thủ đều chẳng muốn đánh vận chuyển c ử u dương thần công khắp toàn thân phốc thử ba búa quét vào quân vô thượng trên người c ư nhiên toát ra một tia hoa lửa thật giống như quân vô thượng là làm bắn sát coi như kim trung cháo cũng chỉ có thể ngăn cản một ít thật nhỏ vũ khí hoặc là nắm tay ấu đả nơi nào sẽ có loại này tình huống đại hán có vẻ không thể tin tưởng thu hồi chính mình đại phủ nhìn chung quanh đại phủ c ư nhiên thiếu cái cái miệng nhỏ đại hán lại hướng trên mặt đất một tảng đá bổ tới thấy tảng đá bị nhất tề chém thành hai khúc đại hán gai gai đầu của mình lẩm bẩm nói không có hư nha tiếp lấy lại giơ lên đại phủ phủ đầu hướng quân vô thượng trên đầu bổ tới quân vô thượng theo nếp chống đỡ phanh ba lại là một tia hoa lửa bốc lên đại hán còn bị quân vô thượng nội công lực phản chấn chấn được vũ khí kém chút vào tay quân vô thượng thấy đại hán dáng vẻ Đã đứng mãng, biết cái trước mắt đứng chính là cái nét thảo kẻ lỗ mãng, hướng chính phác h là lỗ p kẻ về ồ a ta,、oh, ta biết rồi ta lập tức đi đại hán xem quân vô thượng ánh mắt như gặp quỷ, ảo nao hướng trướng đồng chạy đi qua hồi lâu quân vô thượng đã chờ không nhịn được hỏi mọi người bên cạnh nói lao đại các ngươi đến cùng lúc nào mới vừa về mọi người bên cạnh còn không có đáp lời đại hán liền xuất hiện ở quân vô thượng trước mắt thực sự là nhắc tào tháo tào tháo đến chỉ thấy đại hán cả người đầy vết máu trên y phục còn dính không biết động vật gì bộ lông trong tay mang theo một cái thùng lớn vừa chạy một bên h ồ ngươi cái này yêu quái là không dọa được ta xem ta m á u chó mực quân vô thượng trong lòng thật sự có một loại ta bị ngươi đánh bại cảm giác thuận tay hướng trên lưng tìm tòi cầm lên thần quỷ một tay ở trước mặt huy vũ múa vụ vụ rung động chuyển một số cực nhanh đại hán cũng không biết có phải hay không là thực sự đầu có chuyện rõ ràng thấy quân vô thượng đang múa may đại kích còn nghĩ trong thùng cầu huyết hướng kích ảnh bắt đi quân vô thượng vũ động đại kích tốc độ mau d ư ờ n g nào chân chính đạt tới nước tắt không lọt tình trạng máu chó mực tạt vào kích ảnh chi bên trên lại bắn ngược trở về khiến cho đại hán một thân đều là đại hán đang cười hì hì chuẩn bị xem yêu quái hiện hành đột nhiên thấy cầu huyết lại trở về trở lại đem chính mình biến thành một cái người tâm phúc trong miệng tràn đầy hoảng sợ quỷ nha có quỷ nha chạy mau nha hô xong về sau trở về điên chạy vừa chạy còn một bên quay đầu xem quân vô thượng truy có tới không đại hán mang ra ngoài nhân mã cũng liền vội vàng theo sắt mà đại hán chạy như điên không ngừng quân vô thượng mới phát giác phía sau truyền tới một khí tức tiếp lấy lập tức nghe được một cái tiếng cười đa tạ các hạ thủ hạ lưu t ì n h quân vô thượng quay đầu nhìn lại ánh mặt trời trói mắt dưới một người lỗi lạc đứng ngạo nghễ mà đứng hai tay phụ phía sau thần tình thong dong tự tại vác trên lưng vác lấy một cái trường mâu khoe miệng tươi cười cả người lại tản ra tả dị không rõ nhiếp người khí thế phảng phất là âm t h ầ m thống trị đại thảo nguyên thần ma trận phát hiện thân nhân dân gian hắn nhìn qua chỉ là khoảng ba mươi người khí lực hoàn mỹ cổ đồng sắc da thịt lóe ra hoa mắt ánh sáng lộng lẫy hai chân sở trường khiến cho hắn hùng vi thân thể còn có chống đỡ hướng tinh không tư thế khoác trên người cây gai ngoại b ả o tùy phong phất dương bàn tay dày rộng khoác đại làm như ẩn chứa trên đời này sức mạnh đáng sợ nhất nhất khiến cho động lòng người phách chính là hắn tựa như tràn ngập gợn sóng đại hải đại dương minh n ô n g di chuyển bên trong mang tĩnh tính trung hàm di chuyển dạy người hoàn toàn không cách nào nắm lấy bên ngoài động tĩnh tóc đen thui nhắm phía sau kết thành búi tóc tuấn vĩ đại cổ tiếu d u n g nhan giống như thanh đồng đúc đi ra không nửa điểm tì vết nào ảnh hình người chỉ nhìn nhãn đủ là được làm người ta suốt đời khó quên tâm tồn hồi hộp cao thẳng thẳng trên sống m ũ i cẩn một đôi tràn ngập yêu dị mị lực lạnh lùng nghiêm nghị thêm thần thái p h â n chấn mắt lại sẽ không tiết lộ trong lòng háo hức biến hóa cùng cảm thụ khiến người cảm thấy hắn tùy thời có thể động thủ đem bất luận kẻ nào hoặc vật bị phá hủy sau đó không có chút nào áy náy chương chín mươi mốt viêm dương kỳ công quân vô thượng cười nhạt đại hán kia chơi thật vui bổn tọa đã thật lâu không có vui vẻ như vậy tiếp lấy hai mắt tuân ra một cỗ chiến ý dùng tiếng hán hỏi người tới nhưng là tất huyền tất huyền nhãn thần nghiêm trọng sâu thẳm tinh mang điện thiểm khoe miệng bay ra một nụ cười gằn ý lấy nửa chín nửa sống tiếng hán t h ẳ n g n h ư n nói từ có người chiến bại phó lao đầu ngày đó trở đi ta liền biết người nọ rất nhanh sẽ tìm đến ta bản thân sớm đã xin đợi đã lâu quân vô thượng từ tất huyền trong lời nói không khó nghe ra hắn cho rằng quân vô thượng là vì hắn vũ tôn danh tiếng mà đến quân vô thượng đương nhiên cũng nghe ra tất huyền ý tứ trong lời nói cũng không giải thích đem thần quỷ một lần nữa gánh vác với trên lưng ngửa mặt lên trời cười to nói vậy còn chờ gì đánh đi hai người đều là người sảng khoái t ừ vừa dứt lời hai người đồng thời chạy cách trướng đ ồ n g đàn mấy dặm lại đồng thời xuất thủ cũng có thể thấy được quân vô thượng lấy nhất chiêu phật động sơn hà kích ra khí thế kinh người trưởng phong hổ hổ xanh phong dường như bớ dịu mà tất huyền h ư u quyền cũng đồng thời kích ra một quyền này có chút quyền phong hô khiếu chi thanh cũng dường như không mang theo nửa phần kinh khí q u y ề n trường đối lập nhau phát sinh nổ vang tất huyền lui ra phía sau một bước phía sau bạo nổ mở một cái động lớn rất rõ ràng tất huyền đem quân vô thượng trưởng thế hoàn toàn tháo chấp sau lưng mà quân vô thượng lùi lại một bước mặt ngoài cũng không còn phát sinh bất kỳ gì chẳng gì liếc nhìn qua dường như quân vô thượng chiếm hết phía có thể quân vô thượng rõ ràng cảm giác được một cô nóng rực khí độ xâm nhập chính mình tay trái bên trong kinh mạch khí tức cực nóng không gì sánh được nếu không phải là quân vô thượng người bị cửu dương thần công thể nội kinh mạch đã sớm quen thuộc nóng rực nội lực chỉ sợ cũng như thế một cái là được làm cho quân vô thượng kinh mạch có một chút tổn hại chịu bên trên một điểm áng thương quân vô thượng lập tức v ề n khởi cửu dương thần công bị xua tan nóng rực khí độ quân vô thượng ở bị xua tan nóng rực khí độ lúc tất huyền lại là một cái trực quyền hướng quân vô thượng hoành quét tới cái này nhìn như đơn giản một quyền hoàn toàn phong bế quân vô thượng hai bên trái phải đường lui chắc gì lui lại chắc gì liều mạng vẫn là không có kinh khí điên cuồng biểu toàn bộ không gian lại nóng rực sôi trào như như ở cắt vàng mênh ngông khô hạn nóng bức làm người ta nhìn tới sinh sợ trong sa mạc người trần chuồn buộc phơi nắng nhiều ngày kế cận chết khát cái kia khô khốc thiếu nước kinh người tư vị viêm dương kỳ công quả nhiên là kỳ diệu không gì sánh được quân vô thượng nói thầm một tiếng lấy quân vô thượng tính cách nơi nào sẽ lui lại mặc dù sẽ không quyền pháp nhưng là vận khởi cựu dương thần công một cái trực quyền phản quét qua oanh xong quyền đối lập nhau lại là một tiếng vang thật lớn tất huyền một cái lộn ngược ra sau hướng về sau nhảy lên lần nữa rơi xuống đất đứng vững cất cao giọng nói quân vô thượng quả nhiên danh bất hư truyền đã lâu không ai dám cùng bản nhân quyền đầu cứng liều mạng thực sự là thống khoái nói xong lại là một quyền đánh út về phía quân vô thượng mà quân vô thượng hiện tại sống rất khổ quân vô thượng quá mức thật mạnh tất huyền viêm dương kỳ công liền là ưa thích cùng người liều mạng quân vô thượng phải đi cùng người liều mạng hơn nữa quân vô thượng không có âm nhu chân khí đi trong nháy mắt hóa giải cái này cực nóng vô cùng viêm dương chân khí bản thân hắn cũng là luyện trí cương trí dương nội công muốn hóa giải cần thời gian hiện tại chỉ có dùng như lai thần trưởng tương hoa khí độ áp chế gắt gao lấy sẽ chậm chậm dùng cựu dương thần công bị xua tan quân vô thượng mới nghe tất huyền nói đang chuẩn bị trở về hai câu còn không có lên tiếng lại thấy tất huyền một quyền đánh tới Tất huyền quân y lấy đẩy suy thay ề n kinh người cao tốc đẩy mạnh, tái sinh biến hóa, nhiệt độ không được tăng lên ấm lên, không thể suy đoán, càng không cách nào nắm nhưng lại giống như hoàn toàn không có biến hóa, phản hồi bản phục hồi như cũ tập thiên biến vạn hóa với không thay đổi bên trong, công như thế, tẫn đoạt thiên địa tạo hóa. Mẹ, người còn không thế tốc tái thể tập thế, đoạt tạo hóa, cách hóa, hồi phục hồi hóa hóa. lại ấm giữ, với đổi điệu được cao có cũ độ Mẹ, vô q vô thượng thầm nghĩ lấy còn lại động tác trên tay không chậm nhất chiêu nên chiến tây thiên thẳng tắp hướng tất huyền nắm đấm đối với đi quyền trưởng lần thứ ba giao nhau tất huyền rút lui mấy bước nhìn kỹ lại tất huyền lúc đầu không gì sánh được lửa đỏ nắm tay phải nhan sắc đã có một chút yếu tay trái còn có chút hơi run cái cũng khó trách như lai thần trưởng đệ ngũ thức nên phật tây thiên ý tứ chính là đoạn tuyệt trần duyên nên cướp thành phật đi chiêu vô tình hay cố ý trong lúc đó trưởng lực vô kiên bất tội cũng không phải là tốt như vậy nhận mà quân vô thượng tay trái kinh mạch càng thêm nóng bỏng không biết bao nhiêu lần ba lần viêm dương chân khí hoàn toàn đánh vào cùng một nơi làm cho quân vô thượng đều có chút không áp chế được cực nóng tứ tán liền thân thể đều có chút nóng lên từ cửu dương thần công đại thành phía sau quân vô thượng đã nóng lạnh bất sâm loại cảm giác này đã thời gian rất lâu cũng chưa từng xảy ra tất huyền viêm dương kỳ công là ở sa mạc mê thất bên trong trong lúc vô tình xảo nộ sa mạc thần điện mà luyện thành lấy người thi triển làm trụ cột sinh ra khí tràng còn có thể bắt t r ư ớ c ra các loại ảnh hưởng chiến trường biến hóa khí lưu đem địch nhân t r ư ớ c diện tất huyền đứng ở quân vô thượng thập bộ bên ngoài nhưng quân vô thượng hoàn toàn không cảm giác trên đại thảo nguyên gió to giống như đặt mình trong đại sa mạc khô hạn trong hòa diễm tất huyền vũ tôn viêm dương kỳ công cũng quả nhiên bất phảm dám cùng b u ồ n tọa l i ề u mạng ba chiêu quân vô thượng đem tất huyền khi trước nói sửa lại một cái đồng dạng cười lớn phát sinh muốn kéo dài thời gian để cho mình bị xua tan nóng rực khí độ tất huyền thấy quân vô thượng cùng mình liều mạng ba chiêu hoàn hảo giống như dường như không có việc ấy mà chính mình tay trái còn có chút hơi đau đớn chuyển đến trong lòng buồn bực không gì sánh được quân vô thượng thấy tất huyền không có động tác cũng không ra đánh Các bách được vội vàng nắm được cái này nắm tất h hết ờ i gian ngủi ngắn xua tan toàn sức lực l bị y r o n g cơ t huyền ể nóng rực tước. khí h Tất nghĩ một hồi,、e、rằng không nghĩ thông, đống nhiên lộn hồi, một mèo một e cứ á nhiên đem toàn thân khí thế hoàn toàn thu liễm quân vô thượng tuy là cũng có thể làm được nhưng làm không được tất huyền nhanh như vậy phải biết rằng ngắn ngủi này nhảy bất quá chỉ ở một cái trước mắt tất huyền đem toàn thân chân khí hoàn toàn thu liễm lệnh quân vô thượng phiền muộn không gì sánh được làm sao đều thích dùng bài này lần trước ảnh tử thích khách cũng là như thế này cao thủ giao chiến mặc dù bịt kín hai mắt nhưng có thể từ đối phương kình khí biến hóa vi diệu nắm chặt đối thủ tiến thối động tĩnh bên ngoài cảm ứng rõ ràng càng hơn hẳn hơn đêm tối trong sóng giữ ngọn đèn sáng khiến cho đôi phương hiểu được công thủ vận biến không phải đến có biện pháp quân vô thượng lúc này mới phát hiện tất huyền dụng ý tất huyền không thể so với n g ư ờ i ảnh tử thích khách thu l i ệ m chân khí là vì đánh lén mà là tấn công ngay mặt chân phải ở phía trên nhanh chóng mở rộng hướng quân vô thượng lại tựa như nhẹ lại tựa như nặng đ a t ớ i loại cảm giác này lệnh quân vô thượng vô cùng không tốt bởi vì rõ ràng trong mắt thấy đối thủ có hành động có thể nhưng giống như từ ánh mặt trời ác chiếu thiên địa đ o ạ vào ám không thấy ngon h á c ngục cảm giác tất cả không thể nào nắm lấy quân vô thượng hướng phía tất huyền chân to tay trái tà bên trên lấy một trưởng tiểu gia thiên thủ đánh tới tất huyền cười ha ha nguyên thức không thay đổi đạp hướng quân vô thượng tay trái trưởng chân d ắ p nhau vừa chạm liền tách ra thì ấ t u y ề n lộn n một cái g ư ợ ra sau, sau đó rơi xuống tất Quân thượng nhiên vô t h cư cảm huyền đến đớn đau thu i dơ liễm khí thế chính là vì chiêu này để cho ta hoàn toàn không cảm giác hắn góp chân sắc bén cùng lực xuyên tấu không Quân vô thượng nghĩ vô thầm, chương ù n g tất u quân y ề n lần giáo thủ, t h vô chín mươi hai kịch liệt quyết đấu tất huyền đã hoàn toàn rõ ràng sợ quân vô thượng nội lực hơn mình xa mấy lần cùng quân vô thượng đối trưởng h ắ n cũng không chịu nổi bị quân vô thượng nội lực chấn được n g ư ợ c bị đè nén nắm tay tê dại thấy quân vô thượng uy thế như thế đánh tới một trường tất huyền điểm mũi chân một cái liền hướng bên cạnh nhảy lái đi quân vô thượng một trưởng đánh trên mặt đất đánh ra một cái hố to cũng không tiếp tục tiến công tất huyền thản nhiên nói ngươi không xứng bị gọi là vũ tôn vũ tôn giả làm võ nghệ cao cường dũng manh không ai bằng chắc gì bị người đánh chết chắc gì đánh chết người tuyệt sẽ không tránh lui tất huyền cái này tránh một cái hoàn toàn chính xác xóa bỏ quân vô thượng đối với hắn một chút hảo cảm quân vô thượng bản thân chính là một bá đạo vũ dũng nhân tâm lý cũng vô cùng cực đoan tại hắn lý giải bên trong vũ tôn cũng phải như vậy thấy chiêu liền chọi cứng ninh bị người đánh chết cũng không lùi tránh nơi nào sẽ giống như tất huyền như vậy thối lui chỉ cần có thể đắc thắng thủ đoạn cũng không trọng yếu vũ tôn giả dùng võ xưng tôn nhưng tối trọng yếu vẫn là thắng tất huyền lạnh rên một tiếng cũng nói ra bản thân đối với vũ tôn hai chữ lý giải tiếp lấy gỡ xuống treo ở trên lưng trọng mâu đối không chỉ một cái thân ảnh có vẻ giống như chiến như thần tất huyền trên tay mâu trọng chín mươi chín cân mâu danh á cổ thi hoá là đột quyết cổ ngữ ý liền nguyệt dạo vết tích lúc còn trẻ cùng cùng với chính mình ở trong chiến trận sung phong hám trận tung hoành thảo nguyên từ không địch thủ sơ xuất đạo chi tế đã bị khen là không ai có thể đem hắn từ trên lưng ngựa đánh xuống mặc dù sau đó tới tập được viêm dương kỳ công sau đó đã rất ít vận dụng nhưng tuyệt thế thương pháp cũng không có lôi bước ngược lại theo công lực của hắn ngày càng thâm hậu mà càng thêm lợi hại tất huyền trong lòng rõ ràng muốn tay không đánh bại quân vô thượng chỉ sợ là món không thể sự tình cho nên cầm ra bản thân phủ đ ầ y bụi nhiều năm binh khí quân vô thượng thấy tất huyền di chuyển người cũng cởi xuống sau l ư n g thần quỷ giống như là lấy đao giống nhau một tay cầm kích hoành đao lập mã đứng ở tất huyền đối diện trên người sát khí cũng trong nháy mắt bạo phát cùng tất huyền chiến ý đụng vào nhau giết theo tất huyền một tiếng khẩu lệnh vậy chính là lời nói thân hình của hắn cấp bách di chuyển trong tay trường mâu nhiều lần bắt được trong thiên địa nào đó kỳ diệu ba động trong nháy mát hoa thành một quyển hát sắc do xoáy lộ ra điên c u ồ n g vô cùng tiếng rít hướng quân vô thượng đánh tới do xoáy đường quên chiêu này là quân vô thượng thích dùng nhất quân vô thượng thấy tất huyền chiêu này cũng dùng chân phải gió nuôi chân thân hình cấp tốc chuyển động nhấc lên một cô gió xoáy hướng về tất huyền gió xoáy đụng đụng tới đinh đinh đinh ba hai cổ gió xoáy rất nhanh đụng đụng vào nhau hai thanh binh khí giao p h ò n g phát sinh đùng, đùng đùng đùng đùng tiếng vang cực lớn tất huyền chỉ cảm thấy trong tay trường mâu liền muốn t u tay thì ra quân vô thượng nhắm ngay cơ hội dùng trong tay thần quỷ mũi kích chuẩn xác không có lầm điểm vào tất huyền trong tay trường m â u tiêm lực lượng xuyên thấu qua thần quỷ phát sinh cự đại dị thường càng mang theo vô cùng lực xuyên thấu tất huyền dù sao cũng là đại đường ba đại tông sư một trong bị đại kích điểm trụ mũi thương tay trong nháy mắt tăng lực gan bàn tay đều cầm được có một chút dấu vết ổn định thân hình trường m â u thành quy tắc vẻ vòng tròn m u ô n thao xuống quân vô thượng thần quỷ ở trên lực đạo viêm dương kỷ công xuyên thấu qua thân thể vận chuyển phát sinh quân vô thượng thấy tất huyền lại muốn hóa giải lực đạo của mình khoe miệng tà tà nhét lên treo một tia nhàn nhạt cười tà đang chuẩn bị lại thêm đem nội lực là được một lần hành động công thành đ ỗ n g nhiên cảm giác chỗ ở không gian trở nên nóng rực đắc tượng muốn sôi trào c ư nhiên lệnh quân vô thượng có loại bị khai thủy năng đến rồi cảm giác kỳ lạ hơn đặc biệt chính là cái không gian này dường như trong nháy mắt có áp lực cường đại vẫn để ép cùng với chính mình mẹ lại là viêm dương kỳ công rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là mang theo không gì sánh được tâm tình buồn bực buông tha thêm đại nội lực ý tưởng dùng nội lực chống đỡ trong không gian mang đến cảm giác các bách cứ như vậy không lâu sau tất huyền đã hóa giải quân vô thư ờm thật vất vả nhìn đúng giờ gian phát ra nhất chiêu mũi chân hắn cấp bách chĩa xuống đất mặt rút lui thẳng đến đến bốn trượng bên ngoài chỗ cũ thủy dừng lại tay nhẹ nhàng buông lỏng một chút hoạt động một chút cầm mâu bàn tay kế tiếp lại lấy trường mâu nhắm thẳng vào đối thủ song phương hồi phục lúc trước cách xa cục diện rằng co mà quân vô thượng một bên cũng rốt cục cảm giác được thân thể nhẹ một chút áp thể kình khí biến mất một giọt không dư thừa toàn thân một hồi ung dung quân vô thượng thầm nghĩ tiếp tục như thế cũng không phải là cách pháp tuy là có thể khiêng viêm dương kỳ công đem tất huyền treo có thể mình cũng biết bản thân bị trọng thương mà mục đích của chuyến này là muốn đem tất huyền bắt giữ nên làm cái gì bây giờ đối với chỉ có lấy không gì sánh được bén nhọn thế tiến công liên miên bất tuyệt tấn công về phía tất huyền khiến cho hắn hoàn toàn không có thời gian đi tỏa ra viêm dương kỳ công phải biết rằng lệnh khiến không gian đều vô cùng nóng rực cũng là cần thời gian nhất định tuy là tất huyền dùng thời gian rất ngắn cơ hồ có thể không cần tính nhưng một chút thời gian cũng không cho hắn hắn thì xong rồi quân vô thượng trong lòng trong nháy mắt có quyết định có biện pháp quân vô thượng thoạt nhìn cũng tự tin rất nhiều mặt mang mỉm cười hai mắt nhắm n g h i ề n tay trái lấy tư thế ném cầm lấy đại kích trên người sát k h í chậm rãi ngưng tụ tất huyền thấy thế Biết đợi quân vừa ô không thượng sát một trình tức thân thần khí đỉnh chiến sánh kinh khủng. Lập tức phi thân nhảy khó được lường sợ đến rằng muốn đến lên, gì sức cái điểm, đấu độ rồi lấy quỷ Lập lúc đó quân vô thượng đột nhiên dương đôi mắt trong đôi mắt buộc phát ra một đạo trước n à y chưa có tinh quang trên tay thần quỷ mang theo vô cùng lực xuyên thấu tà bên trên lấy nhìn về phía giữa không trúng tất h u y ề n thân hình cũng trong nháy mắt nhảy lên hữu trưởng phía trước hướng t ấ thuyền cấp tốc đụng đụng tới tình huống hiện tại thật giống như tất huyền là một con c h i m lớn quân vô thượng là một thợ săn tất huyền cách quân vô thượng chỉ có hai trượng khoảng cách mắt thấy đại kích ném mạnh qua đây căn bản là không có cách tránh né xem thanh thế nếu như bị một kích này bắn t r ú n g sợ rằng thân thể đều sẽ trong nháy mắt trợt nổ tung tất huyền toát ra mồ hôi lạnh lập tức vận đủ toàn thân với trường mâu bên trên lấy trường mâu tóc tiêm đi điểm đại kích mũi kích đại kích nhanh như thiểm điện hơn nữa cách xa nhau lại ngắn yếu điểm ở m ũ i kích đối với tất huyền nhãn lực là cái rất lớn khảo nghiệm bất quá may m à hắn ở trong lúc sinh tử buộc phát ra tiềm lực làm hắn làm xong rồi đại kích dù sao không phải là vật còn sống bị tất huyền dùng toàn thân nội lực điểm chúng trong nháy mắt rơi ở trên mặt đất có thể lúc này quân vô thượng đã giết đến trước người bang bang hai trường phát sinh tất huyền tránh cũng không thể tránh vội vàng dùng trường mâu ở trước ngực cực nhanh vũ động ra sức hóa giải tất huyền phí hết đại công phu rốt cục đem hai trường hóa giải đang muốn chậm giọng điệu có thể quân vô thượng hai tay chút nào không ngừng dường như đ a o gọt búa b ổ m ộ dạng chật quên chật t r ư ờ n g chật phách chật quét hết sức biến hóa sở trường hai người từ giữa không trung vẫn đánh tới trên mặt đất quân vô thượng công kích càng ngày càng sắp bén mỗi một chiêu đều uy thế kinh người tất huyền đã không còn sức đánh trả chút nào vẫn nằm ở bị động phòng thủ bên trong y phục đều đã bị quân vô thượng t r ư ờ n g phong quẹ e đến bể nát một ít bởi vậy có thể thấy được tất huyền đã làn đỏ hết đà bởi vì cao thủ phòng ngự căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này rất rõ ràng hắn đã chỉ có thể bảo vệ thân thể mình không có dư lực đi chung hoa khoáy hướng quần áo nội lực c ai ai hai ư ơ n g 93, t h ắ người ai Hai bại. n g vừa hạ xuống quân vô thượng lập tức dùng chân đá lên trên mặt đất thần quỷ chuẩn bị cầm tên lập tức đánh cho tàn phế tất huyền có thể cứ như vậy lập tức võ thuật quân vô thượng công kích xuất hiện khe hở bị tất huyền tìm được rồi cơ hội tất huyền trên tay trường mâu còn không dừng ở trong lồng ngực thành vòng tròn quay vòng xoay tròn một cố kình khí đột nhiên từ tròn trong vòng lao ra đổ ập xuống hướng quân vô thượng trào lên đi quân vô thượng nhất thời cảm giác được tự có như đặt mình trong biển lửa sóng nhiệt bên trong nhiệt không có gì sánh kịp nhiệt trong lòng biết sợ rằng lần này đối mặt là tất huyền chọn đời công lực sở tụ như lại chính diện ngạnh hám giao phong sẽ là một cái khó có thể dự liệu kết cục vấn đề là giả sử tránh lui liền mất đi lần này thật vất vả cơ hội tất huyền có phòng bị về sau mới vừa mánh công n g kế hoạch đem khó hơn nữa có hiệu quả quân vô thượng hai mắt tinh quang đại thắng tay phải cầm lên thần quỷ chỉ dựa vào cựu dương thần công tự chủ hộ thể cơ ư n g khí bảo vệ thân thể đem nội lực hoàn toàn tụ tập tới trong tay thần quỷ bên trên một cái một tay quét ngang qua bình thường đây vốn là bình thường được gần như vụng về một kích lại lệnh khiến bị công kích tất huyền sinh ra thiên quân vạn mã chém giết được máu chạy thành sông thơi ngang đồng nội nhật nguyệt vô quang cái loại này thảm thiết cảm giác tất huyền cảm thấy cùng quân vô thượng tranh đấu tới nay liên tiếp chịu thiệt mỗi lần đều là mình bị thương mà đối phương dường như không hư hao chút nào muốn mình là vũ tôn lại bị người bước tới mức như thế trong lòng n à y sinh đắc độc cũng sẽ không tránh lui đem viêm dương kỳ công phát huy đến cực hạn còn thừa lại nội lực cũng toàn bộ tụ tập ở trường mâu bên trên trường mâu liên tục điểm ra trực điểm quân vô thượng kích thân mà quân vô thượng một bên cũng cho rằng là chính mình chịu thiệt tất huyền chỉ chịu một chút bị thương ngoài ra yếu đi chút khí thế cũng đừng quên hắn nóng rực khí độ còn lưu ở trong thân thể mình đâu hiện tại rốt cục thấy tất huyền không hề tránh lui muốn chướng ù n n g m ì c đ n mâu t trong lòng, trên tay lực đạo thêm đến rồi cực hạn, đại kích quét trên không trùng, cái, lực cực quá rồi đại mừng lòng, đến hạn, không rỡ vang nhanh, quang đạo kích thổi không thì chậm, khi đó thì gió Nói bên tất bất cả chỉ bất quá phát sinh ở điện hỏa lúc đó. Vành 4. Trường、mâu、cùng đại kích đụng vào nhau theo một tiếng vang thật lớn phía sau hai người trên mặt đất đều bạo nổ mở một cái động lớn liền giống bị vẫn thạch va chạm một dạng tiên vụ tràn ngập cắt bụi cuốn cuộn cây cỏ bay từ phía đợi yên vụ tản ra tất huyền tay cầm nửa đoạn trường mâu quỷ một chân trên đất thở hào hẹn ngực từ trái sang phải bị quân vô thượng đại kích dạch ra một đạo huyết ngân vết máu thô to thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình liền giống bị người hoành cắt thành hai nửa vết máu lý chính ra bên ngoài phả ra hồng hồng n h i ệ t huyết nhất khác không ngừng dường như hoàn toàn không ngừng được mà quân vô thượng đơn tay cầm thần quỷ đâm mà đứng hai mắt nhắm n g h i ề n sắc mặt một mảnh không bình thường màu đỏ k h á i k h á i tất huyền ho khan hai tiếng ha ha cười nói quân vô thượng viêm dương nhiệt khí vào cơ thể tư vị không dễ chịu a cũng khó trách tất huyền vẫn cảm thấy chính mình ăn vô cùng to lớn thua thiệt hiện tại rốt cuộc tay khẽ v â y tựu giống với hai người đánh lộn một người vẫn xuất thủ công kích một người vẫn tránh né không còn sức đánh trả chút nào tránh né người thật vất vả đánh tới công kích người một cái tất huyền tâm tình bây giờ hoàn toàn có thể lý giải lại qua đại khái mấy phút quân vô thượng trên mặt hồng nhuận hơi chút phai nhạt một ít bất quá mắt thường cũng không nhìn ra mở hai mắt ra thản nhiên nói tất huyền ngươi thất bại hiện tại ngươi đã không có sức đánh trả đi bổn tọa muốn bắt giữ ngươi tất huyền chọn đời công lực sở tụ mà phát ra viêm dương kỳ công cũng không phải là dễ chịu như thế quân vô thượng tình huống hiện tại cũng không phải là rất tốt công lực chỉ còn lại có bình thời hai thành tám phần mười công lực đều dùng làm áp chế hóa giải tất huyền viêm dương kỳ công kỳ thực lần chiến đấu này như vậy chắc trở chủ yếu cùng hắn tính cách có quan hệ hắn nếu như né tránh tránh lui hoặc l à tốn thời gian rất thoải mái là có thể bắt giữ tất huyền nhưng hắn dám không tránh không né thường chiêu ngạch kháng mới đưa đến hôm nay tình trạng bắt giữ tất huyền nghe được quân vô thượng cư nhiên không giống là ở cao ly giống nhau phân ra thắng bại phía sau liền rời đi mà là muốn bắt giữ chính mình làm một tông sư trên thảo nguyên vũ tôn từ trước liền kiêu ngạo tự phụ tất huyền há có thể bị người làm nục h như vậy tất huyền gắng gượng một lần nữa đứng lên liền cái này động tác đơn giản tựa như dùng hết hắn tất cả khí lực đợi đứng vững về sau chậm một hồi thật lâu nhi mới lấy lại sức lực tất huyền tràn đầy nhu tình nhìn tay nửa đoạn trên theo chính mình nhiều năm t r ư ờ n g mâu nhẹ giọng nói thật xin lỗi lao bằng hữu sau khi nói xong vừa cẩn thận vuốt ve một lần t r ư ờ n g mâu đ ỗ n g nhiên hướng quân vô thượng đầu ném qua t r ư ờ n g mâu phảng phất như cùng sống qua đây một dạng mang theo một trận trói mắt ánh mặt trời thẳng đến quân vô thượng trước ngực ngực đi cái này một mâu phảng phất nên hợp trong thiên địa nào đó chi lý thoát khỏi không gian ràng buộc vượt qua thời gian hạn chế đang phát ra một sát na đã đến quân vô thượng ngực quân vô thượng thực sự hoàn toàn không ngờ rằng tất huyền lúc này còn có dư lực phát chiêu ở tiếp xúc không kịp để phòng phía dưới quân vô thượng bị trường mâu cắm một tránh may mà tất huyền hiện nay đã bản thân bị trọng thương lực lượng không phải rất đủ trường mâu lực lượng bị cửu dương thần công tự chủ hộ thể cương khí triệt tiêu một ít có thể nửa đoạn trường mâu mới cắm vào quân vô thượng thân thể liền đã không có dư lực tiến nhập nhưng này lúc chuyện kỳ diệu xảy ra trường mâu từ sau đến trước chậm rãi hòa tan hóa thành một cô nóng rực vô cùng khí tức mặc dù có hơn phân nửa đều trên không t r ù n g tiêu tán nhưng có một đoạn nhỏ còn cắm quân vô thượng thân thể cứ như vậy dung nhập quân vô thượng trong cơ thể nhiệt nhiệt không có gì sánh kịp nhiệt quân vô thượng từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ nóng như vậy quá liền hắn tự chủ đều có chút không khống chế được mình quân vô thượng hai tay cầm quần áo toàn bộ x ẽ vỡ lộ ra cổ đồng sắc bắp thịt tùy ý liếc một cái tất huyền tất huyền đã te trên mặt đất đã không có động tĩnh quân vô thượng liền vội khoanh chân ngồi xuống cựu dương thần công vận chuyển toàn thân áp chế áp chế lại áp chế hai cổ n h i ệ t lưu vô cùng chân khí ở trong người va chạm cũng lệnh quân vô thượng càng ngày càng khó chịu thân thể khỏe mạnh như muốn nổ lên giống nhau quân vô thượng thực sự không chịu nổi lan lộn đầy đất hy vọng mượn trên mặt đất một chút lạnh leo để cho mình khá hơn một chút có thể tất huyền toàn thân hết t h ể tu vi viêm dương chân khí cơ bản đều đánh vào quân vô thượng trong cơ thể trên mặt đất cái kia một chút nhiệt độ há có thể cho quân vô thượng mang đến cái gì trợ giút đúng lúc này quân vô thượng cảm thấy phía sau lưng càng nóng xoay người nhìn lại chỉ thấy thì ra hắn đụng phải tất huyền nửa đoạn trường mâu biến thành một điểm nước thép thấy như vậy một màn trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra ra năm đó chính mình tại kinh trên sông nói cố sự đúng rồi ta làm sao ngu như vậy đâu đối đãi chân khí nhập thể vẫn luôn nghĩ áp chế ngạnh kháng chống lại chưa bao giờ từng nghĩ dùng chân khí cùng nó dung hợp với nhau xác thực quân vô thượng tính cách cho phép cộng thêm tu vi thực sự tới quá mức dễ dàng rất nhiều tương đối đơn giản võ học đạo lý hắn đều không rõ ràng một vị nghị cạnh tranh trưởng nói ngắn từ cũng không nghĩ tới dung hợp trong lòng có ý tưởng lập tức thực thi cựu dương thần công cùng như lai thần trưởng tường hòa khí độ vận chuyển toàn thân từ từ phóng xuất một tia áp chế viêm dương khí độ khai thông lấy vận hành ở kinh mạch bên trong kỳ thực trên giang hồ căn bản không người bộ dáng như vậy trải qua cái này không là người khác truyền cho ngươi chân khí mà là công kích chân khí của ngươi người bình thường nơi nào dám lớn lối như vậy không chỉ có không phải chống đỡ ngược lại tiến hành khai thông lại nói công kích chân khí mạnh không gì sánh được mang theo vô biên lực phá hoại căn bản không giống như truyền cho người chân khí như vậy n u h ò a người bình thường cũng không có năng lực đi khai thông ngày hôm nay có chút việc hết thể chỉ có canh một một chương chín mươi b ố loa thể vũ tôn quân vô thượng hy lý hồ đồ tự cho là nghĩ tới biện pháp tốt lại tự cho là chuyện cắt t ỉ a tất huyền công kích được trong cơ thể hắn viêm dương chân khí bởi viêm dương chân khí vốn là trí cương trí dương vật cùng cựu dương thần công có dị khúc đồng công chi diệu bất quá cựu dương thần công đa dụng với phòng ngự viêm dương chân khí thì đa dụng với chủ động đả thương địch thủ quân vô thượng kinh mạch đã sớm quen thuộc cựu dương thần công loại này trí cương trí dương nội lực nếu không là hắn như thế mạo mạo nhiên bông u ra áp chế đổi thành người bên ngoài sớm đã bị cháy sạch kinh mạch bể nát dựa vào như lai thần trưởng tường hòa khí độ ở bên phụ trợ mang theo không gì sánh được lực phá hoại viêm dương chân khí quỷ thần xui khiến thật cùng quân vô thượng trong cơ thể tự chủ phòng ngự cựu dương chân khí dung hợp lại cùng nhau nhất công nhất thủ hai người dung hợp c ư nhiên đem quân vô thượng nội lực trở nên càng thêm tinh thuần lấy quân vô thượng làm trung tâm bốn phía cỏ xanh đều chậm dại biến thành màu đen t h a n g cốc thời gian từng giây từng phút trôi qua ánh trăng chẳng biết lúc nào đã treo giữa không trùng quân vô thượng rốt cục mở hai mắt ra trước g dò xét một phen bốn phía thấy tất huyền chính ở chỗ này nằm mà mình đã trần chuồng lộ thể y phục đều bị từ trong cơ thể phát ra cực nóng nướng hóa bốn phía trên mặt đất một mảnh đen nhánh tựa như từng bị l ử a thiêu giống nhau đứng dậy hoạt động một chút có chút cứng ngắc tay chân hướng về phía xa xa một cây đại thụ tùy ý phát sinh một q u y ề n cách ba bốn đại thụ trong nháy mắt nổ lên cái này cũng chưa hết đại thụ cặn đều dính đầy họa thế lại đang từ từ thiêu đốt hài lòng thu hồi một quyền này quân vô thượng cười to nói ha ha không nghĩ tới lần này ứng với họa được phúc không chỉ có cựu dương thần công càng thêm tinh thâm đạt tới tự có này công tới nay từ chưa từng có cảnh giới còn có thể vận dụng ra tất huyền viêm dương khí độ quân vô thượng tâm tình khoai trá cái này mới đi tới tất huyền thân vừa tra xét tình huống tất huyền sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền sớm đã chết từ hắn phát sinh một kích tối hậu sau đó hắn sẽ tùy hắn binh khí tiêu thất ly khai thế gian tất huyền chính là tất huyền vũ tôn tên cũng thực c h í danh quy ngươi một kích tối hậu thắng được tôn trọng của ta ta quyết định không phải bắt ngươi thực sự thật có lôi quân vô thượng trên mặt mang một k i a hổ thẹn nếu có người ở chỗ này nhất định sẽ cho rằng quân vô thượng bởi vì làm cho tất huyền bỏ mình mà hổ thẹn kỳ thực không phải bởi vì từ kế tiếp quân vô thượng động tác sẽ biết n ổ quần quân vô thượng c ư nhiên n ổ xuống tất huyền quần các vị cũng không nên có cái gì không phải ý tưởng hay không có biện pháp quân vô thượng còn người trần truồng đâu không có khả năng làm cho hắn chuồng chạy a ôm người chết là không cần phải mặc quần áo tâm lý quân vô thượng đem tất huyền rút hết sạch tất huyền y phục đã nghiền ác quân vô thượng nhổ xuống liền é m mà quần còn hoàn hảo không chút tổn hại mặc dù mặc ở quân vô thượng thân hình cao lớn bên trên rất giống bảy p h ầ n khố dẫn theo tất huyền l o a thể thân thể l ư n g đeo thần quỷ đại kích an mặc bảy p h ầ n khố quân vô thượng hào ý tiễn tất huyền trở về lá dụng về c ộ i có lẽ có người sẽ hỏi vì sao như thế làm rất đơn giản trên thảo nguyên mênh mông vô biên chưa quen thuộc địa hình quân vô thượng trong lúc nhất thời không biết đi nơi nào tìm ý hệ phụ thảo nguyên bầu trời đêm vô cùng sáng sủa cũng vô cùng hắn lãnh gió đêm thổi qua đối với sớm đã nóng lạnh bất sâm quân vô thượng không có có một tia tác dụng có thể mặc lấy bảy phần khố đi như thế nào làm sao cảm giác khó chịu cũng khó trách quân vô thượng xen lẫn trong cổ đại xã hội đã rất nhiều năm đã sớm không có thói quen hiện đại hóa xuyên pháp ta tiễn tất huyền thi thể trở về đ ồ đệ của hắn bên trong làm sao cũng sẽ mời ta ăn uống một trầu tiễn ta một bộ thích hợp y hải phu ca quân vô thượng dọc theo đường đi miên man suy nghĩ nói lần nữa trở lại tất huyền đại bản doanh trướng đàn mới vừa đi gần không có mấy bước liền bị một đám đột quyết thủ vệ ngăn lại người cầm đầu đã không còn là buổi chiều cái ngốc kia đại hán mà là một nam một nữ hai người nằm ở hai mươi năm sáu gian nam tiết tóc anh hùng kế người xuyên võ phụ cộng thêm nhất kiện ra lưng tướng mạo tuấn tú đầu vai mang theo một đôi phi qua hơi có điểm cậu ấm chút ý vị chợt xem vừa tựa như yếu đuối nữ đầu đội rũ xuống lấy châu ngọc duy mũ người xuyên rộng thùng thỉnh cháo bào la dưới váy lại lộ ra một đôi chân trần cô gái này dáng dấp phi thường xinh đẹp hạt dưa cửa khuôn mặt hai q u y ề n có một đống giống như như sao tiểu lầm tấm dư người đẹp đẽ dã bắt cảm giác tú mục trưởng m à mị ô linh linh mắt trà n ngập bất tuần giã tính trên tay nàng cầm là một thanh tạo hình kỳ lạ yêu đao loại này loan đao ở người đột q u y ế t bên trong phi thường lưu hành nhất l ý mạ chiến đao hình hơi cong trước duệ phía sau t à không có phần che tay trôi đao chỗ ghim lấy vải từ đao bắt đầu bình san bằng gọn lưới dao bình mãi không h ã n hại bởi nhận thân chỉ có tấp hơn rộng rãi c ố sưng vì gai nhọn mà cô gái này trên tay yêu đao lộ vẻ thượng phẩm người tới người phương nào ăn mặc kỳ lạ như vậy ngươi cầm trên tay là cái gì cầm đầu nữ tử đối với quân vô thượng quát hỏi ngươi đầu góc có bệnh a ta buổi chiều không phải mới tới qua n h à tuy là nghĩ như vậy nhưng trong miệng hay là trở về nói bổn tọa quân vô thượng các ngươi thì là người nào cái kia cầm đầu nam tử duệ cùng nhị ngũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ tựa như mặt lộ vẻ rầm d ĩ trương đạo ngay cả ta thác bạt ngọc ngươi cũng không nhận ra ta là vũ tôn đệ tử tiếp lấy chỉ chỉ bên cạnh nữ tử giới thiệu vị này chính là sư muội của ta thuần vũ vi ha ha lần này có thể tìm đúng người quân vô thượng vội vã cười nói thì ra các ngươi chính là vũ tôn cao tốc ca vậy còn không bày rượu thiết tiến bổ tọa t i ê n các ngươi ân sư đã trở về nói xong đem vật cầm trong tay l o a thể tất huyền ném qua sư phụ nghe quân vô thượng nói như thế hai người lơ ngơ Tiếp lúc ấ thấy cấp đất. bất y vậy. vậy vậy thượng ném qua tới một người vật thể một biết vật thể tình huống. Hai người cấp bách vội vàng tránh ra, thương một đời vũ tôn chết vứt trên mặt thượng mặt không không huống. Hai bách như như Hai hiếu như quân qua quá Quân xuống ân Ân ném người giống người, người vàng còn người người ngươi cũng ngươi nén vô vội vũ vô vẻ dưới sư. cười. sư. gì điểm cảm dám ra, đời đối đại đi, lại dám đối đại rõ, có Cứ các các là là l ở bị bị này hai người mới nhìn kỹ hướng trên đất l o a thể thật là sư phụ của bọn họ vũ tôn tất huyền hai người ba chân bốn cẳng vội vã nâng dậy tất huyền thi thể không ngừng hô hoán ba sư phụ sư phụ chờ kêu sư phó của các n g ư ờ i đã chết l ạ c quân vô thượng thật vất vả mới giả ra có chút đau xót dáng vẻ chán nản nói chết rồi nghe được sư phụ chết tin tức này hai người phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng có thể trải qua một phen thăm dò mũi hấp nghe tim đập các loại chờ mấy trăm đạo trình tự làm việc về sau hai người rốt cục tin tưởng trên thảo nguyên một đời vũ tôn thật đã chết rồi một phen phát thiên đập đất gào khóc sau đó thuần vu vi nước mắt rằng rụa nước mắt như mưa mà hỏi sư phụ ta là chết như thế nào quân vô thượng ở một bên đứng thật lâu đã sớm chờ không nhịn được không phải qua nhân ra sư phụ mất gào hai câu cũng là chuyện đương nhiên cho nên cũng không có ngăn cản trong đầu n g h ĩ còn lại liền đứng như vậy đột nhiên nghe được thuần vu vi đặt câu hỏi điều kiện phản xạ trả lời hắn liều mạng công kích bổn tọa sau lại bổn tọa không có việc gì hắn đã chết lời mặc dù là lời nói thật nhưng nghe ở tất huyền hai tên đệ tử trong lỗ thai không gì sánh được trói thai đơn giản là khiêu khích cái gì cái uy tứ đường đường một đời vũ tôn liều mạng đánh ngươi ngươi không có việc gì hắn đã chết hai người làm sao sẽ thư như vậy hoang đường giải thích chương chín mươi lăm dâm ma quân vô thượng thuần vu vi kích động nói ngươi nói b ậ y sư phụ ta đến cùng chết như thế nào bổn tọa là nói thật nha tất huyền lấy toàn thân viêm dương khí độ hơn nữa suốt đời công lực hướng bổn tọa khởi xướng một kích sau đó liền chết đối với sư phụ bỏ mình làm đồ đệ khẳng định thương tâm ôm một tia đồng tình tâm đối với thuần vu vi chất vấn quân vô thượng không có phát hỏa lại lặp lại một lần thuần vu vi cùng t h ắ c bạt ngọc kiểm tra một phen phía sau hoàn toàn chính xác phát hiện tất huyền là mình hao hết công lực mà chết nhưng thuần vu vi hay là không tin nói chê cười chuyện cười lớn sư tôn ta lấy suốt đời công lực phát ra một kích uy lực bực nào mạnh thiên hạ người phương nào có thể ngăn ngươi nói sư tôn là đem một kích này đánh về phía ngươi vậy ngươi vì sao một chút việc cũng không có bổn tọa công lực thâm hậu không người có thể địch nha vấn đề đơn giản như vậy ngươi cũng không biết rõ ràng cũng không biết tất huyền thu cái gì đồ đệ tiếp nhị liên tam chất vấn lệnh quân vô thượng hơi không kiên nhẫn vẫn không nói gì thác bạt ngọc rốt cục mở miệng vừa mở miệng liền thiên mã hành không phân tích một bộ trinh thám bộ dạng ngươi không người có thể địch ta xem là ngươi hướng sư tôn dưới cái gì độc dược hoặc là ám toán sư tôn lệnh sư tôn bỏ mình cũng xuất hiện hao hết công lực mà chết biểu hiện giả dối sư muội sư tôn là vũ tôn thiên hạ có thể cùng với hắn địch nổi người có thể đếm được trên đầu ngón tay càng chưa nói làm cho hắn hao hết công lực mà chết tất là bị người hạ độc người xem sư phụ ngực còn hữu dụng trường binh vũ khí vẽ ra một cái vết thương vừa dài vừa thô nhất định là sư tôn vũ công cao mạnh mẽ bị người độc hại phía sau còn có dư lực lại bị người hạ độc thủ tháp b ạ c ngọc càng nói càng kích động hình như là hát n tận mắt nhìn thấy giống nhau tiếp lấy chỉ chỉ quân vô thượng trên lưng thần quỷ phía sau ngươi c ò n phải là hùng khí thác bạt ngọc lại đi xuống xem lôi kéo thuần vu vi nói sư muội mau nhìn hắn mặc không phải là sư phụ quần tất huyền quân là thuần vu vi đưa thuần vu vi đương nhiên nhận thức trải qua thác bạt ngọc chỉ điểm cũng phát hiện vấn đề này thuần vu vi lập tức lấy một loại xem biến thái c u ầ n nhãn thần nhìn quân vô thượng lẽ nào ngươi còn đối với sư tôn bốn ngươi, ngươi tên dâm ma này Tuấn vui câu này lời vừa ra khỏi miệng quân vô thượng nơi nào vẫn không rõ giận dữ nói hai người cắp ngươi tiểu bối lại dám như vậy chửi bới bồn tọa lớn mật thật là lớn gan thấy quân vô thượng thẹn quá thành giận dáng vẻ tháp bạt ngọc tự cho là phân tích chính xác tìm được rồi chân tướng sự thật nếu như giết quân vô thượng coi như là vi sư tôn báo thù đến lúc đó trên thảo nguyên nên lại có bao nhiêu người sùng bài ta nói không chừng ta còn có thể trở thành là mới vũ tôn ôm tâm tính này tháp bạt ngọc khiêu chiến nói người cái này bọn trốn n h ắ t có dám cùng ta đánh một trận ta nên vì ân sư báo thủ mẹ đi chết đi quân vô thượng lần đầu tiên ở nam hải hảo ngôn hảo ngữ bị người cho rằng gian tế lần này càng kỳ quái hơn bị người cho rằng biến thái nổi trận lôi đình nói tiếp lấy trong nháy mắt phát sinh một trưởng cái này trưởng lấy mới lĩnh hội viêm dương khí độ thuốc dục phát sinh a theo hét thảm một tiếng tháp bạt trong ngọc trưởng thân thể lập tức tự cháy đứng lên quân vô thượng trưởng phong bên trong mang hỏa diễm không giống với ngọn lửa thông thường nhiệt độ cực cao không gì sánh được mánh liệt liền vây quanh quân vô thượng những người khác đều cảm giác được một cổ nhiệt lưu rất nhanh thác bạt ngọc đã bị đốt không có hoàn toàn tiêu tán tại thiên địa bên trong cho cốt đều không lưu lại một điểm thuần vu vi thấy mình sư huynh bị quân vô thượng một trưởng đánh liền được hải cốt không còn hướng về phía thác bạt ngọc tiêu tán địa phương liền bi thiết nói sư huynh sư huynh tiếp lấy thần sắc kích động đối với quân vô thượng viêm dương kỳ công ngươi tại sao phải viêm dương kỳ công sư phụ đã từng đã nói với ta viêm dương kỳ công luyện đến cảnh giới tối cao có thể vô hình nội lực phát sinh thực chất hỏa diễm khiến người ta vừa chạm vào thi đốt diện ngươi vừa rồi sử dụng ba ha ha không sai bổn tọa vừa rồi khiến cho xác thực là tất huyền viêm dương kỳ công bổn tọa đã nói rất nhiều lần rồi tất huyền lấy toàn thân viêm dương kỳ công phát sinh nhất chiêu đánh về phía bổn tọa bổn tọa công lực cao thâm đem toàn bộ hấp thu cho nên vô sự quân vô thượng thấy mình viêm dương kỳ công uy lực lớn như thế cũng mang ý cười nói sự thực mở ở trước mắt thuần vu vi không thể không tin trong thiên hạ còn có bực này chuyện lạ bất quá quân vô thượng đầu tiên là giết mình sư phụ lại giết mình sư h ì n h việc này không thể làm tốt nhưng thuần vu vi biết mình hoàn toàn không phải quân vô thượng một cái đẳng cấp nhân vật tất không phải đối thủ của h ắ n trong lòng nhanh quay ngược trở lại chuẩn bị trước đem quân vô thượng ổn định ở phái đại quân vây giết thuần vu vi trong mắt lóe lên một tia thâm độc tiếp lấy lau mặt một cái vào mắt lệ mỉm cười nói tiền bối quả nhiên võ công cao cường bên kia thuần vu vi đang ở phân phó người tay làm chuẩn bị chuẩn bị đợi buổi tối quân vô thượng ngủ ngủ say sau đó phát động đánh lén lấy mạng người đi lấp cũng phải đem quân vô thượng vĩnh viễn lưu ở nơi đây minh nguyệt treo giữa không trung ban đêm nhiều đau buồn âm thầm vào lúc canh ba thuần vu vi mang theo lâm thời tổ chức hai nghìn nhiều cung tiến thủ đem quân vô thượng chỗ ở trướng đ ồ n g bao bọc vây quanh theo một tiếng khẩu lệnh mọi người nhất tề bắn cung nhất thời tiễn như mưa rơi phóng ra được kín không kẽ hở vũ tiễn ước chừng bắn năm phút đồng hồ thuần vu vi mới kêu ngừng d ừ n g trướng đ ồ n g đã bị bắn bảy xuyên tám lỗ bên trong không có động tĩnh gì hoàn toàn tĩnh mịch thuần vu vi cực kỳ cẩn thận chính mình cũng không làm bậy bắt chuyện quá tới một cái thủ hạ phân phó nói vào xem cái kia tên thủ hạ lúc trước là nhìn tận mắt thác bạc ngọc là chết như thế nào cũng cực kỳ sợ bất quá thuần vu vi mệnh lệnh không thể không nghe thận trọng đi vào trứng đồng bất quá năm giây lại đi ra tới thuần vu vi bên người cung kính nói bên trong cũng không có người chỉ tìm được rồi cái này tiếp lấy đưa cho thuần vu vi một tấm da dê thuần vu vi tiếp nhận da dê chỉ thấy hai hàng chữ nhỏ viết với trên da thuần vu vi nhận thức là chữ hán ra trên viết cảm ơn ngươi tiệc rượu và quần áo đồ dùng hàng ngày b u ồ n t o a đi chữ nhỏ phía dưới còn vẽ một cái khuôn mặt tươi cười quân vô thượng không phải người ngu ngươi trước là hại chết người khác sư phụ lại là mặt giết người khác sư m u n h nơi nào khả năng không hề để tâm còn hảo ý mời ngươi ăn cơm cho nên quân vô thượng cơm nước xong thay xong y phục về sau rồi rời đi thuần vu vi nhìn trên da cựu vẻ khuôn mặt tươi cười thật giống như quân vô thượng ngay trước mặt đang cười nhạo sự ngu xuẩn của nàng giống nhau tức giận đến rút ra yêu đao đem ra dê ném giữa không trùng dùng yêu đao đem khuấy thành mảnh nhỏ giận dữ lấy phân phó mọi người chung quanh cho ta truyền lệnh thảo nguyên các nơi bộ lạc người trung nguyên sĩ quân vô thượng ám hại vũ tôn p h à m bắt giữ hoặc là giết chết người này giả trọng thưởng thảo nguyên anh hùng vũ tôn tất huyền bị quân vô thượng ám hại tin tức này lấy vô cùng nhanh chóng tốc độ chuyển khắp thảo nguyên trên thảo nguyên các bộ lạc nhân mã rồn rập xuất động thế phải bắt được quân vô thượng cuối cùng trên thảo nguyên phong khởi vân dũng chương chín mươi sáu kiếm phong hạp cách tất huyền chết đã ngũ ngày trôi qua tất huyền đại bản doanh bộ lạc một cái lớn nhất trong lễ báo ba tiểu thư có người ở kiếm hạp sơn phát hiện quân vô thượng rất nhiều bộ lạc nhân mã đã đã chạy tới một cái thảo nguyên chiến sĩ ngồi đối diện ở chủ vị thuần vu vi bẩm báo từ tất huyền sau khi chết thuần vu vi mất đi sư phụ địa vị không lớn bằng lúc trước đối với quân vô thượng hận t ấ u xương vô bàn một cái đứng dậy truyền lệnh năm nghìn nhân mã theo ta lập tức chạy tới kiếm hạp thảo nguyên chiến sĩ vội vã xuống phía dưới truyền lệnh trên thảo nguyên người run rẩy là cơm thường năm nghìn nhân mã rất nhanh thì tập kết hoàn tất theo thuần vu vi một tiếng lên đường khẩu lệnh năm nghìn nhân mã hạo hạo đáng đáng hướng kiếm hạp chạy đi kiếm hạp là đại thảo nguyên sắt biên giới một cái chứ danh thung lũng nơi đây quần sơn vân ư quanh sương mù đặc trắng xóa như là biển như đại dương mênh n ô n g từ ngọn, ngọn núi tượng vô số thanh kiếm đâm về thanh thiên thấp núi v lượng quẩn quẩn Này thao thao. đại â y này đây, nơi này được mệnh danh là kiếm là được h hạp Sơn ngồi rơi vào kiếm hạp đỉnh. Căn bản không có có thảo ể lên đi, đã nói chỉ không thể tay một nguyên chiến sĩ một người ba mã luân phiên thay lấy chạy đi cực kỳ mau lẹ thuần vu vi mang theo năm nghìn nhân mã không phải quá hai ngày liền chạy tới kiếm hạp dưới c h â n ở chỗ này đã xây dựng lên vô số t r ứ n g đồng rất rõ ràng đã có rất nhiều nhân mã so với thuần vu vi mới đến thuần vu vi mới đến nơi đây liền có một quen nhau thế lực thủ lĩnh hướng nàng h ô thuần vu vi ngươi cũng tới nữa thuần vu vi trở về một cái thảo nguyên lễ nghi lanh đọc nói sư tôn ngộ hại làm đệ tử ta ha có thể không đến hỏi tiếp tìm được quân vô thượng rồi sao tìm là tìm được nhưng là bốn tên kia thủ lĩnh thoạt nhìn có cái gì nan nôn g c h i ẩn nói khanh khanh ba ba đến cùng làm sao vậy thuần vu vi sư phó cùng sư huynh đều bị quân vô thượng giết chết cũng không hảo tâm như vậy tình chất vấn người đi theo ta tên kia thủ lĩnh sau khi nói xong coi như trước hướng về liên miên trướng đồng đi tới thuần vu vi phân phó toàn thể chiến sĩ nghỉ ngơi tại chỗ phía sau cũng đ ộ i vàng đuổi kịp theo tên kia thủ lĩnh đi vào trong đó một gian trướng đồng vừa mắt sở kiến toàn bộ là thi thể hơn nữa không phải thông thường thi thể toàn bộ là không phải thi thể nguyên vẹn có chút liền đầu cũng không có toàn thân cũng không còn hình người chỉ là một đống thịt thuần vu vi là thảo nguyên nhi nữ cũng không sợ tử vong nhưng thân là nữ tử thấy bực này chết thảm vẫn là rất kinh tâm nếu chặt lấy hai hàng lông mày nói đến cùng chuyện gì xảy ra bọn họ là chết như thế nào tên tia thủ lĩnh hít một hơi thở nói đều là ngã chết quân vô thượng hoàn toàn chính xác đang ở kiếm hạp bên trên nhưng hắn không xuống không ai lên đi những thứ này dũng sĩ đều là muốn tay không leo lên núi giết quân vô thượng lúc bị quân vô thượng đánh rơi xuống ngã chết h a n h làm sao có thể nhiều người như vậy đồng thời cùng lúc leo lên làm sao lại đồng thời bị đánh xuống tới thuần vu vi căn bản cũng không tin tưởng cái giải thích này bởi vì cho dù ở công thành cùng thủ thành chi chiến bên trong song phương cũng sẽ có tử t h ư ơ n g nơi nào khả năng nhiều người như vậy cùng nhau lên đi bị một người đánh xuống càng nghĩ càng thấy phải là những này nhân mã hoặc là căn bản không tận lực hoặc là cực kỳ vô năng cũng k h ó trách cũng không phải bọn họ sư tôn chính mình sư tôn chết t h ủ còn là muốn tự mình tiến là tự tới báo. ôm cái này tâm lý thuần vu vi lãnh đạm nói ngày mai ta tự mình dẫn dắt nhân mã của ta đi vào tấn công núi ta ngược lại muốn nhìn một chút quân vô thượng có phải hay không có ba đầu sau tay tên tia thủ lĩnh căn bản không quan tâm tưởng thường gì chỉ là xưa nay kính nể vũ tôn tất huyền vì thảo nguyên mà chiến cho nên ở căn bản không quan việc của mình dưới tình huống muốn tóm lấy quân vô thượng vì tất huyền báo thủ đã biết lần người mang tới mã tử thương thảm trọng nhưng là nhìn thấy thuần vu vi hôm nay dáng vẻ tên k i a thủ lĩnh cảm thấy không gì sánh được thất vọng đau khổ hướng về phía thuần vu vi chắp tay cả giận nói vậy chúc thuần vu vi ngươi kỳ khai đắc thắng ta bộ lạc còn có chút chuyện quan trọng cần xử lý liền xin cáo từ trước ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng thuần vu vi uy phong l ấ m liệt đứng ở năm nghìn nhân mã phía trước thuần vu vi cũng dẫn theo cái tâm nhãn trước phân ra một nghìn người theo của nàng ra lệnh một tiếng người thứ nhất lên núi giả thưởng dê b ò t r ă n thất một nghìn người tề động phân bố các nơi hai mắt đỏ chơi mạng hướng trên núi bò với vi cứ như vậy ở dưới chân núi nhìn bên cạnh còn lại thảo nguyên thế lực thủ lĩnh cũng ở một bên nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua chuyện gì cũng không còn phát sinh quân vô thượng cũng không có xuất hiện leo nhanh nhất một lớp người đã leo đến một nửa thuần vu vi càng thêm kiên định ngày hôm qua ý tưởng những cái này trong thế lực người căn bản là không có tận lực dùng quân vô thượng lợi hại để che giấu sự vô năng của mình mau nhìn nha nơi đó có một người chỗ đâu ta tại sao không thấy được sẽ ở đó nhi đứng đâu theo một cái mập mạp thủ lãnh kinh hô cùng chỉ điểm mọi người nhất tề nhìn lại chỉ thấy xác thực có một cái bóng người cao lớn đứng ở kiếm hạp đỉnh khoảng cách thực sự quá xa chỉ có thể nhìn được một cái điểm nhỏ dựa vào thuần vu vi nhãn lực nhìn bóng người đứng nét thuần vu vi đã biết đó chính là quân vô thượng phát hiện mục tiêu thuần vu vi càng thêm hưng phấn thầm nghĩ căn bản là không có gì xảy ra chuyện hơn nữa cạnh mình nhiều người như vậy quân vô thượng có chạy l à g trời đối với còn lại bốn nghìn nhân mã quát o các ngươi tất cả đều cùng tiến lên phàm giết chết quân vô thượng giả thưởng dê b ò ngàn con hoàng kim ngàn lượng theo tiếng ra lệnh này còn thừa lại bốn nghìn người cũng chơi mạng leo lên rất sợ chậm một bước sẽ không tưởng thưởng những người này từ chưa từng nghĩ thất bại cái cũng khó trách phải biết rằng bọn họ bên này có ước chừng mấy ngàn người bên cạnh mặt khác một ít thảo nguyên thế lực thủ lĩnh thấy thuần vu vi trở ra ban cho cao như vậy hơn nữa bọn họ cũng muốn tóm lấy hoặc giết chết quân vô thượng Có thể trên danh mã bên trên dương lúc ậ dập p phái vạn, hạ cũng rồn người nhân mã hướng trên n ra thủ mỗi mã i đi. leo l ú này quân vô thượng đang lẳng lặng đứng ở kiếm h ạ p đ ỉ n h hơn nữa hắn là cố ý ở chỗ này cũng là cố ý khiến người ta phát hiện hành tung của hắn lúc đầu hắn cùng lỗ rượu t ử nghiên cứu sở được kế hoạch là bắt lại tất huyền phía sau liền chỗ này một lần hành động kinh sợ truy binh có thể kế hoạch không bằng biến hóa nhanh tất huyền chết bất quá quân vô thượng vì không cho người trong thảo nguyên mã về sau quáy dày đến phi mã mục tràng cũng chuẩn bị một lần hành động kinh sợ thảo nguyên cái này địa hình là hắn cùng lỗ rượu tử tinh thiêu tế tuyển bằng quân vô thượng tu vi một người đứng ở đ ỉ n h phong không người nào có thể lên núi gió núi thổi qua gợi lên cái kia đã dáng dấp phiêu giật tóc dài lại hám không nhúc nhích được thân ảnh của hắn quân vô thượng lẳng lặng nhìn phía dưới r ầ m rạp chẳng chịt người trong thảo nguyên mã từ trên xuống dưới bao quát cảm giác rất nhiều thảo nguyên chiến sĩ đều giống như con kiến hôi giống nhau đang từ từ di động hơi có mấy phần tầm mắt bao quát non sông cảm giác càng ngày càng gần nhanh nhất đã ly sơn đỉnh chỉ có một phần năm khoảng cách lúc này quân v u a thượng động hắn đem chân khí ngưng tụ tay trái một trưởng v u a ở kiếm hạp phòng sơn trên hạ thể bật toái thạch tứ tiên mang theo không gì sánh được tinh thần u chân khí toái thạch tựa như từng viên một t i ê u đốt viên đạn giống nhau hướng đang l i ề u mạng leo lên mọi người kích bắn đi bò ở phía trên nhất người trong thảo nguyên mã tình huống hiện tại tránh cũng không thể tránh thân thể toàn bộ tiếp thu phá không mà đến đạn đá、Phúc. nhất thời bạo n ổ tiếng xe rách tiếng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chương chín mươi bảy một người đã đủ giữ con ải a người cứu mạng a ta không muốn chết tiếp được ta à súng bắn chim đầu đàn hiện tại thật ứng với những lời này leo nhanh nhất người trong thảo nguyên mã dồn dập trúng đạn có chút trong nháy mắt bị đánh trúng yếu hại bỏ mình có chút vận khí tốt thảm hại hơn liền hướng bị đánh rơi chim nhỏ giống nhau rơi xuống núi dưới tình huống như vậy càng nhiều người lại càng loạn thậm chí có chút rơi xuống nhân còn theo tay nắm lấy một người đang ở leo lên dũng sĩ tới một cái sinh không thể cùng sinh tử lại có thể cùng huyệt cái này điều này sao có thể hắn một trường đánh vào sơn thể bên trên toái thạch tứ bắt đầu cũng chẳng có gì lạ nhưng là toái thạch tại sao có thể có uy lực lớn như vậy t r ư ờ n g lực đánh vào sơn thể bên trên sơn thể hẳn là đem t r ư ờ n g lực hấp thu mới đúng cho dù có toái thạch cũng không nên có uy lực như vậy à thuần vu vi cùng rất nhiều thủ lĩnh đều không thể tin được cái này trước mắt một màn quân vô thượng thần hồ k ỳ kỹ một trường nhìn thấy trường hợp như vậy có chút vừa mới bắt đầu leo lên dũng sĩ lập tức chậm rãi phản hồi mặt đất mà leo đến một nửa dũng sĩ cũng không biết phải làm gì cho đúng đã không dám lên lại không muốn lưới có thể theo thuần vu vi lại đem tưởng thưởng tăng lên gấp đôi thanh âm chuyển đến có tiền có thể ma xui quỷ khiến có chút dũng sĩ vì phần thưởng kết x ụ không để ý sinh tử lại tiếp tục leo lên quân vô thượng hiểu biết không gì sánh được thanh m ì n h đem thuần vu vi thanh âm nghe được nhất thanh nhị sở hướng về phía chân núi hét lớn nói trâm t r ọ n g thuần vô vi ngươi tiện nhân này chính mình không dám lên tới lại làm người khác đi tìm cái chết không hổ là vũ tôn cao độ a thanh âm sen lẫn quân vô thượng không gì sánh được sau lưng nội lực mười phân rõ ràng chuyển vào trong thai mọi người chúng dũng sĩ cũng không phải người ngu nhìn lại cũng không phải sao nàng không dám bỏ lại bảo chúng ta bên trên có chút không cam lòng hoặc là người sợ chết lại có thật nhiều bắt đầu hướng trên mặt đất lui thuần vu vi thấy còn lại thảo nguyên thủ lĩnh cùng dũng sĩ đều dùng ngươi rất sợ chết nhãn thần xem cùng với chính mình trong lòng rất là tức giận có thể nàng hay là không dám du sơn nàng không phải người ngu chính mình leo nửa với lúc đến lúc đó quân vô thượng tùy ý xuất thủ mà chính mình lại tránh cũng không thể tránh sợ rằng chắc chắn phải chết giống như tình huống như vậy chỉ có lấy mạng người viết đem quân vô thượng dây dưa đến chết ở chỗ này thuần vu vi cũng không để ý tới quân vô thượng trâm trọc mà là theo rất nhiều trên núi dưới núi người trong thảo nguyên mã đại tiếng khuyến khích nói quân vô thượng này tặc hại chết ta ân sư chúng ta trên thảo nguyên vũ tôn thù này lớn như trời hận này sâu như biển các vị đều là trên thảo nguyên dũng m a n h nhất chiến sĩ trên thảo nguyên các dũng sĩ là không sợ chết hy vọng các vị không thích nghe thư này tặc hầu ngôn loạn ngữ ta thuần vu vi nguyện cùng các vị cùng nhau du sơn ai có thể giết chết này tặc người đó chính là thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ sư tôn ta trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm kích cho hắn trên thảo nguyên hết thệ con dân cũng sẽ kính phục cờ h ở o hắn sau khi nói xong thuần vu vi cũng hướng về trên núi leo đi theo thuần vu vi chính là lời nói cùng hành động người trong thảo nguyên mã đích sĩ khí lại tăng lên rất nhiều mọi người dồn dập leo du sơn lần này liền rất nhiều thủ lĩnh đều tự thân lên t r ư ợ rất nhiều thủ lĩnh quả nhiên không hổ là làm thủ lãnh khinh công nhất lưu hướng linh hầu giống nhau vọt đi lên núi vài cái liền đến được bán sơn thuần vu vi cực kỳ âm hiểm ngoài miệng nói cùng mọi người cùng nhau du sơn có thể cố ý chậm rãi leo lên rơi vào mặt sau cùng bất quá bây giờ rất nhiều dũng sĩ cũng không thể phân tâm cho nên không ai phát giác quân vô thượng thấy những người này minh ngoan bất linh còn muốn đi tìm cái chết khoe miệng chậm rãi nết lên cứ như vậy tiêu thất trong mắt mọi người xoay người lại không thấy rất nhiều dũng sĩ cho rằng quân vô thượng sợ r ồ n r ậ p hô to vì mình cùng đồng bạn khuyến khích các ngươi xem h ắ n sợ h ắ n ẩn nấp rồi là a là a chúng ta nhiều người như vậy một người một bãi nước miếng cũng dìm nó chết một cái xấu xí thảo nguyên hán tử kêu gào nói đang nói chuyện đông nhiên cảm giác làm sao sơn thể lạ ướt hơn nữa càng ngày càng trợn ngần đầu nhìn lên phát hiện quân vô thượng lại xuất hiện ở kiếm hạp đ ỉ n h phong đang cầm cái bình hướng trên sườn núi ngược lại thảo nguyên hán tử nhẹ nhàng vừa nghe là dầu quân vô thượng không chút hoang mang đem mang theo kiếm hạp tột cùng mười mấy cái bình dầu chậm rãi ngã vào sơn thể bên trên sơn thể nhất thời trợn không phải lưu tay một ít thân thủ người không tốt lắm vội vã đ ỉ n h chỉ tại chỗ không dám lộn xộn rất nhiều người đều nửa v ờ i cứ như vậy ghé vào sơn thể bên trên bất quá bọn hắn còn có hy vọng chính là những cái này thủ lĩnh cùng thân thủ kỳ hảo dũng sĩ cho dù là như vậy trợt không phải lưu tay sơn thể bọn họ cũng có thể thật nhanh hướng đỉnh núi leo đi chỉ muốn giết chết quân vô thượng những người này tự nhiên có thời gian cứu bọn họ mà mỗi bên người thủ lĩnh nhóm sẽ không lạc quan như vậy quân vô thượng lấy t r ư ớ c r a dầu tới ai biết như thế này còn có thể xuất ra cái gì tới hoàn toàn chính xác quân vô thượng hành động này nơi nào sẽ đơn giản như vậy chỉ thấy quân vô thượng vận khởi cựu dương thần công liên tục ra quyền đánh vào rót đầy dầu sơn thể bên trên doanh bốn cực nóng vô cùng q u y ề n cường cùng trên sườn núi dầu vừa tiếp xúc lập tức dấy lên hỏa hoạn hỏa hoạn theo dầu quy tích càng ngày càng dài không ít dũng sĩ c h ơ mắt nhìn hỏa hoạn hướng cạnh mình đốt tới bọn họ không phải khâu thiểu vân không có như vậy ý chí kiên cường toàn bộ đều hoảng sợ kêu kêu theo hỏa thế không ngừng gia tăng không ngừng có dũng sĩ biến thành không trung phi nhân quăng ngã cái thịt nát xương tan chỉ có lần này leo núi bên trong cao cấp nhất nhân vật cùng mỗi bên người thủ lĩnh còn có thể hiểm hiểm tránh thoát hỏa thế bất quá cái c h u i này hỏa hoạn cũng đốt diệt trong lòng mọi người thật vất vả mới bị kích lên sĩ khí tưởng thưởng cho dù tốt cũng có mệnh cầm mới được n h a cứ như vậy bị đốt tới rơi xuống núi sợ rằng liền toàn thây đều rơi không dưới mọi người r ồ n dập đều có lui bước c h i tâm đúng lúc này có lẽ là lao thiên gia thương cảm những thứ này trên đại thảo nguyên nhân theo một cái sấm r ề n vang lên dưới bầu trời đi mưa rào tầm tã hạt mưa không ngừng rơi vào sơn thể bên trên đem quân vô thượng đốt lên hỏa hoạn hoàn toàn tới tắt thấy loại tình huống này mới vừa kém chút hỏng mất mọi người dồn dập vui mừng lộ rõ trên nét mặt trời xanh có mắt ta quân cầu tặc lần này ngươi nhất định phải chết lúc này thảo nguyên một phe nhân mã đã chỉ còn một nghìn người đến trải qua quân vô thượng hai làn sóng tập kích leo núi mười nghìn nhiều người tử thương thảm trọng có chút tiểu bộ lạc trực cho thủ lĩnh tiểu tiếp bộ làm cho quân vô thượng l à mỗi thành độc nhất tư bất tiêu trong mắt trong thảo nhất một thượng hạnh, hạ mình, hận nháy phương hóa phẫn khí, Đồng bạn sông lên mới vừa rồi còn muốn người nguyên lần nữa biến hóa bi phẫn vì sĩ khí, đi lên leo đi. Quân độc đầu, đi đi. bộ bước lệ. lui lại leo rồi bỏ bi mới mọi m vì vô vừa sĩ ngày hàng mưa to cũng không cho rằng nộ bởi vì hắn biết cho dù hỏa hoạn bất d i ệ t lấy còn lại những người này thân thủ cũng có thể tránh khỏi cũng không thể giết chết bọn họ quân vô thượng tay trái móc ra trong tay háo viên nguyệt luân a o vận dụng lấy viên nguyệt quay về kỹ xảo hướng sơn thể ném đi mang theo không gì sánh được chói thai tiếng xèo xèo viên nguyệt loan đao chuẩn xác không có lầm hướng về trên sườn núi mọi người tìm tới mọi người tuy là nghe được âm thanh có thể viên n g u y ệ t tốc độ thực sự quá nhanh lại mưa càng lớn thêm mưa tầm tả tầm mắt của mọi người bị nẹt ở còn không biết ra sao dưới tình huống có mấy người trong nháy mắt bị mất mạng viên nguyệt đang cắt phá mấy người hầu về sau lại ngược lại bay tê rợ về trở lại quân vô thượng trong tay Quân vô thượng hiện vô tại chương chín mươi tám năm ngựa xé xác lấy quân vô thượng không gì sánh được thâm hậu nội lực mà nói mỗi lần ném ra viên nguyệt loan đao sử dụng nội lực cơ bản có thể bỏ qua không tính ở quăng ra đồng thời chân khí tự động vận chuyển lại khôi phục như lúc ban đầu theo thảo nguyên mọi người không ngừng biến thành không trung phi nhân rất nhiều người đều quay đầu nhìn về phía chu vi người trong thảo nguyên mã ở trả giá mười nghìn nhiều người đại giới phía sau rốt cục biết rõ muốn giết quân vô thượng chỉ có thể tồn tại ở huyễn tưởng bên trong đã không thể nào không biết là người nào điên kêu một tiếng hắn rốt cục không chịu nổi loại áp lực này mà hướng chân núi leo đi càng ngày càng nhiều người lựa chọn đường rút lui tuy là trước mắt chính là tài phú danh lợi lại qua mười phút đã không có người xa hơn núi leo lên đều dùng ra mỗi người cuộc đời kinh khủng nhất tốc độ xuống núi thuần vu vi đã sớm ở hỏa hoạn đốt núi thời điểm liền trở về trên mặt đất nàng lúc này ngơ ngác đứng ở mặt đất đã hoàn toàn t r o n váng nàng cực kỳ rõ ràng bản thân s o n g lần này mang ra ngoài năm nghìn nhân mã bị chết không còn một ngống liền núi thủ tóc đều không đụng tới một c â sau này trở về nhất định bị bộ lạc trưởng lao sở nghiêm phạt nói không chừng biết xử tử quân vô thượng thấy những người này muốn chạy bá đạo vô cùng hắn nơi nào sẽ cho phép loại tình huống này phát sinh lại chạy vào kiếm hạp đỉnh bên trong một ít chờ hắn xuất hiện lần nữa chỉ thấy toàn thân hắn có một tên kỳ quái mánh khỏe cứ như vậy thẳng tắp nhảy xuống kiếm hạp thuần vu vi thấy quân vô thượng cư nhiên tự sát trong mắt nhất thời lại có một tia thần thái vẻ mặt hưng phấn có thể quân vô thượng cũng không có giống như nàng tưởng tượng giống nhau cực nhanh hạ lạc mà là chậm rãi đáp xuống không sai quân vô thượng l ư n g đeo này đầy ý nghĩ của hắn lỗ rượu t ử xảo thủ làm thành d u để nhảy từ lúc còn không có khiêu chiến tất huyền phía trước quân vô thượng đã đem tất cả chuẩn bị ở kiếm hạt đình theo không ngừng rơi xuống quân vô thượng ra tay như điện tả trưởng lấy tiểu g i ả thiên thủ phát sinh tay trái viên nguyệt loan đao liên tục ném ra bỏ tới người cuối cùng lại không ngừng bỏ mình lúc này may mắn còn sống sót người trong thảo nguyên mã leo nhanh hơn nhìn quân vô thượng chậm rãi hạ lạc thân ảnh tựa như đang nhìn t ử thần bọn họ hiện tại không gì sánh được rõ ràng một cái đạo lý làm việc ngàn vạn lần không nên xông lên phía trước nhất ta không phát hiện trước bị tảng đá đập chết chính là trước mặt nhất một lớp bị đại hỏa thiêu chết lại là trước mặt nhất một lớp bị viên nguyệt loan đao giết chết cũng là trước mặt nhất một lớp hiện tại ngay cả chạy trốn bị chết cũng là leo phía trên nhất một lớp quân vô thượng sau khi hạ xuống chậm rãi c ở i ra trên người dù để nhảy bây giờ thuần vu vi đã không giống với phía trước hăng hái bên người thê thê thảm thảm đứng bốn mươi năm mươi người quân vô thượng cao r ộ n g cười to thuần vu vi người tiện nhân này có can đảm cùng bổn tòa đấu nay di quốc tỏa muốn đem ngươi nằm ngựa x é xác thuần vu vi nhìn hai bên một chút bị quân vô thượng sợ đến mức hoàn toàn không phải dám mở miệng nói chuyện dũng sĩ biết mình đại thế đã mất chắc chắn phải chết rút ra bảo kiếm hoành ở trên cổ của mình lạnh lùng nói quân vô thượng ngươi cái này cậu tặc ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta ở phía dưới chờ ngươi nói xong trên tay liền muốn tăng lực tất cả mọi người quay đầu đi chỗ khác làm như không thấy a ba hét thảm một tiếng mọi người theo tiếng nhìn lại trên mặt đất có một con cầm kiếm tay đi lên nữa xem chỉ thấy thuần vu vi cầm bảo kiếm tay trái đã bị chém đứt đang dùng tay phải bưng cụt tay thống khổ gào lên đau đớn mọi người vẻ mặt mê hoặc nhìn về phía quân vô thượng không biết đây là ý gì vì sao quân vô thượng muốn ngăn cản thuần vu vi tự sát quân vô thượng nhẹ nhàng vuốt ve một cái dính đầy thuần vu vi máu tươi viên n g u y ệ t cười nhạt nói bổn tọa nói muốn đem ngươi năm ngựa xé xác liền nhất định phải năm ngựa xé xác đối nhân x ử thế quyết không thể không giữ lời hứa lời này vừa nói ra mọi người mồ hôi lệnh đều nhô ra h u n g ác loại người a tuyệt thế hùng ác loại người a liên tự sắt cũng không để cho cái này còn có thiên lý nha những thứ này từ nói là thảo nguyên dũng sĩ mọi người bây giờ mới biết chính mình ngây thơ trước đây thảo nguyên đại quân sở dĩ có thể hoành hành vùng trung nguyên hoàn toàn là bởi vì không có đụng tới vùng trung nguyên h u n g ác loại người a s a u lại lần này thảm kịch bên trong người may mắn còn sống sót cuối cùng cả đời cũng không có còn dám xâm chiếm vùng trung uy ên nửa bước quân vô thượng tùy ý chỉ vài cái thuần vu vi người bên cạnh người người người còn n g ư ờ i nữa các ngươi muốn chết hay là muốn sống bị quân vô thượng có một chút mấy người đều bất minh sở dĩ nhìn quân vô thượng lại nhìn một chút thuần vô vi đều không đáp lời quân vô thượng viên nguyệt khơi một cái bị điểm chúng mấy người đầu người đồng thời bay lên không đầu thi thể chậm rãi ngã xuống đất còn lại mọi người hiện tại thực sự bị dọa đến nhanh khóc hai chân trực đã rút rút y quân vô thượng thản nhiên nói bổn tọa lời nói không thích nói lần thứ hai tiếp lấy lại điểm ra mấy người quân vô thượng còn không câu hỏi lần này bị điểm chúng mấy người đã đem đầu điểm giống như con gà con ăn gạo giống nhau luôn miệng nói m u ố n sống m u ố n sống quân vô thượng thỏa mãn gật đầu cười nói thái độ chính xác hiện tại các ngươi năm người một người, người đi khiên một con ngựa đem thuần vu vi tiện nhân này nằm ngựa xé xác người chính là như vậy có lúc chỉ lo lợi ích trước mắt mặc dù biết làm chuyện này về sau từ đây ở trên thảo nguyên sợ rằng không có đất đặc t h â n nhưng ngũ nhân hay là lập tức làm theo thuần vu vi còn trên mặt đất kêu rên không lớt thời gian dài dùng kiếm tay bị quân vô thượng chém tới sức chiến đấu tổn thất một m ả n g lớn phản kháng một cái đã bị ngũ đại hán bảo hộ tứ chi cùng đầu thuần vu vi hiện tại rốt cục luôn cuống nàng không sợ chết nhưng cái chết như thế là nàng chưa từng có nghĩ tới cũng không tiếp thụ nổi thuần vu vi lệ rơi đ ầ y mặt liên thanh cầu khẩn nói quân tặc ba à, không phải quân đại nhân van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi tất cả đều là của ta sai ta chớ nên cùng ngài đối nghịch quân vô thượng ngồi ở một bên tựa như xem cuộc vui giống nhau không nói được lời nào nghe được thuần vu vi cầu tình mới vừa cưỡi đại mã năm người đều quay đầu nhìn quân vô thượng quân vô thượng lạnh lùng nói nhìn cái gì làm chuyện của chính các ngươi bùn tọa còn từ chưa có xem qua năm ngựa sẽ sắt đâu thật tốt ta ha ha nghe quân vô thượng trả lời như vậy thuần vu vi triệt để tuyệt vọng ngơ ngác lên ngốc trong miệng lẩm bẩm nói đừng đừng à mà ngũ cái người cưỡi ngựa trong lòng n à y sinh á c độc nhắm mắt lại một mã tiên hung hăng quất lên m ô n g ngựa điều khiển theo một tiếng khẩu lệnh năm con mã bị đau ra sức đi phía trước điên chạy a bốn thuần vu vi thoạt nhìn đầu khớp xương còn rất cứng rắn lại còn có thể kêu thành tiếng động lòng người lực há có thể hơn được mã lực theo ngũ thất ngựa to không ngừng tăng lực thuần vu vi yếu nhất phân đoạn trước bị xé nước hai chi trên cùng đầu trước bị kéo không gì sánh được huyết tinh còn lại đúng là hai chân cùng thân thể làm một chân kéo lúc thuần vu vi một cái chân khác liền vĩnh viễn cùng thân thể liền với nhau thì ra năm ngựa xé xác chính là như vậy bổn tọa hôm nay kiến thức rộng quân vô thượng trong mắt tràn đầy hưng phấn cười như điên nói từ trong cơ thể có tà đế xá lợi ma khí phía sau quân vô thượng đối với huyết tinh hoàn toàn đã không có cảm giác mà cái khác mọi người lại sợ đến rồi cực hạn cảm giác nhanh muốn qua đời rất sợ cái này ma đầu thấy hưng khởi còn phải lại xem một lần năm con mã từ xa đến gần lại từ từ phản hồi năm người tuy là c ư ờ i khoái mã nhưng bị quân vô thượng hoàn toàn sợ hãi căn bản không giam có nửa phần trốn chạy tâm tư quân vô thượng nhàn nhạt nhìn còn lại mọi người phát ra mọi người từ lúc chào đời tới nay cảm thấy đẹp nhất thanh âm các ngươi tất cả của ta nay di quốc tọa không giết các ngươi không phải là bởi vì bổn tọa nhân từ nương tay mà là bổn tọa các ngươi phải đem chuyện ngày hôm nay truyền đi mọi người dập đầu xuống đất dồn dập quỳ xuống đất cảm ơn quân vô thượng tình hình vô cùng thú vị càng nhiều hơn là thật đáng buồn quân vô thượng giết bọn họ rất nhiều đồng bạn thủ lĩnh thậm chí là trí thân bọn họ vẫn còn muốn cảm tạ cho h ắ n không thể không nói sinh mệnh có lúc liền là như thế hèn m ọ n chương chín mươi chín xui xẻo hòa thượng cái gì gọi là đỏ đỏ tía xem hiện tại quân vô thượng bị người trong thiên hạ sở nhắc tới tần suất mọi người liền có thể biết một chỗ vô danh bên trong t u lâu uy các ngươi nghe nói nha ma đầu quân vô thượng một mình thâm nhập thảo nguyên chu diệt vũ tôn tất huyền tiếp lấy lại đang kiếm hạp trắng trợn giết chóc một người một đao cùng giết hơn một vạn người thực sự là s ắ t thần trên đời a một gã hán tử mặt đỏ nhỏ giọng nói sai sai sai, sai. quân vô thượng giết chết là năm vạn người ta có cái huynh đệ ngày thứ hai đi kiếm hạp từng cái kiểm lại thi thể số lượng bên cạnh có người vội vã chen vào nói hơn nữa miệng lưỡi dẻo quẹo a di đà phật quân vô thượng người này g i ế t lung tung vô tội nhiều lần tại thiên hạ các nơi nhấc lên huyết tinh cùng giết chóc sau khi chết tất dưới một ư ơ i tám tầng địa ngục v ĩ n h bất siêu sinh ban cây cận một gã ba mươi hơn tuổi đầu chọc hòa thượng vì biểu hiện mình một chút cao kiến cũng vẻ mặt từ bi nói dưới mẹ ngươi đầu chọc chết tiệt nhất thời liền có một dâu quai nón hắc đại hán nhảy dựng lên một trưởng vô ở hòa thượng ánh sáng trên đầu vô ba nhất thanh thúy hưởng đầu chọc hòa thượng lúc đầu hết sức tức giận vẻ mặt lộ vẻ giận dữ quay đầu bất quá nhìn một chút hắc đại hán cái kia dâu quai nón tướng mạo cùng khôi nô cao lớn thân hình cân nhắc một chút song phương trinh lệnh biết đánh không lại lập tức đem sắc mặt đổi thành bình thản lạnh nhạt nói thí chủ cớ gì như vậy vũ nhục bần tăng hát đại hán thần sắc kích động quân đại hiệp thâm nhập thảo nguyên lấy sức một mình tàn sát thảo nguyên mấy vạn người càng l à g i ế t chết vũ tôn tất huyền chân anh hùng cũng quân công tử vũ dũng tới mức như thế coi như thời cổ bá vương hạng vũ trên đời cũng không có thể cùng với bộ dạng thất tiếp lấy lại dùng tay chỉ hòa thượng ngươi cái này con lừa ngốc dám ở này như vậy chửi bới với thần tượng của lão tử lão tử hôm nay muốn đánh chết ngươi sau khi nói xong bay lên một cước đem hòa thượng đạp phi phát ngã xuống đất tiếp lấy lại cưới hòa thượng trên người không ngừng làm quả đấm hòa thượng cũng đã không thể trang bị bình tĩnh thân thể đau đớn cũng không cho phép hắn bình tĩnh cầu xin tha thứ ôi đ ừ n g đánh đ ừ n g đánh hảo hán tha e m ở. n g a người bên ngoài thấy ở tiếp tục như thế muốn xảy ra nhân mạng cũng r ồ n r ậ p đứng dậy đi l à m hát đại hán hát đại hán bị mọi người kéo nhìn về phía đá miệng s ù i bọt mép hòa thượng thứ m ộ t khẩu quát lên lại cho ta xem thấy ngươi cái này c o n lửa ngốc dám chửi bới ra ra thần tượng gặp một lần đánh một lần đánh chết mới thôi có một gã tuổi trẻ sĩ tử an mặc công tử vô cùng khó hiểu cao giọng nghi vấn hỏi cái này vị huynh đài cớ gì tức giận như vậy quân vô thượng người này xác thực giết người vô số huynh đài vì sao còn như vậy tôn sùng cho hắn hát đại hán thoạt nhìn có chút không mấy vui vẻ e rằng bị sĩ tử lời nói gợi lên cái gì tâm tư trả lời trước đây quân công tử giết bao nhiêu người ta không biết giết bao nhiêu vô tội ta cũng không biết nhưng là lần này thảo nguyên giết chóc quân công tử trên tay nhất định không có có vô tội quân công tử hành động này đại nhân đại nghĩa cũng sĩ tử càng thêm khó hiểu đi đến đen đại hán trước mặt đưa cho hắc đại hán một chén rượu huynh đài mời tinh tế nói tới bên trong t i ể u điếm rất nhiều khách nhân cũng đồng thời nhìn về phía hắc đại hán đại hán tiếp nhận sĩ tử đưa tới một chén rượu uống một hơi cạn sạch chỉnh sửa một chút suy nghĩ của mình sau đó mới mở miệng nói ra các đời các đời tới nay Thảo nguyên đối với tại chúng ta vùng Trung tiếp chúng nhìn chằm chằm, liên tiếp xâm lấn, giày không Nguyên vùng Nguyên liên lấn, ngừng. giày quấy đối với xâm ở giữa nguyên Cường thê ị n bọn họ liền ẩn nút, có thể lặn phục chỉ là một chủng tộc nghỉ ngơi nộ biến tùng quyền. n h họ thể phục chỉ Lúc, là lấy có tộc sức giữa một g y u Ở n Thề yếu lúc bọn họ liền công quá biên cảnh cướp đốt giết hiếp hành vi chi càng rỡ thủ đoạn chi gác khiến cho người g i ậ n x ô i tiếp lấy đại hán trầm mặc khoảng khắc t r ầ m dãi nói gia hương của ta đang ở biên thành cuộc sống của chúng ta không gì sánh được đau khổ phụ mẫu ta vốn là trung thực nông dân hàng năm đều sẽ bị trên thảo nguyên tới được cầu tặc cướp đoạt một phen sao lại mà là bởi vì không có tiền để cho bọn họ cướp bóc những thứ này cầu tặc liền tàn nhẫn sát hại bọn họ nhị lao thương cảm ta vị kia tuổi nhỏ mội mội cũng bị trong thảo nguyên không biết thuộc bộ lạc nào người lỗ c ấ p đi lúc đó ta vừa lúc không ở nhà mới tránh được một kiếp cho nên quân công tử hành động này thực sự là đại khoái nhân tâm anh hùng cử chỉ ai dám tại việc này đã nói quân công tử nửa câu không phải ta nhất định cùng hắn không chết không nớt nói lên quân vô thượng lúc ạ i hán đảo qua b u ồ n bã lại phân chấn một ít mọi người nghe xong đại hán giải thích mới hiểu được đại hán tại sao lại như vậy có mấy người cũng là biên thành người chỉ bất quá trong nhà không có đại hán thảm như vậy có thể bị đánh cướp là chuyện thường xảy ra nghe được đại hán ngôn ngữ đưa tới trong lòng cộng minh đồng thời nhìn về phía mới bị người nâng dậy hiện đang ngồi ở trên cái băng kêu rên không dứt hòa thượng nhãn quang đều có chút bất thiện không biết người nào ném qua đi một cái chen lớn ở giữa hòa thượng、ốc. hòa thượng mới ngồi vững vàng kêu t h ả m một tiếng lại trong nháy mắt ngã xuống đất mấy người nhất tề đi tới mười tám ban võ nghệ điên cùng s ử x u ấ t đầu tiên là nhất chiêu hầu tử thâu đảo trở lại nhất chiêu hầu tử thâu đảo tiếp tục nhất chiêu hầu tử thâu đảo đầu t r ọ c trong nháy mắt bị đánh lăn qua lăn lại che hạ thể cực kỳ thống khổ trong t i ự u lâu lại loạn thành một đống khuyên can dưới hát thủ đánh thái bình quyền tiếng quát tháo tiếng thét trói thai tiếng kêu rên vang thành một lần đợi quan sai đến, đến thời điểm hòa thượng đã hôn mê đi q u ầ n hoàn toàn bị cào nát hạ thể đã máu thịt bé bét cầm đầu quan sai hét lớn xa nhau vây công hòa thượng mọi người quát hỏi nơi này phát sinh chuyện gì một mực trên quầy xem trò vui đại mập mạp trưởng quỹ khuôn mặt tươi cười yêu kiểu tiến lên đón thở dài nói q u á n g ra chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi cầm đầu quan sai một bộ công sự công bạn dáng vẻ đến cùng chuyện gì nói ồ là như vậy cái này con lừa ngốc ở trong tiểu điếm trộm khách nhân bạc bị p Tốt. Tốt. Tốt. các vị thấy việc nghĩa hăng hái làm không sợ nguy hiểm hiệp trợ bản quan bắt được làm nhiều việc gác giang dương đại đạo hoa hòa thượng bán quan ở chỗ này càng này tạ. Quan sai ác hơn khẩu phong nhất chuyển xui xẻo hòa thượng trong nháy mắt liền từ tên trộm trực tiếp thăng cấp thành giang dương đại đạo tiếp lấy phân phó cùng cùng với chính mình quan sai đem này đạo tặc cầm lại đại lao hòa thượng đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự quan sai đều không phải là cái gì hiền lành cũng không nâng cứ như vậy đi ra hai người một người lôi kéo một chân ra bên ngoài kéo hòa thượng bị bắt được trên lưng đau rát lập tức chuyển tỉnh lại thấy quan sai như thấy thân nhân một bả nước mắt một bả nước mũi nói đại nhân bọn họ năm y miệng ngươi cái này giang dương đại đạo cầm đầu quan sai một cước đạp ở hòa thượng ngực lại đem hòa thượng d á m đến đã hôn mê đại nhân thực sự là anh minh thần vũ thần uy lấm l â m a đại nhân vũ t ả i cao mạnh mẽ a đang lúc mọi người khen tặng trong tiếng cầm đầu quan sai dường như thực sự cảm giác mình võ nghệ cao siêu bắt được một cái cùng hung cực gác giang dương đại đạo vẻ mặt đắc ý mang theo giang dương đại đạo từ rất nhiều quan sai hộ tống đi mọi người vẻ mặt không hiểu nhìn mập trường quỹ mập trưởng quỹ còn là một bộ ký hiệu nụ cười nhìn cái gì ta cũng là biên thành ngày hôm nay không say không về bản trưởng quỹ mời khách toàn bộ miễn phí theo một hồi tiếng hoan hô t i ể u điếm nhất thời náo nhiệt lên chuyện giống vậy phát sinh ở đại đường các nơi quân vô thượng sợ rằng mình cũng không nghĩ tới chính mình cứ như vậy thành rất nhiều người trong đại anh hùng cũng nhiều hơn đếm không hết người hái mộ đội ngũ chương một trăm linh n h nam sơn thành một việc này chưa xong việc khác đã đến ở toàn bộ giang hồ đều đang nghị luận quân vô thượng trên thảo nguyên làm lúc phi mã mục tràng khắp nơi phát thiệp m ờ i ba tháng sau quân vô thượng khiêu chiến ninh đạo kỳ từ hàng t ỉ n h trai đã đại biểu ninh đạo kỳ bằng lòng xuất chiến đặc biệt lần mời mỗi bên phương thế lực đến đây quan chiến tin tức chuyên gia thiên hạ rung động cần biết quân vô thượng đã cùng đại đường hai đại tông sư lâu qua đều lấy toàn thắng cao trung càng giết chết vũ tôn tất huyền đối với cái này lần mới lao tông sư va chạm người người đều nghị luận ở mỹ còn có mỗi bên đại đổ c h ẳ n g đều khai ra bàn khẩu tiếp thu đặt tiền cuộc đặc biệt lấy khấu trọng cầm đầu tứ hải minh nhất khí phách chỉ chịu quân vô thượng thua tiền đặt cược mặc kệ bao lớn đều toàn bộ thu đó có thể thấy được khấu trọng đối với quân vô thượng vô cùng cảm kích cùng lòng tin mà lúc này quân vô thượng đã tới linh nam chuẩn bị ở trước khi đại chiến gặp hắn một chút trước đây xem tivi lúc đ ộ i phục nhất thiên đào tống k u y ế t quân vô thượng dọc theo đường đi đều chịu đến nhận được tin thế lực hoan nghênh nhiệt liệt ân cần chiêu đãi không có người nào có can đảm sẽ cùng hắn so tài một là bởi vì lúc này quân vô thượng tu vi đến cùng đạt được trình độ nào không người sao biết được kiếm hạp đỉnh phát sinh sự tình cũng theo thời gian càng chuyển càng thái quá chữ số cũng càng ngày càng khuyết đại có người tin thể thản thản nói tận mắt nhìn thấy quân vô thượng g i ế t mười vạn người hai là bởi vì quân vô thượng cùng ninh đạo kỳ gần quyết chiến lúc này nếu ai dám di chuyển quân vô thượng nửa cái tóc sợ rằng sẽ bị k h ắ p thiên hạ muốn nhìn lần này đại chiến người đang sống phụ u chết quân vô thượng đến rồi linh nam cũng không dừng lại lâu hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn biết một chút về thiên đao lĩnh nam nơi đây vô cùng p h ồ n hoa dọc theo con đường này quân vô thượng kiến thức quá nhiều dân chúng lầm than bây giờ chứng kiến loại này nhất phái sinh cơ cảnh tượng tâm lý tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng không cần thấy tống khuyết một thân chỉ thấy lĩnh nam tình huống nơi này đã đó có thể thấy được tống khuyết lợi hại sơn thành tống thiên sê là tống gia đại bản doanh tiến nhập ngoại thành người đến người đi náo nhiệt v ạ n phần quân vô thượng tùy ý đi dạo một hồi tìm được một vị tống gia đệ tử trực tiếp nói cho hắn biết quân vô thượng đặc biệt tới b á i phòng tống lỗ bất quá tên đệ tử này rõ ràng thân phận rất thấp không thấy được tống lỗ bất quá nghe được đại hán trước mắt này chính là trên giang hồ đang vinh quang tột đỉnh quân vô thượng cũng không dám thờ ơ vội vã khách khí đem quân vô thượng dẫn hướng tống phủ đi tống thiệt đại môn khí thế to lớn trên cửa khối kia bảng hiệu có tống g i a hai chữ hai chữ này chính là tống khuyết tự tay khác không có đầy đủ cảnh giới hoặc là công lực không đủ người trong võ lâm chứng kiến hai chữ này tất nhiên sẽ hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được cuối cùng hại người hại mình tống gia trong đại sảnh quân vô thượng đang ngồi ở quý vị khách quan bên trên uống trà thơm l ặ n g lặng mà đợi lấy tống lỗ tên kia tống gia đệ tử đã đi cáo tống gia cao tầng nhân sĩ người cái này ma đầu tới chúng ta tống phủ làm cái gì một đạo thanh âm thanh lệ từ sảnh ngoài chuyền tới quân vô thượng nhìn lại nguyên lai là đối với hắn khá có ý kiến tống ngọc trí tống ngọc trí đang cắm eo tho nhỏ n trừng mắt một đôi mắt v ư ợ n g nhìn c h ầ m c h ầ m vào quân vô thượng quân vô thượng đang c ấ c loại chờ đến phát chán gặp phải một cái không tính là người quen người quen quyết định pha trò nàng vui đùa một chút một bộ lạnh băng băng đạo ngươi đã nói bổn tọa là ma đầu cái kia bổn tọa đương nhiên là tới giết người l ạ à tống ngọc trí đang đi vào trong phòng nghe quân vô thượng lời ấy lập tức kinh hô một tiếng tiếp lấy để phòng nói dễ hay ngươi dám ở chúng ta tống ra sát nhân không thể không nói tống ngọc trí đối với quân vô thượng hết sức e ngại cũng vô cùng không thích nàng lần đầu tiên thấy quân vô thượng lúc quân vô thượng giết lung tung vô tội cùng cao thâm võ công liền sâu khắc ở tống ngọc trí trong lòng quân vô thượng còn chưa mở miệng trả lời tống ngọc trí bỗng nhiên kêu lên ta biết rồi ngươi là tới ám sát ta cha đừng cho là ta không biết ngươi cái này ma đầu khắp nơi khiêu chiến cao thủ sau khi thắng còn đưa bọn họ t à n nhận sát hại ngươi cũng chớ làm loạn cha ta nhưng là rất lợi hại quân vô thượng bị tống ngọc trí thiên mã hành không ý tưởng kinh động thực sự không giả bộ được ôm bụng cười ha ha tống ngọc trí lơ ngơ nói ma đầu ngươi cười cái gì cũng trong lúc đó một đạo tiếng cười sang sẵn cũng từ sảnh ngoài chuyển tới quân huynh đệ chuyện gì cao hứng như thế quân vô thượng quay đầu nhìn lại chính là đầu tóc bạc trắng màu ngân bạch đẹp phải đích tống lỗ quân vô thượng đứng dậy ôm quyền nói nam đó ngươi không phải mời bổn tọa đến đây lĩnh nam du lam nha gần nhất vừa lúc có thời gian cho nên bổn tọa liền tới lạp đọc truyện tại tống lô không nghĩ tới giờ này ngày này quân vô thượng còn nhớ rõ năm đó hắn mời nhưng lại tới thật lần dám có mặt mũi vuốt dâu quan thầm nghĩ quân huynh đệ ba tháng sau liền muốn cùng ninh đạo kỳ đánh một trận chẳng lẽ không cần phải chuẩn bị à không thể không nói tống lô từ lần đầu tiên thấy quân vô thượng lúc liền đối với hắn vô cùng thưởng thức hơn nữa lúc ấy còn muốn đem quân vô thượng thu nhập tống t h i ệ t quân vô thượng cười nhạt nhất định thắng đánh một trận không có gì hay chuẩn bị tống lỗ nghe quân vô thượng trả lời như vậy cũng không khỏi không kính nghể tâm tính của hắn cùng hào khí đối mặt bạch đạo đệ nhất cao thủ còn có thể như vậy m ạ n bất kinh tâm giống như là đối mặt một cái vô danh tiểu tốt tống ngọc trí nghe hai người một hỏi một đáp mới phản ứng được lôi kéo tống lỗ cánh tay dịu rằng nói nhị thuốc nguyên lai là ngươi xin hắn tới ngươi làm sao có thể mời cái này sát nhân c u ẩ n m à t ơ i chúng ta tống ra đâu ngọc trí không được đối với quân huynh đệ vô lễ tống lỗ tràn đầy cương triều nói tiếp lấy đối với quân vô thượng liền ôm quyền vô cùng thiện giải nhân ý quân huynh đệ này lật đến đây không chỉ là vì nhớ năm đó tại hạ tương yêu chứ sợ rằng còn vì có thể cùng đại huynh vừa thấy không sai ngân tu quả nhiên nhìn rõ mọi việc b u ồ n tọa này tới đích thật là muốn cùng thiên đao tụ họp một chút thuận tiện có chút chuyện quan trọng muốn cùng thiên đao thương lượng quân vô thượng cười nói ha ha t ố t quân huynh đệ xin mời đi theo ta tống lỗ là một cái thủ hiệu mời không thể nhị thúc ngươi tại sao có thể dẫn hắn đi gặp cha đâu tống ngọc trí vội vã ngăn cản ó i tống ngọc trí là thật bị quân vô thượng dọa cho sợ rồi cũng không suy nghĩ một chút cha nàng tu vi v õ c ô n g ngọc trí tống l ô có chút lạ trách nhìn thoáng qua tống ngọc trí tống ngọc trí lúc này dường như mới nhớ tới đây là đ à n g tống g i a địa bàn của mình cao thủ rất nhiều căn bản không sợ quân vô thượng có chút hận ý nhìn thoáng qua quân vô thượng trách cứ hắn sợ chính mình tiếp lấy liền không nói ở tống lô dưới sự hướng dẫn quân vô thượng đi tới trong thuyết ma đao đường cửa. Tống lô đi đầu đi đi đại đệ đi tới ngủi lại cười nói, mời trong truyền thuyết tống bất phút tụ họp một chút. Tốt! Quân vô thượng ra, vào báo, vào ngắn huynh quân huynh Quân quá mấy họp ma bầm cửa, lô vô không chút nào lại chàng bước nhanh tiến nhập ma đao đường mới vừa gia nhập ma đao đường đại môn liền cảm thấy một cỗ không gì sánh được ngang ngược khí thế sông tới mặt võ công hơi chút thấp một chút nhân sợ rằng cũng không thể ở đi phía trước di động từng bước quân vô thượng rõ ràng đây là tống khuyết đang thử thăm dò cân lượng của mình Quân vô thượng vô chương ũ n triển g k a i khí thế, phóng xuất n g đầy ờ i sát khí bảo vệ q u một trăm lẻ i n một cùng tống khuyết đàm luận chiến thuật ma đao đường bên trong mênh mông cự đại hai bên trên tường mỗi bên có treo hơn mười thành tạo hình khác nhau bảo đao hướng cửa một chỗ khác dựa vào tường chỗ bày đặt một khối giống như măng đá vậy hình dạng ngăm đen sáng loáng cao cùng thân người đ ã lớn vì ma đao đường vốn đã kỳ lạ bầu không khí tăng thêm một loại khác khó có thể hình dung ý tứ hàm s ú c quân vô thượng ánh mắt không khỏi tự mãn rơi vào giống như thần vị vậy cung phụng ở đường quả nhiên đá mài đao bên trên mặt trên có khắc hơn mười tên bằng vào quân vô thượng nhãn lực xem thấy tên của mình cũng ở phía trên trong hành lang một đàn ông đứng chắp tay đưa lưng về phía quân vô thượng đứng lẳng lặng thiên đao quân vô thượng nhàn nhạt mở miệng không sai chính là bản vương ha ha quân vô thượng quả nhiên bất phàm cứ nhiên có thể hoàn toàn khiêng khí thế của ta còn như người thường một dạng đi tới tống khuyết cười văn g nói n ô n ngữ tuy là bình thản nhưng không tự chủ mang theo một tia khí thế n h ư người sau khi nói xong tống khuyết xoay đầu lại quân vô thượng lúc này mới thấy rõ thiên đao tướng mạo đó là trương không có nửa điểm tì vết nào khuôn mặt anh tuấn nùng bên trong thấy quả niệm hai hàng lông mày dưới khảm một cặp giống như như bảo thạch lóe sáng sinh huy thần thái phấn chấn mắt rộng lớn cai chán cho thấy siêu việt thường trí tuệ con người trong trầm tĩnh ẩ n mang một cỗ có thể đánh động bất luận người nào hưu buồn biểu tình nhưng lại khiến người cảm thấy cái kia cảm tình sâu còn phải khó có thể nắm lấy hai tấn thiêm xương lại không có chút nào giả yếu thái độ phản cho hắn tăng cao môn đại việt quý tộc khí phái nho giả học nhân phong độ lại lệnh khiến người trông đã khiếp sợ cao không thể chạm phối hợp cái kia đều đều đẹp đẽ thân hình cùng nguyên đỉnh núi cao sừng sững thân thể hoàn toàn chính xác có không ai bị nổi cao thủ hàng đầu say lòng người phong phạm bất quá hắn so với quân vô thượng muốn thấp hơn một ít quân vô thượng quan sát tống khuyết đồng thời tống khuyết cũng đang quan sát quân vô thượng một lúc lâu quân vô thượng có chút không đứng đắn mở miệng nói tống khuyết quả nhiên là đời trước trong võ lâm mỹ nam tử tống khuyết ngây ra một lúc hắn hoàn toàn không nghĩ tới trên giang hồ đồn đái ma đầu quân vô thượng câu nói đầu tiên biết là như thế này bất quá lập tức cười nhạt trả lời q u a khen bất quá ngươi cũng không phải mỹ nam tử từ đây trong lời nói đó có thể thấy được tống khuyết vô cùng thưởng thức quân vô thượng bởi vì người bình thường sao có thể lệnh khiến thiên đao đùa thôi ha ha hai người bèn nhìn nhau cười đều đối với song phương có bước đầu hào cảm nghe ta nhị đệ nói quân huynh đệ tìm ta có việc không biết là chuyện gì tống khuyết vô cùng trực tiếp mở miệng hỏi quân vô thượng liền là ưa thích như vậy trực tiếp người nhưng cũng không phải trả lời thẳng hỏi ngược lại các chủ nhưng có tranh bá thiên hạ c h i tâm V. n tống khuyết tới hứng thú ở trong lòng hắn cho rằng quân vô thượng lần này tới tìm hắn bất quá là muốn đánh một trận không nghĩ tới là hỏi hắn vấn đề này đàng hoang đáp lời ta lĩnh nam chỗ mặc dù quảng nhưng nhân khẩu rất thưa thớt lại là man di hạng người thờ phụng tà giáo đại quân xuất trinh lương thảo nhất định không đông đảo hơn nữa quan tâm tống v i ệ t thế lực thực sự nhiều lắm tống khuyết lấy một loại phương thức uyển chuyển làm trả lời có tranh phách c h i tâm có thể hiện thực không cho phép là a vô cùng đáng tiếc Cái kêu các chủ có chống cỗ lực? cười tới nói.、Những、lời kêu không hay nghĩ thế thượng nhạt Những này vô Quân một đỡ bất i nói Việt thiên người khác. Nếu như là người bên ngoài hỏi nói, giận ể để ý cũng sẽ không để thể u quân Nếu Khuyết, Khuyết lộ là tâm thượng đang Tống không năng tranh hạng, chống như bên như Tống Tống rằng cũng không tình không vô vậy tốt khả chỉ khác. sợ đỡ có có có bá b sẽ sẽ ý ý, dữ.、Bất、quá lấy quân vô thượng lúc này địa vị của hôm nay đặt câu hỏi tống khuyết cũng không tức giận ngược lại hỏi ngược lại lẽ nào quân huynh đệ có cái gì đ ể cử tứ hải minh khấu trọng quân vô thượng hồi đáp không sai đây chính là quân vô thượng lần này tới mục đích quân vô thượng đã nghĩ rất kỹ chính mình đánh bại linh đạo kỳ về sau chỉ sợ cũng sẽ rời đi đại đường vị diện bất quá thương tu tuần cũng không mang được vì an toàn của hán chỉ có lệnh khiến khấu trọng nhất thống thiên hạ mặc dù mình đã chuẩn bị giết chết hết thệ cùng khấu trọng đối nghịch thế lực thủ lĩnh bất quá đem tống khuyết kéo qua liền càng bảo đảm tứ hải minh bản vương hoàn toàn chính xác có nghe thấy bất quá nó bây giờ dường như liền một thành trì cũng không có tranh bá thiên hạ đơn giản là chê cười tống khuyết lắc đầu cười nói không sai tứ hải minh hiện nay cũng còn không có một thành trì quân vô thượng đầu tiên là khẳng định tống khuyết nửa câu đầu tiếp lấy lại lập tức hủy bỏ tống khuyết nửa câu sau bất quá giống nhau có thể tranh bá thiên hạ n g u y ệ n nghe quân huynh đệ cao kiến tống khuyết hứng thú nồng hậu rất nhiều quân vô thượng thẳng thắn nói tứ hải minh từ trên biển bang hội tạo thành trải rộng tứ hải thủy vực tương đương với đem lục địa hết bao vây hết nếu như tại đồng nhất thời gian phát động thế tiến công trong nháy mắt có thể bắt xung quanh không mấy thành phố tiếp lấy lại phai nén vây phạm vi không ra năm năm là được nhất thống thiên hạ tống khuyết xem quân vô thượng ánh mắt thay đổi hoàn toàn trở nên mười phần thất vọng giống như là đang nhìn một kẻ ngu t h ầ m nghĩ trong lòng ai cũng khó trách quân vô thượng bất quá là một vũ phu cho dù chiến bại hai đại tông sư cũng chỉ là một võ công cao cường vũ phu loại này bấy cha chiến thuật cũng nghĩ ra quân vô thượng xem tống khuyết ánh mắt đã minh bạch tống khuyết suy nghĩ không thèm để ý chút nào nói các chủ là phủ nhận vì quá mức ý nghĩ kỳ lạ tống khuyết cũng không đáp lời bất quá nhãn thần đã đủ để chứng minh đích thật là ý nghĩ kỳ lạ quân vô thượng không che giấu chút nào chính mình nói b ấ y c h a chiến thuật bổn tọa nói chiến pháp có bốn cái vấn đề lương thảo tài chính nhân thủ thời cơ muốn cũng trong lúc đó hướng nhiều địa phương như vậy đồng thời phát khởi thế công cần nhân thủ lương thảo chi phí kim tuyệt đúng là con số thiên văn hơn nữa biên thành từ t r ư ớ c đ ể phòng sâu nghiêm là nội thành phòng ngự vài lần muốn đánh chiếm cực kỳ không dễ càng chưa nói đồng thời tiến công vô số biên thành tống khuyết nghi vẫn hỏi quân huynh đệ nếu biết có nhiều vấn đề như vậy còn đưa ra loại chiến thuật này quân vô thượng biểu tình tự tin vô cùng dương công bảo khố cùng ma môn vô số năm qua cất kỹ hẳn đủ lương thảo đi tống lỗ mặc dù không biết quân vô thượng lúc nào cùng ma môn có liên lạc bất quá cũng không đặt câu hỏi mà là đáp đủ quân vô thượng tiếp lấy nói ra có tiền đã có người những lời này các chủ cũng tán thành chứ tống lỗ tuy là muốn nói người thường hoàn toàn không có huấn luyện đối với công thành có tác dụng c h o gì nhưng quân vô thượng nói là có tiền đã có người tiếp tục đáp tán thành còn như thời cơ phương diện nếu như thiên hạ rất nhiều thế lực thủ lĩnh tại đồng nhất thời gian tập thể chết cơ chứ quân vô thượng cười n h ạ t nói nghe quân vô thượng nói chuyện như vậy liền thân vì thiên đao tống khuyết đều có vẻ kinh ngạc điều đó không có khả năng nếu như ta ở chiến bại ninh đạo kỳ phía sau tự mình xuất thủ chém giết mỗi bên đại thế lực thủ lĩnh đâu quân vô thượng lần này trước để làm tốt chuẩn bị chú đáo nếu như tống khuyết không đáp ứng hắn tuy là vô cùng thích tống khuyết người này nhưng vẫn là biết không tiếc tất cả giết chết hắn cho nên không che giấu chút nào chính mình kế hoạch tống khuyết cùng lúc đó lần đầu tiên nghe được kế hoạch lỗ rượu t ử giống nhau trở nên cực kỳ không thể tin tưởng trong lòng miên man suy nghĩ từ trên người hắn phát sinh một cỗ như có như không uy áp bao phủ toàn bộ đường liền có thể nhìn ra tống khuyết tâm tình bực nào kiên định thật sự là quân vô thượng một phiếu này làm được quá lớn cho nên liền hắn đều có chút tâm tư không yên tống khuyết e rằng cũng phát hiện tâm cảnh của mình c ư nhiên bất ổn vội vã nhắm mắt ổn định tâm thần một lúc lâu tống khuyết mở mắt một đôi mắt trực thấu lòng người nhìn c h ầ m c h ầ m quân vô thượng ngươi liền có lòng tin như vậy đánh bại linh đạo k ỳ chương một trăm lẻ hai một đạo kết minh nhìn ra được tống khuyết đã đối với quân vô thượng đề nghị hứng thú bất quá đây hết thể đều là xây dựng ở quân vô thượng có thể đánh bại ninh đạo kỳ trên căn bản như vậy đặt câu hỏi quân vô thượng cũng không trả lời mà là quyết định lấy hành động thực tế chứng minh trên người sát khí toàn bộ phóng ra ngoài sát khí bên trong còn kèm theo viêm dương kỳ công không gì sánh được nóng dực khí độ tống khuyết nhất thời có loại thân ở luyện ngục cảm giác đối với quân vô thượng nồng nặc sát khí tuy là giật mình nhưng so ra kém nóng dực khí độ tới chấn động tống khuyết giật mình nói viêm dương kỳ công quân vô thượng trả lời không sai chính là vũ tôn tất huyền viêm dương kỳ công tống khuyết biết đạo võ tôn là chết ở quân vô thượng trên tay mà bây giờ quân vô thượng liền chiêu bài của hắn võ công đều học xong mặc dù không hiểu trong đó nguyên nhân nhưng muốn ở thời gian ngắn như vậy bên trong đem viêm dương kỳ công luyện đến đại thành điều này cần một loại gì ngộ tính dạng gì thiên tư tống khuyết cảm thán nói xem ra ngươi quả nhiên cực kỳ có năm chắc quân vô thượng cười n h ạ t nói chút tai mọn phật i chủ cũng có thể tùy ý làm được a tiếp lấy lại nhớ tới trọng tâm câu chuyện phật i chủ đối với bổn tọa đề nghị thấy thế nào tống khuyết ngoại trừ thân là thiên đao bên ngoài vẫn là tống phiệt người nói chuyện đương nhiên nên vì tống phiệt lợi ích m u ố n nghiêm mặt nói nếu như tống phiệt cùng tứ hải minh kết minh có thể được chút gì nghe tống khuyết hỏi như thế nói quân vô thượng biết đã thành công hơn phân nửa hồi đáp một cái con rể một cái quốc trượng một cái hoàng hậu con rể giải thích thế nào tống khuyết nhìn trừng trừng lấy quân vô thượng cho là hắn đang nói mình an ngay nói thật tống khuyết đối với quân vô thượng chuyện tích hiểu khá rõ hơn nữa quân vô thượng võ nghệ cao cường coi như là nửa dùng đau người cho nên tương đối thưởng thức cho hắn nếu như quân vô thượng chịu làm tống khuyết con rể tống khuyết sẽ không phản đối có thể tích quân vô thượng không phải nói chính mình tứ hải minh minh chủ khấu trọng cùng lệnh khiến thiên kim tình đầu ý hợp nếu như tống phiệt bằng lòng toàn lực ủng hộ hắn cướp đoạt thiên hạ đợi sau khi chuyện thành công khiến cho thiên kim tất được phong làm nhất quốc chi h ậ u mà phiệt chủ cũng chính là quốc trượng quân vô thượng kỳ thực cũng không biết khấu trọng cùng tống ngọc trí có phải thật vậy hay không cùng một chỗ chỉ bất quá thuận miệng nói dối khấu trọng tống khuyết đối với khấu trọng cũng không biết cũng sẽ không nói cái đề tài này nhìn về phía quân vô thượng vô cùng hứng thú hỏi lẽ nào quân huynh đệ sẽ không sợ ta đem ngươi kế hoạch chuyển giao ra ngoài hơn nữa tống phiệt lẽ nào liền không thể cùng còn lại thế lực kết minh nói thí dụ như lý phiệt tống khuyết nói như vậy quân vô thượng biết hắn đã làm tốt lựa chọn bất quá quân vô thượng hay là chuẩn bị dùng tống khuyết lời của mình lại kích hắn một bà làm bộ tức giận nói lý phiệt người hồ mọi d ợ bọn họ có tiên ti man di huyết thống căn bản không phải chính thức hoàng đế con cháu phiệt chủ chính là cái quang minh lỗi lạc người cho dù không đáp ứng kết minh một chuyện cũng tất sẽ không đem ngày hôm nay việc chuyển giao ra ngoài đối với phiệt chủ ta vạn phần tín nhiệm hai câu này quân vô thượng nói đến vô cùng chân thành quân vô thượng là ngay cả bại hai đại tông sư nhân vật Bị b người như vậy mang tân vậy chính cảm giác o toán coi à mà hài n nhau. Hơn nữa quân vô thượng đối với Hán thông coi trọng cùng mình không như mà hợp. Tống khuyết hài lòng nói, Quân huynh nhiên như khuyết tốt, tốt, tốt. Quân đệ cư nhiên như thế t khác hợp. cư vô với đối đệ n i hải thiên ệ m mình bản Bản vương. Bản vương quyết định toàn lực cùng hộ tứ hải mình cướp đoạt thiên hạ. Chính cướp quyết tứ đoạt hộ hạ. lực sự đã nói xong kế tiếp hai người cùng nhau đàm luận võ l u ậ n cổ ở tống khuyết nơi đây quân vô thượng lần đầu nghe được tâm tình cùng võ công liên hệ cùng tầm quan trọng chỉ nghe tống khuyết uống một miệng trà cảm thán nói nhân sinh sao lại hoàn mỹ vô khuyết thiên địa sơ phân âm dương lập phán thư hùng đối đãi ở đều là không phải viên mãn trạng thái dương vào âm lui âm trưởng dương tiêu tan n à y bắt đầu kia kế theo đuổi chính là không bao giờ có thể đạt tới hoàn mỹ và cân bằng quân vô thượng cũng nghĩ đến chính mình tại phía xa thiên long vị diện cùng tiếu ngạo vị diện nữ nhân nghĩ đến mình bây giờ lại không thể quay về cũng có chút cộng minh bất quá thành thần g i ã tâm rất nhanh thì đắp lên tất cả thành thần về sau chỗ đều có thể đi thành thần về sau là có thể sở hữu tất cả quân vô thượng phản than thở nhân sinh nếu không thể hoàn mỹ cái kia đơn giản liền cố chấp đến cùng lại có gì không tốt đâu nói như vậy quân huynh đệ đao đạo cũng là cố chấp chi đạo tống khuyết tư tưởng xoay chuyển cực nhanh trong nháy mắt từ nhân sinh nói tới võ công quân vô thượng cười n h ạ t nói phiệt chủ đối với bổn tọa đao pháp có hứng thú tống khuyết không che giấu chút nào nói là bản vương hoàn toàn chính xác vô cùng muốn nhìn quân huynh đệ đao pháp càng muốn cùng quân huynh đệ đánh một trận bất quá quân huynh đệ đại chiến sắp đến đợi quân huynh đệ đại thắng sau đó người ta lại đại chiến một trận quân vô thượng mặc dù rất muốn nói không quan hệ đồng thời gọi ngay bây giờ thế nhưng lần này cùng ninh đạo kỳ đánh một trận can hệ trọng đại lý do an toàn quân vô thượng cũng không có cưỡng cầu cười nói đã như vậy bổn tọa xin cáo từ trước một chiêu này thần đao c h ạ g coi như là ta cùng với các chủ đ ớ c định sau khi nói xong quân vô thượng nhảy ra phong ngoài nhảy lên giữa không trung tống khuyết cũng liền vội vàng đi theo nhảy ra quân vô thượng thân ở giữa không trung trong tay viên nguyệt loan đao thân đao tia sáng mạnh thêm loan đao trắng loan ánh sáng đao mang thể tích vô cùng to lớn theo quân vô thượng tay chậm rãi b ổ về phía mặt đất đao mang ở giữa không trùng trợt l ó e lên đảo mắt liền biến mất tìm không thấy theo đao mang tiêu thất quân vô thượng thân ảnh cũng biến mất kỳ quái là mặt đất liền vết tích đều không lưu lại nhìn thấy quân vô thượng một đao này tống khuyết mắt lại t r ợ n thật lớn vẫn ở ngoài cửa tống lỗ thấy hai người đi ra đi tới tống khuyết bên cạnh nói đại huynh phát sinh chuyện gì tống khuyết c ũ n giơ không trả l ờ trước nhìn, nhìn m tay lên ngăn lại tống lỗ chính là lời nói phân phó nói đi gọi người làm tới tu sửa mặt đất ta sau khi nói xong lại trở về ma đao đường tống l ô lơ ngơ nhìn tống khuyết bối ảnh tiếp lấy lại đi tới quân vô thượng một đao sở đánh cho mặt đất bước lên trong miệng lẩm bẩm nói có ý tứ không có việc gì a theo vừa dứt lời giống như là một cái tín hiệu mặt đất chấn động tiếp lấy mặt ngoài bắt đầu lún tống l ô thật nhanh nảy ra mặt đất rung động càng lúc càng lớn lún càng ngày càng nghiêm trọng khói đặc nổi lên b ộ n phía tống l ô vội vàng đứng ở ma đao đường trên bậc thang đợi khói đặc tán đi phía sau tống lỗ nhìn trận mắt hốc m ộ m chỉ thấy ma đao đường phía ngoài mặt đất đã hình thành một hố trời sâu đậm vô cùng chiều rộng nguyên lai mặt thoạt nhìn không hề biến hóa có thể bên trong đã toàn bộ bị quân vô thượng đao khí xuyên thấu hoàn toàn hư hỏng không thể tả liền như thất thương quyền giống nhau hoàn toàn xuyên thấu vào mặt ngoài không hề biến hóa phải biết rằng dùng đao cùng dụng quyền hoàn toàn bất đồng như vậy sắc bén đao phong uy lực như vậy to lớn đao cường thẳng tắp hoa tới mặt đất lại chút nào không nửa điểm vết tích toàn bộ xuyên thấu nội bộ cái này là một loại gì không chế lực cái này là một loại gì vận kình thủ pháp chương một trăm linh ba dược mã k i ề u bên trên thời gian ba tháng rất nhanh thì đến hôm nay chính là quân vô thượng ước chiến ninh đạo kỳ thời gian sau giờ n g ọ trường an dược mã k i ề u ngày xưa người đến người đi tiếng la một mảnh vô cùng hòa bạo có thể hôm nay nhưng không nhìn thấy nửa người làm ăn không biết sao toàn bộ đều không tiếp tục kinh doanh không qua cầu bên trên vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt mỗi bên đại thế lực người đều ở chỗ này chạm c h á n thơi i có đ ể một không che h đậy tụ i ý ứ k h ô n ga s i quân vô thượng vô ư ớ công chiến ninh đạo kỳ địa điểm chính là ở nơi này, dược Dược ninh hai điểm nơi kiểu kiểu này bên trên. Dược mã Kiều hai bên đã sớm dọn xong đạo địa đã kỳ mã mã sớm là ở v số tội c u tử ớ i người xem cuộc chiến nghỉ ngơi. Vô số phi nghỉ chàng xem mã mục cuộc Vô số đệ t đ a n gào ghế Chu h rửa c Vi đi lại, chào hỏi các vị tân khách. Một công tử áo trắng â n công khách. áo Một tử t gã mới đến nơi đây thấy có cái ghế bởi lấy được tin tức quá muộn đường xá lại quá xa cho nên nhanh đi nhanh đổi mới đến được nơi đây đã chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt liền vội vàng tiến lên chuẩn bị ngồi một phen vừa muốn an vị một gã phi mã mục tràng phục sức hạ nhân vội vã ngăn lại mặt tươi cười khách khi nói xin hỏi vị đại nhân này nhưng có thiệp mời công tử áo trắng chỉ là nhất giới du hiệp không thân phận không võ nghệ cao thâm mới đến nơi đây lại không hiểu rõ ràng tình huống giận dữ nói có ý tứ lẽ nào khinh thường ta phi mã mục tràng hạ nhân nụ cười như trước không phải đại nhân chúng ta cô ra phân phó những thứ này chỗ ngồi đều là cho có thiệp mời khách nhân ngồi không nhiều cũng không ít cho nên chỉ có mời công tử ở một bên đi nghỉ ngơi người làm nói vô cùng k h á c h khí nhưng những câu trói thai ý tứ rõ ràng làm cho công tử áo trắng chỗ h a m á t chỗ ngây n ô làm càn công tử áo trắng cho là mình đuổi vô số thiên lộ trình đi tới nơi này xem một trận chiến này là cho phi mã mục chàng mặt mũi không nghĩ tới bây giờ tội liên đới cũng không để cho ngồi dưới cơn nóng giận một q u y ề n đánh về phía bãi cỏ hạ nhân phi mã mục chàng người làm này thoạt nhìn võ công không tệ rất thoải mái liền tóm lấy công tử áo trắng một quyền này d ọ n g điệu trước sau như một khách khí công tử xin không cần làm cho tiểu nhân khó xử tiểu nhân chỉ là theo chúng ta cô ra phân phó hành sự nhớ năm đó công tử áo trắng đã ở vài cái huyện thành nhỏ trải qua vài món bắt hái hoa tặc cùng tiêu diệt cường đạo đổi u bắt tên trộm như vậy đại sự hiện ở một người làm đều đem hắn tay n ắ m lấy làm cho mặt của hắn hướng chỗ thả cho nên lập tức đem chân nâng lên một cước lại đạp về phía phi mã mục chàng hạ nhân trong miệng nổi giận mắng cái gì chó má cô gia định ra như vậy quý cụ bên cạnh người xem náo nhiệt nghe công tử áo trắng lời ấy cũng biết sự tình làm lớn chuyện vội vã thối lui mấy bước phải biết rằng trước mặt mọi người người dám cửa ra vũ nhục một gia danh hẹp hỏi tông sư hay là đăng người khác thủ hạ trước mặt đây không phải là muốn chết nhà quả nhiên phi mã mục chàng hạ nhân lúc đầu tay phải bắt lại công tử áo trắng tay tay trái lại bắt hắn lại một chân bởi quân vô thượng dưới khiến cho mọi người đều phải giữ vững nụ cười cùng lễ phép bởi vì quân vô thượng muốn mỗi bên đại thế lực thủ lĩnh một lưới bắt hết phi mã mục chàng hạ nhân lại lý giải thành đối với những thứ này người qua đường d i p cũng muốn lễ phép cho nên đang chuẩn bị cho hắn giải thích cặn g kẽ một cái bất quá nghe công tử áo trắng lời ấy người làm nụ cười lập tức liền biến mất không thấy một cước một mạch đạp công tử áo trắng trong lòng đem công tử áo trắng bị đá thật xa rút ra bên hông đại đao xông lên mấy bước một đao đã đem công tử áo trắng ngay tại chỗ chém chết dưới trong dân cư thản nhiên nói tràng chủ có lệnh đối với cô ra bất kính giả giết sau khi nói xong lại đem đao thu nhập vào đao kêu qua hai cái nhân tương công tử á o trắng thi thể khiêm đi trên mặt lại lần nữa treo đầy nụ cười đi bắt chuyện người khác ai tuổi còn trẻ cứ như vậy bị giết thật thảm phi mã mục chàng cũng quá bá đạo bên cạnh một gã xem náo nhiệt giang hồ nhân sĩ than thở vị này giang hồ nhân sĩ tuổi t r ư ừ n g hơn năm mươi tuổi ở thời đại này đã thuộc tuổi già một thanh âm lập tức phản bác dám ở trước mặt mọi người vũ nhục quân đại hiệp cao h ế t đáng đời. c tuổi giang hồ nhân sĩ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái trên lưng đ e o một cây đại kích hắc y hiể t r ắ n g hán từ t r ắ n g hán hoa trang cùng ngôn ngữ đó có thể thấy được đây là một cái quân vô thượng người ái mộ cao tuổi giang hồ nhân sĩ không hiểu nói nhưng hắn bất quá là muốn ngồi chỗ ngồi mà thôi cũng không sai lầm luôn à. t r ắ n g hán rêu cợt nói chỉ bằng cái kia hùng dạng xứng sau an vị quân đại hiệp phái ra người đã sớm nói đây là có thiệp mời người mới có thể ngồi tiếp lấy có chút khoe khoang lớn tiếng nói ngươi cũng đã biết có thiệp mời đều là người nào cao tuổi giang hồ nhân sĩ còn chưa trả lời chu vi người xem náo nhiệt dồn dập trả lời có cái nào nhỉ nói một chút nói một chút tráng hán thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người mình đắc ý nói đều là thiên hạ mỗi bên đại thế lực thủ lĩnh cái này không lời nói nhảm nha ta đây sớm biết cái này còn cần ngươi nói tráng hán như vậy đáp án chọc cho mọi người dồn dập đùa c ậ n có thể cao tuổi giang hồ nhân sĩ cũng không giống như rõ ràng chỉ c hạ ỉ h s ỉ hai bên vô số tọa ỷ nói nhiều ghế như vậy đây chẳng phải là nói khắp thiên hạ thế lực thủ lĩnh đều muốn tới mọi người một bộ xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn cao tuổi giang hồ nhân sĩ quân vô thượng cùng bạch đạo đệ nhất cao thủ ninh đạo kỳ đánh một trận là kinh thế chi chiến đương nhiên tất cả đều muốn tới lạc hình như là ở chứng minh câu nói này chính xác cũng trong lúc đó bên kia liền vang lên phi mã mục c h ẳ n g nên tiếp thanh âm của nhân viên hoàng hà bang bang chủ đảo quang tổ đến sáu nam dương bang bang chủ dương chân đến sáu lữ lương phái trưởng môn đến sáu thanh sương phái đại đương gia trần nguyên trí đến năm hoàng hải phái trưởng môn đến sáu hoàng hải phái luôn luôn không tranh quyền thế không nghĩ tới ngay cả bọn họ cũng tới ngày hôm nay chứng kiến nhiều như vậy cao thủ tới quá đáng giá theo từng cái có địa vị có danh tiếng nhân vật đến đại chiến còn chưa bắt đầu dược mã kiểu bên trên đã nghị luận ở mỹ ở mỹ một mảnh lý v i ệ t cùng từ hàng tịnh trai mọi người đến sáu theo từ hàng tịnh trai mọi người hiện thân dược mã k i ể u ở trên bầu không khí đạt tới đỉnh điểm trước đi song song chính là phạm thanh huệ cùng một gã trường bảo màu xám hạc phát đồng nhan từ mi thiện mục lão giả phía sau theo s á t mà sư phi huyên cùng lý thế dân lui về phía sau nữa là lý tú ninh cùng sài thiệu còn có thật nhiều lý v i ệ t cùng từ hàng tịnh trai đệ tử thấy từ hàng tịnh trai mọi người tới đã sớm ngồi ở một bên nghỉ ngơi thương tú tuần tiến lên đón tự mình tiếp đãi thương tú tuần ngày hôm nay vẫn là một thân trang phục đưa nàng vóc người hoàn mỹ phụ trợ đến rồi cực hạn đi theo phía sau đan luyện tinh cùng cũng là đồng dạng trang phục lại cô đơn tìm không thấy quân vô thượng cùng thượng tú phương hai nữ đi được từ hàng tịnh trai trước mặt mọi người thương tú tuần làm vì chủ nhân làm mở miệng trước bởi cũng không thích lý thế dân cùng từ hàng tịnh trai mọi người cho nên không nhìn thẳng hướng về phía lao giả á o sám thi lễ một cái mỉm cười nói nói vậy vị này chính là tán nhân chữ tiền b ố i chứ văn bối thương tú tuần lễ độ ninh đạo kỳ hiền lành nói thương c h à n g chủ lễ độ tiếp lấy quét mắt một phen hạ s ỉ hai bờ sông vô số tọa ỷ rất là hào sảng nói ha ha hôm nay rất náo nhiệt dĩ nhiên dẫn tới nhiều như vậy anh hùng hào kiệt tể tụ ninh đạo kỳ câu nói đầu tiết lệnh khiến mọi người tại đây hảo cảm đối với hắn tăng tăng b ư ớ c lên phải biết rằng đây chính là bạch đạo đệ nhất cao thủ cất nhắc ca từ đây cũng có thể nhìn ra ninh đạo kỳ cùng quân vô thượng khác biệt về bản chất nếu như là quân vô thượng ở chỗ này chắc chắn sẽ là một câu ngày hôm nay sao lại tới đây nhiều như vậy cái phế vận chương một trăm lẻ bốn cùng nhân vương thế s u n g mọi người tại đây thấy linh đạo kỳ như vậy cho bọn hắn mặt mũi mặc kệ nhận thức hoặc là không nhận biết đều rối rít tiến lên hành lễ chào hỏi linh đạo kỳ có vẻ vô cùng có phong độ giống như một người hiền lành một dạng cùng mọi người từng cái đáp lễ đợi đánh xong bắt chuyện đã qua vài chục phút thương tú tuần liền vội vàng đem linh đạo kỳ đám người an bài đến trước đó dự chuẩn bị tốt chỗ ngồi lại qua nửa canh giờ quân vô thượng chậm chạp chưa tới mọi người ngày hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy trong võ lâm đại nhân vật đều hưng phấn bàn luận không thể không biết sốt ruột có thể phạm thanh huệ có chút ngồi không yên đầu tiên là bị thương tú tuần không nhìn tiếp lấy lại đợi lâu như vậy quân vô thượng còn giống như một lão đại giống nhau chậm chạp không hiện ra phạm thanh huệ đứng dậy hướng về phía thương tú tuần lạnh lùng nói họ quân ma đầu đến cùng lúc nào tới hắn không sẽ là sợ không dám tới chứ lần này quyết chiến là quân đại ca nói lên quân đại ca võ công cái thế mới sẽ không sợ đâu thương tú tuần còn chưa lên tiếng đan luyện tinh đã tại một bên đoạt đáp không sai quân công tử anh hùng cái thế sao biết sợ là cái nào cái vương bắt đạn ở chỗ này hầu ngôn l o ạ n ngữ một cái sang sảng thanh â m truyền tới bên trong ẩn chưa ở ninh đạo kỳ cùng phạm thanh huệ trong mắt thoạt nhìn không gì sánh được đáng thương nội lực mọi người thấy phạm thanh huệ đứng lên lúc đã đình chỉ nghị luận trang diện tương đối an tĩnh cho nên lời nói này mọi người nghe xong rõ ràng thông thấu đều quá sợ hãi Nhất theo tiếng kêu nhìn lại, đều muốn nhìn như người cùng từ hàng tỉnh trai phân cao thấp. Một cái lệnh, khiến, ở đây hết thể thế lực người không nghĩ tới nhân theo chút thế thấp. hết thể thế tể một trước mặt từ trai Một tới loại, cao lại, ai mọi cái kêu đều là lực đây có ở vương ậ t xuất hiện trong mắt hiện mọi n g ờ i v ư thế sung không sai, chính là Vương sai, là từ h Thế ế Sung. Sung Vương t lần thứ hai quân vô thượng đi lạc dương lúc hắn tựu ra đi tránh né một phen có thể phen này ra khỏi cửa lại làm hắn tìm được rồi vài tên đại tướng cùng n ữ u sĩ các loại chờ quân vô thượng đi rồi hắn lại nhớ tới lạc dương trải qua đại tướng cùng mưu sĩ phụ tá hắn thế lực to lớn hơn không lâu hắn nhận được quân vô thượng thiệp mời đầu tiên là một hồi e ngại sau lại mở ra xem bên trong viết ngày xưa thù hận xóa bỏ mời hắn đến r ư ợ c mã k i ể u bên trên q u o n chiến vương thế s u n g vui mừng quá đỗi phải biết rằng hắn đ ờ i này sợ nhất người chính là quân vô thượng quân vô thượng võ công thực sự quá khủng bố cứ nhiên có thể ở năm nghìn cung tiến thủ đem chính mình nơi ở vây chặt đến không lọt một giọt nước dưới tình huống giết mình và hắn ra có một cái như vậy cuồng nhân nhớ ngươi ngươi có thể sống khá giả nha vương thế sung là một người làm đại sự đạt được tấm thiệp mời này phía sau liền toàn g i a bị g i ế t k i ự u hận hắn cũng không so đo đ ề n g h ị thầm làm sao mới có thể làm cho quân vô thượng ngôi giận vì thể hiện ra hắn đức cao vọng trọng hắn cố ý tới t r ẻ đồng thời cố ý mặc nhất kiện đại hồng bảo tới ai biết buồn ngủ tới tiễn gối đầu vừa xong dược mã t i ể u liền nghe được phạm thanh huệ lời nói bất quá đáng thương hắn cũng không có phát hiện nói thế là phạm thanh huệ nói nếu không mượn hắn vài cái can đảm hắn cũng không dám cùng từ hàng tịnh trai phân cao thấp vương thế sung vẻ mặt xuân phong đắc ý đi tới trước đối với thương tú tuần thi lễ một cái thương chẳng chủ tại hạ đã tới t r ư ở n hắn không biết ninh đạo kỳ thấy một ông lão cư nhiên ngồi ở thương tú tuần bên cạnh quắt lên lao đầu ngồi mở một điểm cái này cái vị trí là ngươi ngồi hạ đây là quân công tử mới có thể ngồi ninh đạo kỳ còn chưa lên tiếng mà chúng người đã trợn mắt hốc mồm vương thế sung cho là mình ngày hôm nay quả nhiên khí thế hơn người theo số đông người giật mình nhãn thần cũng có thể thấy được kính nể hai chữ tiếp lấy hắn lại nhìn quét một phen chu vi mới vừa rồi là người nào đang nói quân công tử nói bậy nhỉ vương thế sung bản thân d á n g r ấ p đ ã m ập ngày hôm nay lại ăn mặc đỏ tía mười phần tức cười có thể chính hắn lại cảm giác hài lòng cảm giác mình vô cùng phong cách phạm thanh huệ khuôn mặt đều khí trắng nàng cho rằng vương thế sung biết là nàng nói bây giờ còn đứng ở bên cạnh nàng cùng nàng phân cao thấp đây quả thực là cười ở cổ nàng đi lên t hải a trước có một quân vô thượng quân vô thượng võ công cao cường nàng cũng nhịn có thể vương thế sung là thứ gì phạm thanh huệ cắn răng nghiến lợi nói là ta thuyết hào t i ể u tử ngươi còn dám thừa nhận đơn giản là muốn chết vương thế sung đang tại ý dâm chính mình tại toàn bộ hùng trước mặt hăng hái lập tức nghe được trả lời cũng không có nghe rõ là người nào nói liền bật thốt lên mà ra đợi thấy rõ ràng là phạm thanh huệ lúc vương thế sung mặt mui trắng bệnh bất quá không thể tại nhiều như vậy anh hùng trước mặt mất mặt nếu không về sau đội ngũ làm sao mang vương thế sung thầm nghĩ ngược lại từ hàng tỉnh trai đã minh sắc chống đỡ lý phiệt về sau tránh không được đại chiến một trận nói liền nói chứa kiên cường nói phía sau tiếng người là tiểu nhân cũng trai chủ về sau muốn gia tăng chú ý lời nói của chính mình những lời này vừa ra mọi người tại đây đối với vương thế sung đội phục phục được phục sát đất nếu như bây giờ có người hỏi mọi người tại đây đối với vương thế sung cảm giác mọi người tại đây chắc chắn sẽ nhất tề giơ ngón tay cái lên cùng nhân cũng phạm thanh huệ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi vung ra khí thế từ từ áp hướng vương thế sung vẻ mặt sát y vương thế sung nhất thời thấy đến giống như không khí càng ngày càng ít sắp không thở nổi nhìn nữa phạm thanh huệ tràn đầy sát khí nhắn thần vương thế sung chân đều có điểm run lên ha ha vương thế sung ta khấu trọng ngày hôm nay ngược lại có chút bội phục phục người rồi xa xa một cái sang sảng cười to mang theo vô tận kiếm khí đem phạm thanh huệ khí thế trong nháy mắt tách ra mọi người nhìn sang chỉ thấy hai người sóng vai đi tới một cái chừng hai mươi tuổi mặt tươi cười một thân áo giáp người khoác một món hát bảo chính là khấu trọng theo nắm quyền ngày càng sâu khấu trọng lộ vẻ được tự tin vô cùng trên người không tự chủ được tản mát ra một khí thế làm người sợ hãi một cái khác chừng ba mươi tuổi mang trên mặt v à i phần ư u b u ồ n ăn mặc kiểu thư sinh tướng mạo gần như tả dị tuấn vĩ đại có thể tóc lại hắc bên trong mang trắng bên trong phân xuống rũ xuống hai bên so với bình thường người phong khoáng nhiều lắm trên vai làm cho một loại quỷ dị cảm giác tăng thương khấu trọng hiện tại ở trên giang hồ danh tiếng toàn bộ đến từ chính quân vô thượng đem tứ hải minh đưa cho hắn tất cả mọi người cho là hắn chỉ là một gặp may tiểu tử nhưng hôm nay nhìn thấy khấu trọng cười to một tiếng liền phá v ỡ phạm thanh huệ khí thế tuy là phạm thanh huệ vẫn chưa đem hết toàn lực có thể mỗi bên đại thế lực vẫn là r ồ n r ậ p một lần nữa quan sát cái vận tốt này tiểu tử quan sát khấu trọng đồng thời mới phát hiện khấu trọng bên người thư sinh vô cùng quỷ dị thư sinh cất bước rất chậm bước chân cũng không lớn tuy nhiên lại làm cho một loại một bước ngàn giảm cảm giác hắn dường như có lúc nháy mắt lại rời phía trước năm sáu bước khoảng cách thân hình cũng rất giống lúc gần lúc hiện phạm thanh huệ cũng không giống như chú ý khấu trọng phá vỡ khí thế của nàng mà là hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thư sinh gàn từng chữ thạch chi hiên a bốn theo phạm thanh huệ mở miệng mọi người tại đây tràn đầy kinh ngạc càng có vài người trực tiếp kinh hô thành tiếng không nghĩ tới hôm nay kinh hỉ một người tiếp một người liền tạ vương thạch chi hiên đều xuất hiện thư sinh đích thật là thạch chi hiên thạch chi hiên đệ tử bị quân vô thượng giết chết hai cái tháng trước tìm quân vô thượng trả thù có thể quân vô thượng cũng không ra tay ngược lại nói là muốn trị cho hắn cái gì bệnh tâm thần thạch chi hiên đương nhiên sẽ không đáp ứng có thể quân vô thượng lấy tà đế xá lợi làm mồi gắng phải trị liệu tiếp theo tại quân vô thượng không ngừng du thuyết giới thạch chi hiên bằng lòng trị liệu hết bệnh về sau thạch chi hiên mới biết được tà đế xá lợi sớm bị quân vô thượng hấp thu bất quá hắn xê cũng không có sẽ xuất thủ bởi vì từ quân vô thượng nội lực bên trong hắn đã nhận thấy được viêm dương kỳ công cùng tống khuyết giống nhau hắn vô cùng khó hiểu quân vô thượng tại sao lại ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn đem tất h u y ề n viêm dương kỳ công học được cũng thông h i ể u đạo lý không biết là nhân sợ hay nhất cho nên hắn lúc này vương tha trả thù ngược lại đi trước quân vô thượng ủng hộ mạnh mẽ tứ hải minh thu khấu trọng làm đồ đệ dốc lòng giáo dục chỉ c ầ u về sau chính mình hảo đồ đệ có thể nhất thống thiên hạ quang đại ma môn chương một trăm lẻ năm trước khi đại chiến thạch chi hiên nhìn về phía phạm thanh huệ trong mắt cũng tràn ngập sắc khí thạch chi hiên khí thế phóng ra ngoài trong nháy mắt áp hướng phạm thanh huệ thạch chi hiên được xưng ma môn đệ nhất cao thủ một thân công lực bực nào bá đạo nơi nào là phạm thanh huệ chống đỡ được phạm thanh huệ nhất thời cảm giác mình như trong đại dương nhất diệp thuyền cô độc cũng nhanh lật thuyền thạch cư sĩ có chuyện gì có thể hay không các loại chờ quyết chiến sau đó mới đi giải quyết linh đạo kỳ bình thản thanh nhâm chuyển đến thạch chi hiên cũng biết ngày hôm nay mình không phải là nhân vật chính muốn là mình phá hủy quân vô thượng kế hoạch đến lúc đó quân vô thượng còn không biết làm sao chỉnh chữa chính mình m ở miệng nói t ố t hôm nay coi như bán ngươi một bộ mặt linh đạo kỳ vương thế sung nghe xong thạch chi hiên đối với vu lão đầu xưng hô thực sự là khóc không ra nước mắt hắn vạn vạn không có nghĩ tới cái này không tầm thường chút nào áo xám lao đầu chính là bạch đạo đệ nhất nhân linh đạo kỳ hắn đầu tiên là đắc tội từ hàng tịnh trai phía sau lại đắc tội linh đạo kỳ cái này thời gian không có cách nào khác qua vương thế sung đang chuẩn bị chạy vào đoàn người hy vọng ninh đạo kỳ quên lúc trước đắc tội chuyện của hắn nhưng hắn một thân màu đỏ tạo hình thực sự quá ngang ngược mới cho thương tú tuần đánh xong chào hỏi khấu trọng quay đầu vừa vặn nhìn thấy liền vội vàng kéo nói vương thế sung hôm nay ta khấu trọng mới chính thức đội phục ngươi ta kết giao ngươi người bạn này về sau đã bảo nhĩ lao vương a lao vương bát đây không phải là mắng chửi người nha vương thế sung móc ra một cái khăn tay xoa xoa mồ hôi chán gọi lao vương là tốt rồi gọi lao vương là tốt rồi thời gian từng giây từng phút trôi qua mặt trời chiều ngã về tây quân vô thượng cũng còn không có xuất hiện mọi người bắt đầu hơi không kiên nhẫn dồn dập nhỏ giọng nghị luận quân vô thượng có hay không có việc chỉ hoãn hoặc là không dám tới phạm thanh huệ lúc trước bị thạch chi hiên khiến cho mất mặt hiện tại cũng không lên tiếng nhưng có người đối với quân vô thượng cửu hận khắc cốt ghi sương đứng dậy châm chọc nói họ quân ma đầu thấy vậy nhiều cao nhân ở đây chỉ sợ là không dám tới a lời nói này vô cùng không lịch sự đại nao khách nhân toàn bộ là quân vô thượng mở tổ t i ệ p mời tới chính hắn như thế nào lại không dám tới có thể nói ra như vậy không có đại nao mà nói chỉ có bị quân vô thượng phế bỏ võ công vưu sở hồng có thể nói thế vẫn tương đối có thị trường bởi vì quân vô thượng thù quá nhiều người tuy là những người này đã không dám đi sống mái với nhau trả thù có thể trên đầu môi chiếm vài câu tiện nghi thỏa nguyện một chút cũng là tốt tiếng nghị luận càng lúc càng lớn thương tú tuân đứng dậy cất cao giọng nói chư vị mời bình tĩnh trơ nóng quân đại ca e rằng có chuyện gì trì hoãn chẳng mấy chốc sẽ đến v ư u sở hồng tư bị quân vô thượng phế bỏ võ công phía sau thân thể càng ngày càng kém đã sống không được mấy ngày đối với quân vô thượng cừu hận có thể tưởng tượng được do số xưng ơ quân vô thượng vị hôn thê thương tú tuần đương nhiên cũng không còn hảo cảm nàng bây giờ có điểm bắt người nào cắn của người nào ý tứ tiếp tục c h â m t r ọ c nói ngươi một cái tiểu tiện nhân không biết liêm sỉ cùng quân ma đầu cấu kết với nhau làm việc xấu thực sự là sáu nói còn chưa lên tiếng liền bị đánh gậy cắt đứt nàng lời nói là một đạo bạch quang mọi người chỉ thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên vưu sở hồng gục tiếp lấy một cái thanh âm bá đạo từ đằng xa giao chuyện tới không cần bật hơi dưng r ộ n g nhưng từng chữ rõ ràng tại mọi người màng nhị văng lên lười khô g i ả chết tiếp lấy một đồ sộ uy manh đại hán từ xa tới gần chậm rãi được đã đi tới chính là quân vô thượng quân vô thượng phía sau còn theo từ trúc ngọc nghiên dẫn đầu âm quỷ phái một đám người quân vô thượng trong mắt dường như không có những người khác đi tới thương tú tuần bên người hai mắt tràn đầy sủng ái nhìn thương tú tuần quan thầm nghĩ ngươi không sao chứ không có việc gì quân đại ca thương tú tuần thấy người khác chỉ là vũ nhục nàng hai câu quân vô thượng đã đem người g i ế t cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được quân vô thượng tình yêu ôn nhu trả lời tiếp lấy lại quan thầm nghĩ quân đại ca cớ gì như vậy tới trễ trên đường có hay không có việc quân vô thượng mỉm cười nói không quá mức chuyện quan trọng chỉ là trên đường nhìn thấy một cái gì quan chủ đang nói b u ồ n tọa nói b ậ y b u ồ n tọa không quá cao hứng cho nên sẽ giết bản thân của h ắ n lại đốt h ắ n đạo quan giết sạch h ắ n đồ chúng cho nên chậm một ít trên đường tới lại vừa vặn đụng tới âm hậu cho nên liền cùng nhau tới trúc ngọc nghiên cũng không ở thương tú tuần trước mặt tự cao tự đại thi lễ một cái phía sau liền thẳng tắp đi hướng thạch chi hiên tuy là hôm nay có đại sự muốn làm không thể cùng thạch chi hiên đánh một trận nhưng là nói hai câu cũng là có thể từ v i e w sở hồng ngã xuống đất về sau toàn trường đã lặng ngắt như tờ quân vô thượng nói mấy câu nói xong cũng không phải nhỏ giọng cho nên mười phân rõ ràng chuyển tới trong thai mọi người nghe được mọi người kinh hồn tăng đảm mà một ít hắc đạo nhân vật lại nghe bội phục không thôi ninh đạo kỳ từ quân vô thượng xuất hiện vẫn đánh giá hôm nay đối thủ hắn hôm nay đến đây cùng quân vô thượng đánh một trận lúc đầu chỉ là vì trả từ hàng tịnh trai nhân tình nếu không hắn sẽ không ứ n g ước lần này khiêu chiến đối với quân vô thượng lạm sát kẻ vô tội đồn đãi hắn cũng không phải là vô cùng tin tưởng nhưng là bây giờ nhìn thấy quân vô thượng sở tác sở vi tâm bình tĩnh bên trong cũng có một ít khúc c h ế t m ở miệng đối với phạm thanh huệ hỏi quân cư sĩ bình thường đã là như thế hành sự an ngay nói thật linh đạo k ỳ vô cùng không hiểu loại này thủ pháp hành sự liền hắn đạm nhiên cũng có chút nghe không vô cũng bởi vì nói vài câu nói b ậ y liền giết quang nhân ra một môn đây không phải là tinh thần có khuyết điểm nha phạm thanh huệ vẻ mặt đại nghĩa lang nhiên quân vô thượng chính là thiên hạ đệ nhất đại ma đầu làm nhiều việc ác lạm sát kẻ vô tội bình thường liền là như thế đạo huynh lần này nhất định phải đánh một trận mà thắng vì thiên hạ thường sinh diệt trừ cái này đại ma đầu a quân vô thượng đương nhiên cũng nghe được câu này chậm dại hướng phạm thanh huệ đi tới phạm thanh huệ tay đẻ c h u i kiếm vội vã đề phòng quân vô thượng càng đi càng gần đang ở phạm thanh huệ sắp sửa rút kiếm lúc quân vô thượng dừng bước lại hướng về phía phạm thanh huệ nhàn nhạt mở miệng ngươi là hoàng đế phạm thanh huệ mặc dù không rõ kỳ ý nhưng cũng không dám ở trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ gào thét ta là hoàng đ ế a liền vội vàng lắc đầu cái kia võ công của ngươi thiên hạ đệ nhất phạm thanh huệ cũng biết mình c â n lượng tiếp tục lắc đầu vậy ngươi từ hàng tịnh trai là thiên hạ đệ nhất đại thế lực phạm thanh huệ hiện tại nếu dám gật đầu thừa nhận sợ rằng liền cùng các nàng kết minh người cũng sẽ cùng nàng trở mặt lại tiếp tục lắc đầu quân vô thượng nghiêm giọng nói ngươi một cái đồ đê tiện ngoại trừ là một mụ tú bà còn lại cái gì cũng không phải còn dám nói bổn tọa là ma đầu ngươi một cái đồ đê tiện có tư cách gì quân vô thượng vừa nói chuyện còn vừa đem toàn thân sát khí áp hướng phạm thanh huệ làm cho phạm thanh huệ sự khó thở không cách nào mở miệng ninh đạo kỳ cũng không phải là cật hy p h ạ n lại mở miệng bài trừ quân vô thượng sát khí thở dài nói sự tình không có gì không thể cấm nhân n g ôn quân cư sĩ như vậy làm việc xác thực không phải là cái gì chính đạo gây nên nha lẽ nào quân cư sĩ làm việc nói liên tục cũng không để cho người ta nói phạm thanh huệ lại bị một người khí thế ép tới không mở miệng được càng bị quân vô thượng mở miệng vũ nhục ả m thấy ngày hôm nay mặt mũi ném đi được rồi cũng nói tiếp lẽ nào quân ma đầu dám làm không dám nhận thức chương một trăm linh sáu trước trận chiến giảng đạo bổn tọa đương nhiên dám nhận thức cho dù rết sạch thiên hạ mọi người bổn tọa cũng dám nhận thức nhưng là người trong thiên hạ không có tư cách nói càng không tư cách chỉ trích chỉ có phục tùng quân vô thượng ngửa đầu cười nói ninh đạo kỳ ngăn lại vừa muốn mở miệng phạm thanh huệ cũng không tức giận ngược lại cảm thấy có chút hứng thú hắn cũng muốn biết cái này hành sự điên cuồng như vậy nhân rốt cuộc là ý tưởng gì ẩn mang không tranh quyền thế ngây thơ nhan thần đang không nháy một cái nhìn quân vô thượng nghi ngờ nói nói thế giải thích thế nào quân vô thượng có vẻ hơi tự hào cùng điên cuồng nói ra ý nghĩ của chính mình thiên hạ quy tắc là là cường giả chế định người yếu chỉ có thể phục tùng trái với quy tắc trò chơi nhân chỉ có một con đường chết bổn tọa chính là thiên hạ cường giả đứng đầu cho nên coi như giết người vô số cũng là phải linh đạo kỳ ngươi nếu là đạo gia người cái k i a n ê n mẫn nhìn kỹ sinh tử thọ thiên thành bại được mất thị phi chê khen siêu thoát tất cả t h ị chúng sinh như con kiến hôi ngươi cùng ta ở trên bản chất căn bản cũng không có phân biệt hôm nay ngươi xuất chiến vốn là một đại sai lời vừa nói ra trong đám người một ít có dã tâm người như lý thế dân khấu trọng vương thế sung các loại chờ mặc kệ địch ta hai phe đều có chút sùng bái nhìn khẩu xuất xê v ư ơ n g ngôn quân vô thượng quy tắc là là cường giả chế định loại thuyết pháp này linh đạo kỳ cũng là lần đầu tiên nghe được c ư nhiên thấy đến giống như có điểm đạo lý lại hình như một chút cũng vô lý không phải quá đạo tâm của h ắ n bực nào kiên định trong nháy mắt liền biết cất cao giọng nói hoàn toàn bất đồng đạo pháp tự nhiên mà quân cư sĩ lại là cố ý làm đạo pháp tự nhiên tự nhiên chỉ biết tự chịu diệt vong cho dù cao cao tại thượng thánh nhân cũng không dám nói mình không phải cạnh tranh nói thế nào đạo pháp tự nhiên nếu như ninh đạo kỳ ngươi thực sự như vậy tự nhiên vậy hôm nay cớ gì đến đó quân vô thượng kể từ khi biết tâm tình đối với võ công tầm quan trọng phía sau đã đem nó làm một loại thủ đoạn công kích cho nên cũng không vội mở ra cùng ninh đạo kỳ đánh một trận mà là lấy ngôn ngữ phá h ắ n ninh đạo kỳ cũng không phải là dễ gạt như vậy cười nhạt hồi đáp ta cũng không vui láo tử chăm chú không thể làm gì khác hơn là trang tử kiệt xuất càng yêu hắn vào đời mà xuất thế thuận theo tự nhiên chi đạo vật cực tất phản phúc h ề họa sở gửi họa này phúc c h i ỷ lão tử chủ vô vi trang tử chủ tự nhiên cũng không dạy người không phải sự tình sáng tạo cầu thành bằng không tại sao lão vì trang tử chủ tự nhiên cũng không dạy người không phải sự tình sáng tạo cầu thành bằng không tại sao lão tử năm nghìn tinh d i ệ u trang tử ngụ n ô n chỉ là sáng tạo lại không giữ lấy thành công mà không tự cho mình là quân cư sĩ nghĩ có đúng không mọi người tại đây nghe hai đại cao thủ giảng đạo đều tỉ mỉ yên lặng nghe lấy toàn trường lặng ngắt như tờ hầu n ô n l o ạ n ngữ quân vô thượng còn chưa mở miệng thạch chi hiên đã mở miệng phản bác ồ thạch cư sĩ lại có gì cao kiến kỳ thực ninh đạo kỳ sống tuổi lớn như vậy t h ụ c thoại thuyết thật tốt ă n mối so với quân vô thượng ăn cơm còn nhiều hơn quân vô thượng dựa vào tiếng thông tục muốn cùng hắn chơi biện luận cực kỳ không dễ thạch chi hiên lại bất đồng thân vì một đời nhân kiệt đọc đá m ắ t thiên hạ điện tịch chơi biện luận có thể là cao thủ thấy quân vô thượng không có lập tức lên tiếng biết hắn cần thời gian suy nghĩ cho nên vội vàng nói tiếp bất quá ninh đạo kỳ nói chính là truyền năm kinh điển cũng không có sơ hở gì thạch chi hiên cũng chỉ đành nói c h ê m c h ọ c cười chọn đời nỗ lực làm người vì bản thân sáng tạo lại không giữ lấy thành công mà không tự cho mình là cái này căn bản liền không thể nào làm được ninh đạo kỳ đa mưu túc trí biết thạch chi hiên lợi hại cho nên lấy đạo đức kinh d a n h ngôn mở miệng thiên đ ị a bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thánh nhân bất nhân dĩ bách tính vi số cầu những lời này quân vô thượng trước đây vẫn cho là nói chính là thiên địa cùng thánh nhân vô tình chính hắn lý giải là cái này cái thế giới giống như một bản cờ người là quân cờ quy thì là ô lưới thiên địa là đúng dịch giả vô tình thao túng vận mệnh có thể từ ở lỗ rượu từ nơi đó học tập về sau mới biết được hoàn toàn tương phản s ô cẩu cổ nhân dùng cây kê ghim thành để mà tế tự thiên địa thần linh cẩu s ô cẩu mặc dù kết cỏ m à thành nhưng tế tự người lại nhìn kỹ có hồn linh mà trang sức trang phục cũng phụng dưỡng chúng nó để cầu phúc ở thiên địa thần linh đợi đại lễ đã xong s ô cầu hồn linh thăng vào thiên đường nó cũng liền hoàn nguyên vì giấy cỏ hoặc là lấy h ỏ a phần chi hoặc là mặc cho người dẫm đạp thánh nhân dĩ bách tính vi s ô cầu trên thực chất là nhìn bách tính như thần linh do đó tôn kính bọn họ bảo vệ bọn hán phục vụ cho bọn hán mục đích là vì quốc thái dân an giả sử có người linh hồn mất đi làm ra thai hại với quốc gia cùng nhân dân lợi ích sự t ì n h liền sẽ gặp phải luật pháp chế tài cùng nhân dân phỉ nổ hạ tràng dường như đánh mất linh hồn số cẩu vạn vật mặc dù vì thiên địa sinh ra nhưng không một vật vì thiên địa sở thích hơn thiên địa thống trị vạn vật lợi dụng là thành tâm thành ý không phải rời tự nhiên quy luật vạn vật sinh trưởng pháp dục chỉ có thể tuần hoàn cái này một quy luật nếu không thì sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc là luật pháp người thi hành cùng bảo vệ giả ở thánh nhân trong lòng chỉ có thể còn có pháp quan niệm mà không thể còn có nhân quan niệm có nhân quan niệm sẽ lấy chính mình làm trung tâm dùng quyền lực thay thế pháp luật cứ như vậy pháp luật thì sẽ mất đi uy nghiêm xã hội sẽ nảy sinh tội ác bách tính liền phải tạo hướng đây mới là người thống trị lớn nhất bất nhân bất nhân là lao tử pháp trị tư tưởng nhân là mục đích bất nhân là biện pháp chỉ có bất nhân mới có thể trí nhân thiên địa trí nhân dùng thành tâm thành ý không phải rời tự nhiên pháp tắc tới thể hiện thánh nhân trí nhân dùng hoàn thiện xã hội pháp luật tới thể hiện mặt khác thiên điệu bất nhân là vạn vật bình đẳng tư tưởng thánh nhân bất nhân thì là người người bình đẳng tư tưởng thạch chi hiên đối với cái này câu lời mặc dù cũng có thể bác có thể là không thuyết phục được ở đây nhiều người như vậy cũng trong chốc lát không có ngôn ngữ túi đầu khổ tư mà quân vô thượng lại lên tiếng cũng không có phản bác cũng không còn tán thành mà là cười nhạt nói không biết linh đạo kỳ có thể hay không có hứng thú nghe bổn tọa nói một cái cố sự linh đạo kỳ cũng biết quân vô thượng nhất định là muốn mượn cố sự tới phản bác nhưng là hắn căn bản cũng không lo lắng có người nói xong qua hắn chớ đừng nhắc tới phá tâm hắn cảnh một bộ cao thủ tịch m ị c h phong phạm quân cư sĩ mời nói thời chiến quốc sau khi có một gã tiểu hải tử phụ thân hắn là một gã đại tướng quân phụ thân hắn từ nhỏ đã thích dẫn hắn đi quân doanh pháp t r ư ở n g cầm hắn tay làm cho chỗ hắn chết bắt tù binh cùng nô lệ cũng nói cho hắn biết nếu như ngươi giết một hai người chính là hung thủ giết người là người xấu nếu như ngươi giết thiên thiên vạn và người ngươi chính là đại anh hùng là nhân thượng nhân tại hắn một ư ơ i ba tuổi năm ấy phụ thân hắn đánh bại chiến bị một người đại anh hùng tướng đầu b ổ xuống còn lại tiểu hài t ử một người hắn không có gì cả không thể làm gì khác hơn là khắp nơi lưu lạc có một ngày hắn đi tới một cái thôn xóm lại đói lại bệnh ở điền lý trộm một chỗ dưa ăn đột nhiên có người đàn ông ở phía sau dùng sợi dây tìm xe hát cổ của hắn kéo hắn thật nhanh điền lý chạy đang ở hắn đem muốn đứt hơi thời điểm hắn cầm lấy một cây gậy c h ú c đâm chết người nam nhân kia lúc này lại nữa rồi sáu người đàn ông cầm cái quốc điên cuồng đánh tiểu h ả i tử tiểu h ả i tử từ nhỏ bị phụ thân đ ú c luyện có chút bản lĩnh cuối cùng lại đem sáu người đàn ông toàn bộ giết chết ngươi biết cái này người trong thôn làm sao đối đãi cái này giết bảy người đàn ông h ả i tử nói đến nơi đây quân vô thượng đối với ninh đạo kỳ hỏi chương một trăm lẻ bảy buồn cười ở thời đại này Còn chưa theo ừ n người nào n g có ư như chưa người trước thượng cười thượng cười vậy vậy vô vô vẫn rập thấy này. nói cũng không Ninh còn lên tiếng, hứng rồn miệng, trọng nhất định Quân nhạt không bang phái bang chủ cũng lên tiếng nói, đó nhất định là bắt hắn đi quán、phủ. Quân có đó mọi giết biết cái phái đi qua khấu đầu. đầu. đứa cố cố sức cảm đác, chủ sự, sự. gã gì Kỳ hết thú hết phủ. nhạt h Đạo đã đoạt là lấp là là lấp Một bắt t mở bé mọi người không ngừng trả lời cùng quân vô thượng không ngừng lắc đầu liền ninh đạo kỳ cũng hết sức tò mò ninh đạo kỳ là một cái thủ hiệu mời quân cư sĩ mời tiếp tục tên hải tử kêu lại ở trong thôn ngây người mười ngày không còn có người dám trêu hắn mặc kệ hắn muốn cái gì muốn ăn cái gì thôn dân đều theo hắn ăn theo hắn cầm không dám hanh nửa câu cuối cùng hải tử phải ly khai thôn trang có bảy tám cái đại hắn ba bốn tuổi hải tử muốn theo hắn đi lúc này hắn tin tưởng hắn phụ thân theo như lời nói đúng tại mọi người cực kỳ giật mình trong ánh mắt quân vô thượng tiếp tục nói tiểu hải tử đem những lời này vĩnh viễn nhớ kỹ tâm lý cùng sử dụng sử l à Ma chính mình hành vi chuẩn tác. c mình hành h vi ư tới vài chục năm, hắn năm, đầu á n bản thân núi hắn người nghệ đỉnh, biến thành một người gặp người h hiệu, theo từ giết tuyệt một cờ đại vua, là vô võ ma gặp số, sợ đ Thẳng tuổi hắn hơn đến l ú chính bị t ủ hạ hắn sạch không đành hải h bàn bỏ đứng, trong cơn giận trên núi người, cùng lòng, trên núi đầu tức giết một tiểu tử. cuối cái c mọi Ma qua là ma đầu trong thủ hạ người cũng không hề đạo nghĩa đang nói tại mọi người tiếp hận trong ánh mắt phạm thanh huệ mở miệng châm chọc nói quân vô thượng không thèm quan tâm đến lý lẽ tiếp tục kể rõ từ ngày đó trở đi hắn phân đất làm danh giới cắm đao làm hiệu mở một nhà hòa bình khách sạn kế tiếp mười năm hòa bình khách sạn chứa chấp vô số tuyệt lộ người đáng thương lúc đó trên giang hồ có một cái như vậy q u ý củ mặc kệ người nào ta đã làm gì sự tình đắc tội chút gì thế lực chỉ cần có thể sống đi vào hòa bình khách sạn i ệ u gia của hắn lại không thể đi qua hòa bình khách sạn trước cửa một thanh mã tấu cùng gặp mặt người kia một sợi tóc mà hòa bình khách sạn cũng cam đoan không gặp qua vấn giang hồ bất luận cái gì ân đoán không sẽ thay người xuất đầu sẽ không tặng người lý khai lại qua mười năm không ai dám đến gây chuyện hòa bình khách sạn mà hòa bình khách sạn cũng không có nz v ọ i lệ đảm bảo quá bất luận kẻ nào lý khai thực sự là công đức vô lượng à s á t nhân vương thả ra trong tay đồ đao biến thành một bả nhân từ chi đao ninh đạo kỳ cảm t h ắ n nói thạch chi hiên cũng than thở mở một gian tên là hòa bình khách sạn d á m ở trong loạn thế trừ ra một cái đảo biệt lập tới cắt đứt tân đoán đem cái kia đao quán g kiếm ảnh xem như việc nhỏ là bực nào khí phách sát nhân vương anh hùng cũng quân vô thượng không có mở miệng tán thành cũng không phản đối tiếp tục giản g thuật mười năm sau sát nhân vương đã hơn bốn mươi tuổi trong khách sạn tới một nữ nhân nữ nhân giết địa phương bản xứ một cái nhất đại sơn trại hai đương ra trốn đến khách sạn cũng trong lúc đó ngoài khách sạn trong sơn trại ba nghìn nhân mã ở đại đ ư ờ n g ra dưới sự hướng dẫn cũng truy đến khách sạn cửa nữ nhân dùng hết tất cả thủ đoạn lừa lấy sát nhân vương tiễn hắn rời đi nhưng là sát nhân vương tâm trí kiên định thờ ơ cuối cùng nữ nhân đối với sát nhân vương reo lên sát nhân vương mở một gian hòa bình khách sạn mới là thế gian buồn cười lớn nhất cùng lời nói dối nói đến nơi đây quân v u a thượng dường như cũng chìm đắm vào chuyện xưa của mình bên trong yên lặn dê không nói được lời nào mà ở tràng một ít thiện tâm nhân bao quát n i n h đạo kỳ ở bên trong cũng hiểu được sát nhân vương khai hòa bình khách sạn mà chính mình năm bất quá thương tú tuần chẳng qua là cảm thấy cô sự đặc sắc thúc giục quân đại ca sát nhân vương sau lại như thế nào đây sau lại sau lại nữ nhân thành công sát nhân vương tặng nữ nhân ly khai trong sơn trại người thấy sát nhân vương phá hư quy củ ba nghìn người tất cả đều khiếu hiêu muốn giết vào khách sạn bọn họ không ngừng gào thét chỉ cần khách điếm nhân bằng lòng đi ra đ ồ u hàng liền miễn cho khỏi chết Các biết khách chọn ngươi nhân như nào Nghe biết điếm thế hả? là lựa chọn như thế nào à? Nghe quân vô thượng hỏi như khách nhân h mọi người đã cảm giác được khách điếm n được, vậy, cảm đã ấ thấy đ ị n là lựa hàng. chọn đầu b t quá nhiều người như v ậ ở đây, đây vậy, nơi nào như không nói lời phải là cho có thể trả mọi người như g ư ơ i k ô n nói nghĩa nên n g g mọi khí, cho cả tất ờ i miệng. không Quân mở vậy ô thượng thấy như người mọi v dáng vẻ nơi nào không biết bọn họ suy nghĩ rêu cập nói không sai sát nhân vương bị bàn đứng trong khách sạn dựa vào sát nhân vương che chở bảo trụ mười năm mệnh nhân đều lựa chọn đầu hàng chỉ còn lại có sát nhân vương một người bất quá bọn hắn cuối cùng cũng là chết không yên lành sát nhân vương rút ra cái kia cắm mười năm mã tấu một lần nữa đi lên sát lục chi đạo ánh đao lướt qua sát nhân vương rốt cục r ế t sạch rồi sơn trại tất cả nhân mã bất quá mình cũng lực kiệt mà chết ở giết tử sơn trại thủ lĩnh lúc sát nhân vương mới biết được thì ra sơn trại thủ lĩnh chính là mười năm trước hắn bỏ qua đứa trẻ kia mà tiến vào khách sạn nữ tử cũng là sơn trại thủ l ĩ n h một cái mưu kế tất cả chỉ là muốn làm x ê ho sát nhân vương phá hư chính mình quy củ a sao sẽ như thế thương tú tuần mở miệng nói mà mọi người khác cũng mỗi người mặt có chút suy nghĩ quân vô thượng cười nói đúng là như thế mười năm trước sát nhân vương buông đồ đao lập địa thành phận mở một gian tên là hòa bình khách sạn dám ở trong loạn thế trừ ra một cái đảo biệt lập tới cắt đứt tân đoán đem cái kia đao quán g kiếm ảnh xem như việc nhỏ nhưng mà a ai cho phép ngươi n ẽ ra ai cho phép ngươi an toàn ai cho phép ngươi lòng dạ từ bi ai cho phép ngươi ra vẻ đạo mạo sát nhân vương trốn không thoát chuyện cũ trước kia huyết tinh tràn ngập hắn lại trồng tiên c a n tương bởi vì nhất nghiệm chi nhân vương tha tiểu hài tử vì vậy hắn thu hậu quả mười năm sau tiểu hài tử trở thành sơn trại đại đương ra bày cuộc trả thù sát nhân vương vốn là đứng nghiêm tâm ý muốn làm cái kia t ư ở n g hòa không cạnh tranh người ai biết lệnh có cố nhân vật cũ đến tây vướng hữu nhìn chung sát nhân ma cả đời hoàn toàn thất bại nửa đời trước cùng mình kể vai chiến đấu huynh đệ kết quả là phản bội hắn tuổi già bị hắn bảo vệ huynh đệ kết quả là lại phản bội hắn vô tình vô nghĩa sát nhân vương bị huynh đệ phản bội có tình có nghĩa đại lão bản cũng bị huynh đệ phản bội ai là p h ậ t đâu không có ai ai là p h ậ t đâu không có ai nhưng là nếu có người cứu tánh mạng của ngươi ngươi lại đối với hắn n h ư ợ n g ta từng đã cho ngươi một ngày bốn cái đồng tiền tiền thuê nhà lúc này lòng của n g ư ơ i nọ chắc là đau a cái này thế giới là vĩnh viễn không thể có hòa bình khách sạn như vậy một cái khách sạn là không đúng là nên phá hủy nó là đảo biệt lập là huyễn cảnh là bị ngạn hoa là huyễn tưởng thành ký thân trong đó người nhát gan mềm yếu mà nó chủ nhân tắc chú định chết với mình hứa chết với kiên trì của mình cho nên ở yêu nghiệt này thế gian yêu ma loạn thế duy nhất quy củ chính là gặp phật s á t phật ninh đạo kỳ người nghĩ có đúng không phạm thanh huệ người nghĩ có đúng không cuối cùng những lời này quân vô thượng nói xong c h ấ n địa có tiếng chất vấn quân vô thượng giảng thuật một cái cải trang song hòa bình phản điếm không chỉ có muốn phá hư ninh đạo kỳ tâm bình t ĩ n h cảnh càng muốn đánh phá phật môn địa vị lấy như vậy một cái buông đồ đao người bi kịch cố sự tin tưởng câu chuyện này chuyển khắp thiên hạ phía sau có thể ồ ạt phá đi phật môn ở mọi người trong lòng địa vị dựng đứng mọi người tự lập tự mình cố gắng c h i tâm mà không phải đem chính mình hy vọng ký thác vào tượng đất bên trên chương một trăm lẻ tám đại chiến cuối cùng bắt đầu vấn đề này lệnh khiến phạm thanh huệ trả lời như thế nào cho nên cũng không mở miệng có thể n i n h đạo kỳ không hổ là bạch đạo đệ nhất nhân đối với phật môn điển tịch cũng vô cùng có nghiên cứu trả lời chúng sinh đều là khổ mơ ngộng chưa tỉnh nhân sinh trăm năm rộn ràng mà qua nhắm mắt lúc hồi tưởng cuộc đời này các loại thán như hoàng lương nhất n g ộ n cái gì tài ngũ trời phúc lộc chi mệnh cái gì kiều thê mỹ thiếp bạc triệu gia tài diệu di sắc tài vợn quyến danh lợi thế trước khi chết hỏi quân có thể hay không mang đi giống nhau bi thương vậy khổ vậy đều là là hư hảo vậy linh đạo kỳ không ngừng chút nào tiếp tục tự thuật có lẽ có người sẽ nói sau khi chết mọi việc ta không biết chỉ nguyện sinh tiền phú quý có vì sao một ít cái làm các người sinh tiền được cái đại phú quý lại còn sống cái đại số tuổi sau khi chết coi như là để tiếng xấu m u ô n lời nhưng nửa phần không rơi bản trên thân người mà những cái này trung trinh không thiên vị người ăn no kinh mưa tuyết phong sương không nói thường thường là tráng nghiên suy trung niên tăng mặc dù phía sau thế mỹ danh phú chi khen chi thì có ích lợi gì như vậy xem ra chẳng học c á c quên đi bất quá quân cư sĩ có thể hay không biết được thiên lý tuần hoàn báo ứng xác đáng lưới trời tuy thưa nhưng khó l o ạ nghiện n báo chuyện ác vào địa ngục diêm vương biết hết nghĩa báo việc thiện xếp vào tiên b à n toàn bộ nhờ sinh tiền ác việc làm sau khi chết địa ngục khó thoát sinh tiền việc thiện làm xong sau khi chết thành tiên đắc đạo nói như thế vẫn là học hữu nghị cho thỏa đáng sát nhân vương mặc dù có sai nhưng sau lại có thể buông đồ đao cứu vô số người sau khi chết nhất định vĩnh hưởng tiên đạo ha h a sát nhân vương bị người phản bội thê thảm như vậy trọn đời có được ngươi một câu hư vô phiêu m i ể u tiên đạo ninh đạo kỳ không hiểu quân vô thượng quan điểm quân vô thượng càng không minh bạch ninh đạo kỳ ý tưởng hắn thấy ninh đạo kỳ người như thế đơn giản là kẻ ngu si ninh đạo kỳ đáp người ta đều là là phạm nhân suốt ngày hỗn độ nhật đã không phải thánh hiển cũng không tuệ căn như thế nào biện thiện ác chủng nghiệp quả phải biết rằng làm thiện trong chốc lát dễ dàng làm ác một đời cũng khó thế gian cái này vạn sự vạn vật cũng như âm dương đổ bên trong hắc bạch song ngư một dạng trong ngươi có ta trong ta có ngươi không phân rõ không nói rõ hao tổn tâm lao tính bất minh sở dĩ sát nhân vương cả đời này ẩn chứa vô cùng đạo gia chi đạo thiện ác bổn nhất thể hắc bạch khó tế phân sinh tử do trời định định nửa p h ầ n không do người cuối cùng ninh đạo kỳ lấy một bài thi từ kết thúc lần này lên tiếng rất tốt biểu đạt hắn đạo ra tư tưởng nửa p h ầ n không do người n ử a cười thật là tức cười thất bại chỉ biết có một loại đó chính là bỏ vở nửa chừng mà không phải oán trời trách đất ninh đạo kỳ đánh đi quân vô thượng đã cảm giác mình hoàn toàn cùng ninh đạo kỳ không có tiếng nói chung song phương tư tưởng căn bản không phải một con đường ở trên ninh đạo kỳ không mỏ ra quân vô thượng tâm tư quân vô thượng cũng đừng nghĩ giao động ninh đạo kỳ tâm tính cho nên mở miệng khiêu chiến song phương đồng thời nhảy đến r ư ợ c mã kiều hai bên ai cũng không có xuất thủ quân vô thượng lạnh nhạt nói nghe nói ngươi có tán thủ bắt phát biến hóa vô cùng trước đây có một người h ắ n cảm thấy so với một người tên là mười hai nhân mạnh lên một điểm cho nên gọi mười ba nay di quốc tọa cũng cho là mình mạnh hơn ngươi một điểm cho nên chỉ điểm thất chiêu thất chiêu chi nội chiến bất bại ngươi xem như là b u ồ n tọa thua quân vô thượng lời vừa nói ra hào khí hơn người nghe được mọi người tại đây đều bội phục không gì sánh được linh đạo kỳ ngạc n h i ê nói n nếu như quân cư sĩ đã cho ta tán thủ bắt phát chỉ là tám cái chiêu thức trong đó sợ rằng có điểm hiểu lầm quân vô thượng cũng không để ý ngửa mặt lên trời cười to nói tán thủ bắt phát bất kể là cái gì mặc kệ có bao nhiêu chiêu ngươi cũng nhất định phải thua nhiều lời vô í c h tiếp trưởng tiếng nói vừa dứt quân vô thượng g i ó n m u i chân bay vọt lên chắp hai tay tiếp lấy nhắm chặt hai mắt c ư nhiên khoanh chân lơ l ữ n g ngồi giữa không trùng thoạt nhìn vô cùng quỷ dị mọi người chỉ cảm thấy không gian chung quanh đều tràn đầy sát khí mà sát khí bên trong lại lại mang một cỗ tường hòa khí độ quân vô thượng chậm rãi mở hai mắt ra biểu tình chậm rãi trở nên trợn mắt dữ tợn trong miệng quát o phật pháp vô biên cũng trong lúc đó song trưởng mở ra hư đắp hướng ninh đạo kỳ quân vô thượng phát trưởng cũng trong lúc đó ninh đạo kỳ muốn hướng về sau cấp bách n h y có thể quân vô thượng một trưởng đánh tới ninh đạo kỳ c ư nhiên cảm thấy một cổ cường đại hấp lực đưa hắn đi phía trước mạnh mẽ kéo khiến cho hắn không thể lui về phía sau nhảy quân vô thượng chiêu này chính là như lai thần trưởng đệ bắt thức phật pháp vô biên trưởng kính uy lực vô biên mênh mông vô viễn phất giới h á m sâu trong đó thế khó toàn thân trở ra. Rơi trước phía hơn Ninh vào về làm là Đạo đường cùng ninh đạo kỳ không xông gì khác thể Kỳ ra thân hình lại tựa như nhảy không phải nhảy lại tựa như đánh không phải đánh như chậm như nhanh chỉ là tốc độ kia ở trên huyền ảo khó dò có thì ể khiến kỳ không cho thấy nhiên Hát háo phồng củng, thoạt h người lại tiêu sái in. nước, vốn bên trên ngảy lên, ống lên củng, n đạo đột tà tay đầu đau đẹp, mua là n muốn đón đỡ quân vô thượng một đỡ vô t ra ư n này. g p h ninh h thượng một vẫn chưa đánh ba quân trường vẫn vô một t ớ i n đạo kỳ mà đánh vào đánh đánh sông、Thủy、bên trong, trúng n Thủy ư ớ cũng sông lớn nước. Ninh Bạo Đạo to khởi Kỳ Thì cái một của c ra không phải là muốn tiếp quân vô thượng một trường này mà là lợi dụng ống tay háo phồng lên khí lưu mượn lực trúng kích do đó di động mấy trượng không gian hiện tại đang lưng đâu lưng đứng ở quân vô thượng phía sau mấy chượng chỗ quan chiến tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi không nghĩ tới chiêu thứ nhất cũng đã xuất sắc như vậy nhìn quân vô thượng một trưởng ủy thế liền ninh đạo kỳ cũng không dám đón đỡ phạm thanh huệ lẩm bẩm nói không nghĩ tới quân ma đầu lợi hại như vậy cho dù không cần loan đao trưởng pháp cũng đạt đến tới mức như thế lẽ nào thiên hạ thực sự không người có thể trị trúc ngọc nhiên cũng vẻ mặt nghiêm túc chỉ có đã biết tông sư giữa chiến đấu mới có thể rõ ràng bạch tông sư mang đến u y áp mà thạch chi hiên hai mắt không hề nháy nhìn c h ầ m c h ầ m hai người dường như muốn từ hai người đối chiến bên trong tìm hiểu chút gì quân vô thượng đã rơi xuống đất đang chuẩn bị phát chiêu thứ hai có thể ninh đạo kỳ nhanh hơn từ đệ nhất bàn tay ninh đạo kỳ đã biết quân vô thượng nội lực so với chính mình trăm năm tu vi còn phải thâm hậu nơi nào còn dám bị động chịu đòn chỉ có xuất thủ trước chỉ thấy ninh đạo kỳ cũng không quay đầu lại tay trái lăng không ấn xuống trước ngực tay phải lui về phía sau phất ra tay từ ống tay háo lộ ra trưởng biến bát bắt biến chỉ cuối cùng lấy n g ó n cái một mạch đẻ quân vô thượng trên l ư n g đại huyệt kỳ biến biến hoa chi tinh diệu tinh khiết bằng cảm giác phán đoán vị trí làm người ta nhìn mà than thở bất quá đáng tiếc muốn không quay đầu lại liền chế trụ quân vô thượng đây quả thực là ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng quân vô thượng tay trái xuất ra viên nguyệt cũng dựa vào cảm giác hướng về sau c ắ t ngang đao phong nhắm thẳng vào ninh đạo kỳ n g ó n cái quân vô thượng trái ngược với nhìn là ninh đạo kỳ thịt chỉ cứng rắn còn là chính mình loàn đào cứng rắn có thể ninh đạo kỳ cũng không giống quân vô thượng tưởng tượng như vậy dùng ngón cái trực kích mũi đao mà là thủ pháp cấp tốc biến ảo trong tay ngũ chỉ liên tục điểm ra mỗi một chỉ đều không ngừng đệ lại đang quét ngang mà đến viên nguyện thân đao chỉ đao liên tục giao nhau không ngừng phát sinh kình khí giao kích tiếng cuồng phong từ gia o súc ở vào khắp nơi cuồng quyển giàn g r ù a thanh thế kinh người bị ninh đạo kỳ lấy không biết tên thủ pháp liền án đao thần quân vô thượng dĩ nhiên cảm thấy một c ổ cự lực từ thân đao truyền đến để cho mình có loại rời tay cảm giác Rơi v à chương một trăm lẻ chín tán thủ bắt phát hai đại cao thủ dựa lưng vào nhau liền liều mạng song chiêu thứ hai lại là một cái không thắng không phụ cục diện thấy mọi người cảm thán không thôi bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cao thủ lại còn có thể như vậy so chiêu cho dù không nhìn bất luận cái gì chiêu thức chỉ bằng cảm giác là có thể có thanh thế như vậy là có thể đánh xuất sắc như vậy ninh đạo kỳ không hổ là ninh đạo kỳ quả nhiên có vài phần năng lực viên nguyệt loan đao một lần nữa thu hồi ống tay háo tâm niệm vừa động quân vô thượng xử xuất thiên phật hàng thế một cái lộn ngược ra sau bay lên trời hai tay khoanh đầu hướng chân với không lấy không gì sánh được bá đạo trường kính bạo lực đ è xuống khổng l ộ trường ảnh lại tựa như thái sơn áp đỉnh vậy đập về phía ninh đạo kỳ lần đầu tiên quân vô thượng chiêu này lần đầu tiên có người đó nỡ mà không phải tranh né chỉ thấy ninh đạo kỳ thân hình tại chỗ bạo khởi hai tay phía trước cắm thẳng vào mà lên hai tay ngón giữa vô cùng tình chuẩn trực điểm quân vô thượng lòng bàn tay lấy điểm phá diện đây là rất nhiều cao thủ đều biết đạo lý cũng đều biết chiêu thức nhưng là lấy ninh đạo kỳ gần trăm năm công lực s ử x u ấ t thanh thế không hề cùng dạng phúc ninh đạo kỳ hai ngón tay chuẩn sắc không có lầm điểm chúng quân vô thượng lòng bàn tay huyệt vị quân vô thượng không quan tâm g dám cắn răng k h i ê n ninh đạo kỳ vô kiên bất tồi chỉ khí không để ý trên tay đau đớn cứng rắn áp xuống rơi vào đường cùng ninh đạo kỳ chỉ hảo một cái bước lên trở lại chỗ cũ hai tay hoành thả đầu ngón tay tụ lại hình như hướng địa chi mổ thản nhiên đối mặt với quân vô thượng một lần nữa hình thành cục diện rằng co giữa hai người bị quân vô thượng thiên phật hàng thế đánh ra một cái không gì sánh được hố sâu to lớn quân vô thượng lắc lắc có chút đau đau nhức hai tay của cười to nói linh đạo kỳ quả nhiên bất phàm danh chấn thiên hạ tán thủ bắt p h á t cũng quả nhiên lợi hại xem vừa rồi cái k i a ba đánh chỉ sợ ngươi bộ công phu này bên ngoài tinh yếu đang ở từ một cái hư chữ a hư năng tức giận vì vậy hư vông h è o thanh tịnh trí hư thì này hư là thật hư thực trong lúc đó hình thái mặc dù trang thủ không không phải tự nhiên c h i đạo huyền c h i hữu huyền bất luận lớn hay nhỏ ninh đạo kỳ cười n h ạ t nói khó l ừ a gạt quân cư sĩ pháp nhãn lao đạo cũng rốt cục thấy được quân cư sĩ vô thượng t u y ệ t học quân cư sĩ võ học nhất định là trí cương trí dương công pháp a hẳn là chú ý dũng giả không nhất lực hàng thập hội hai người ba chiêu trong lúc đó đã đem đối phương thấy cái trong suốt bóng loáng thật sự là không phải phân cao thấp mọi người tại đây thấy tình huống như vậy đều cho rằng lúc trước quân vô thượng thất chiêu đ ước hẹn có chút khinh thường quân vô thượng vẻ mặt thư thầm nghĩ ninh đạo kỳ trong vòng ba chiêu ta công hai chiêu hiện tại ngươi xuất thủ c h ư a c ca đụng nhau ba chiêu sau đó ninh đạo kỳ đã biết ngày hôm nay một không phải cẩn thận liền muốn lật thuyền trong mương cũng không dám khinh thường ha ha cười nói hảo một cái quân vô thượng tiếp lấy phong cách đại đổi thay đổi tranh đấu tới nay thanh thản tự nhiên hai tay x u ở ra tay như chi mổ m bày ra giá thước phút chốc vô áo t r ú c đi hai tay hóa thành lại tựa như hai đầu hy đùa chim nhỏ ở phía trước n á o đấu truy đuổi người đánh ta mổ đấu cái bất diệt nhạc hồ hướng quân vô thượng vội va đi quân vô thượng thấy ninh đạo kỳ chiêu này thấy thế nào thế nào cảm giác ninh đạo kỳ rất giống lao ngoan đồng song thủ h ô bác ninh đạo kỳ trên mặt chậm rãi hiện ra lại tựa như hài đồng làm tức ngây thơ thần sắc nhìn chung quanh nhìn hai tay hư nghĩ tiểu đ i ể u nhi vọt lên n h ả xuống truy đuổi không trung hy đùa kỳ dị tình huống lệnh quân vô thượng cảm thấy có một gốc cây vô hình cây mà người chim thì tại trạc cây hỏi hoạt bắt cùng tràn ngập buôn bán chơi đùa s ợ có động tác lại tựa như vô ý ra chi rồi lại cẩn thận tỉ mỉ lệnh quân vô thượng khó có thể phân rõ cái gì là thật cái gì là giả như thế nào hư như thế nào thật ninh đạo kỳ tự nhiên chi đạo quả nhiên lợi hại mắt thấy ninh đạo kỳ càng ngày càng gần quân vô thượng cũng không đi quản nữa hắn là hư chiêu vẫn là thực chiêu vận đủ nội lực với hai tay hướng phía ninh đạo kỳ hai tay của trong nháy mắt đánh ra ngũ trưởng ngũ trưởng phát sinh tốc độ cực nhanh chẳng phân biệt được trước sau đem linh đạo kỳ lên đường toàn bộ phong bế có thể linh đạo kỳ hai tay của như thật chi một dạng dĩ nhiên có thể tiến vào bất luận cái gì chụp bánh xe biến tốc khe hở hoàn toàn tránh thoát quân vô thượng ngũ trưởng rồi hướng quân vô thượng triển khai mật như mưa rào không khe không vào thủy ngân chạy một dạng gần người công kích cận chiến đánh nhau quân vô thượng có thể không phải sợ bất luận kẻ nào nghĩ lúc đó hắm chọi cứng lấy tất h u y ề n viêm dương kỳ công cùng tất h u y ề n chơi cận chiến không phải bàn cái quân vô thượng vận dụng cựu dương thần công khắp toàn thân d ụ n g cả tay chân tay như búa c u ố n phách loạn chạm chân như bảo kiếm đâm thẳng tàn nhẫn quét đùa bỡn hổ hổ xanh phong có thể ninh đạo kỳ chiêu thức thật sự là thái hư quân vô thượng phát sinh hơn mười chiêu cư nhiên không có cùng ninh đạo kỳ giao thủ đến một lần bị ninh đạo kỳ hoàn toàn tránh ra ngược lại ninh đạo kỳ thừa dịp một ít khe hở có một chút quân vô thượng vài cái song phương kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần đều là lấy nhanh đối với nhanh quân vô thượng lấy thực đ ạ hư Tới tới đi đi liền mấy c hai, hai, hai tiếng đối trưởng âm thanh về sau hai người lại hồi phục cách xa thế rằng co tựa như từ không có động tới tay ninh đạo kỳ hai tay phụ phía sau mỉm cười nói đạo sĩ、si、muốn không đội phục cũng không được à quân cư sĩ、si、dĩ nhiên tới tới lui lui cứ như vậy hơn mười chiều hoàn toàn chặn ta hơn ngàn nhớ chi m ổ quân vô thượng cũng cười ha ha bổn tọa hôm nay cũng mở rộng tầm mắt trước đây bổn tọa vẫn cho là chỉ cần bổn tọa phòng ngự đủ cao công kích quá mạnh cho dù ngươi biến hóa vô cùng cũng không có thể chịu ta nửa phần có thể hôm nay mới tính hiểu được cái gì là chưa từng vì biến thành đầy hứa hẹn mạnh mẽ lại quy vô vị tiến tới đầy hứa hẹn mà không vô vi mà có trang tử pháp chỉ vận dụng đến ninh đạo kỳ trên tay của ngươi đã đạt đăng phong tạo cực cảnh giờ k h ắ c này quân vô thượng thật đang cảm thấy hư có lúc cũng có thể địch nổi thật bây giờ ninh đạo kỳ tựa như một cái mẫn tiệp chiến sĩ tốc độ cực nhanh biến hóa cực nhiều mà quân vô thượng tựa như một cái lực lượng tuyển thủ tuy là bắn trúng ninh đạo kỳ một cái thì có thể làm cho hắn chịu không nổi có thể là hoàn toàn đánh không đến hắn chính là không tốt ninh đạo kỳ so với đông phương bất bại khó đối phó hơn bởi vì h ắ n trăm năm công lực cũng không phải luyện không điểm chúng quân vô thượng ấy chỉ còn lệnh quân vô thượng trên người có chút đau đớn quân vô thượng hiện tại cũng không dám t h á c đại khởi xuống bối cong ở trên lưng thần quỷ tay trái lại tựa như cầm không phải cầm cầm thoạt nhìn toàn thân không gì sánh được lười biếng tiếp lấy chậm rãi cầm lấy thần quỷ hướng về phía ninh đạo kỳ không gì sánh được chậm rãi một kích vạch tới một chiêu này chính là l o ạ n vũ nhìn cái này không gì sánh được chậm rãi một kích mọi người tại đây đều lơ ngơ ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài đều không nhìn ra một kích này tinh diệu ninh đạo kỳ trong mắt kỳ sắc tăng nhiều khơi dậy thẳng tắp tiên cốt toàn thân ống tay á o không gió mà bay tu mi trúc t r ư ờ n g hình thái trở nên uy manh không đảo lấy thiên biến vạn hóa động tác lại tựa như vào lại tựa như lui muốn bên trên m u ố n dưới hai tay thi xuất huyền ảo khó lường thủ pháp đón nhận quân vô thượng cái này hồn nhiên không khe thiên mã hành không một kích điểm kích ra chỉ chương trước chương một trăm mười và n h ninh đạo kỳ song trưởng gần như thần tích vậy kẹp bên trong quân vô thượng kích phong dựa trên cũng không song trưởng c h ấ t lực mà là hướng song trưởng tâm thu nạp hợp tụ khí kén vừa v ậ n trung hòa quân vô thượng kích khí đạt tới như vậy kinh người chiến quả thời gian giống như ngưng d ừ n g bất động hai đại cao thủ ngưng d ừ n g đối lập quân vô thượng đ ố n g nhiên trên tay tăng lực thần quỷ lần nữa sáng sủa muốn đâm vào ninh đạo kỳ n g ư ợ c ninh đạo kỳ lại giống như biến thành một cái lông chim vậy phía bên phải bay vọt lấy chỉ trong gang tấp di quá kích phong chính xác thần kỳ đến dạy người không thể tin được nhưng xác thực vì sự thực đợi ninh đạo kỳ đứng vững về sau trên mặt cũng không kinh hoàng chút nào vẫn là như vậy thong d o n g n u lấy thắng kiên cường chỉ là nói sĩ làm sao cũng không nghĩ tới quân cư sĩ cư nhiên cũng có nhanh như vậy cách chiêu hoàn toàn chính xác thần quỷ loạn vũ đã là quân vô thượng sở biết chiêu thức bên trong tốc độ bài danh hàng đầu chậm rãi một k í c h kỳ thực đã huy vũ vô số lần có thể cho dù như vậy còn có thể bị ninh đạo kỳ hai tay của chuẩn sắc không có lầm kẹp lấy quân vô thượng biết ngày hôm nay không phải lấy ra chút tẩn dấu võ thuật đi ra sợ rằng thất chiêu bại hắn muốn trở thành chuyện cười lớn quân vô thượng toàn thân sát khí đại thịnh loạn vũ lấy thần quỷ liền hướng ninh đạo kỳ sông giết tới không có kinh khí cuồng phong chiêu thức mặc dù nhanh nhưng lúc trước mo hơn loạn vũ đều bị ninh đạo kỳ kẹp lấy đây không phải là không tốt sao người bên ngoài xem ra đều cho rằng quân vô thượng thẹn quá thành giận liền ninh đạo kỳ đều có chút khó hiểu cũng cho rằng quân vô thượng ký cùng nơi này mà khi quân vô thượng đến gần ninh đạo kỳ một ít lúc ninh đạo kỳ bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ không gian nóng rực sôi trào như như ở cắt vàng mênh n ô n g khô hạn nóng bức làm người ta nhìn tới sinh sợ trong sa mạc người trần chuồn bộ phơi nắng nhiều ngày kế cận chết khát cái kia khô khốc thiếu nước kinh người tư vị viêm dương kỳ công ninh đạo kỳ trong nháy mắt liền nghĩ đến này tất h u y ề n d a n h c h ấ n thiên hạ tuyệt kỹ quân vô thượng lúc này kích chiêu cũng thay đổi không tiếp tục loạn vũ mà là một kích thẳng tắp đâm về phía ninh đạo kỳ kích thế lấy kinh người cao tốc đẩy mạnh tái sinh biến hóa nhiệt độ không được tăng lên ấm lên không thể suy đoán càng không cách nào nắm giữ nhưng lại giống như hoàn toàn không có biến hóa phản hồi bản phục hồi như cũ tập thiên biến vạn hóa với không thay đổi bên trong không sai ninh đạo kỳ cũng không biết quân vô thượng biết viêm dương kỳ công bị quân vô thượng bất thình lình sử dụng được quả thực tương đương với đánh lén đánh ninh đạo kỳ một trở tay không kịp có thể ninh đạo kỳ thân là bạch đạo đệ nhất cao thủ đương nhiên cũng lĩnh vực của chính mình ở quân vô thượng nuôi kích cách ninh đạo kỳ còn có một phần có lúc ninh đạo kỳ đột phát hét dài một tiếng nói là tự nhiên tiếp lấy đôi chân đạp đ ị a nhảy lên ở giữa không trung bỗng nhiên ngưng định cái đinh vậy cấp bách rơi xuống hai chân vừa lúc đạp ở quân vô thượng kích thân vành hai chân ở đại kích bên trên dùng sức đạp một cái ninh đạo kỳ cả người lại phi đạn lên trên trời trên không trung như con quay xoay tròn nổi lên một cổ cường đại do xoáy trong nháy m ắ t hóa giải quân vô thượng viêm dương kỳ công tiếp lấy ninh đạo kỳ lại chậm rãi hàng phản hồi mặt đất quân vô thượng không nghĩ tới hắn tinh như vậy tâm bày kế nhất chiêu cư nhiên cũng không thể thương tổn đến ninh đạo kỳ hắn lúc này rốt cuộc minh bạch đến tông sư tâm cảnh trọng yếu nghĩ lúc đó hắn cùng tất huyền đánh một trận ở viêm dương kỳ công bên trên liên tiếp chịu thiệt nhưng hôm nay tâm tình tự nhiên ninh đạo kỳ chỉ là trong nháy mắt liền nghĩ đến lấy phong hóa nhiệt nhất chiêu liền phá giải viêm dương lĩnh vực đây hết thệ đều cùng ninh đạo kỳ tự nhiên tâm tình có quan hệ nạp đại thiên thế giới từng ngọn cây cọn cỏ nhất động nhất tính vì mình dùng quân vô thượng thở dài nói ninh đạo kỳ a ninh đạo kỳ tông sứ a này lời nói không đầu không đôi chút nào không đứng đắn nghe được mọi người hoàn toàn không minh bạch l í gì liền ninh đạo kỳ cũng không hiểu ninh đạo kỳ vừa rồi thoạt nhìn ung dung nhưng cũng đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng chỉ kém một phần chính mình liền mất mạng bất quá vẫn là vô cùng có phong độ cười nói quân cư sĩ không phải cũng giống vậy là cảnh giới tông sư sao hơn nữa quân cư sĩ lại vẫn người bị viêm dương kỳ công tập nhiều như vậy thần công cùng kiêm thật là khiến người bội phục a linh đạo kỳ đích sắc có chút bội phục quân vô thượng nội tính hiện tại bất quá liều mạng sáu chiêu có thể quân vô thượng đã liên tục dùng hết đao pháp trường pháp kích pháp kỳ công lĩnh vực hơn nữa mỗi một dạng đều hết sức bất phảm ở quân vô thượng cái tuổi này lại đem nhiều như vậy tuyệt thế võ công luyện được tinh thông hoàn toàn chính sắc ca hiến người ta bội phục ta vẫn không thể xem như là tông s ư a quân vô thượng cảm thán một câu ở khác người xem ra khiêm tốn ngôn ngữ sau đó đem thần quỷ cắm tại trên mặt đất tại chỗ khoanh chân mà ngồi hai mắt nhắm nghiền sắc mặt từ bi không gì sánh được toàn thân sát khí hoàn toàn tiêu thất đổi chim mà đến là một cô vô cùng nhu h ò a tường hòa khí độ một chiêu cuối cùng theo quân vô thượng nhàn nhạt mở miệng linh đạo kỳ như lâm đại địch trên tay mặc dù không có động tác nhưng trên chân đã đạp một cái nhịp b ư ớ c kỳ quái tùy thời chuẩn bị l ã n người ninh đạo kỳ đã dự cảm đến quân vô thượng chiêu này chỉ sợ là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp được kinh người nhất một chiêu mọi người nhãn quang cũng đều không nháy một cái nhìn chằm chằm quân vô thượng muốn nhìn một chút là cái gì kinh thiên nhất chiêu không biết qua bao lâu quân vô thượng rốt cục có động tác chỉ thấy hắn song trưởng hướng lên trời d ơ qua đỉnh đầu hai mắt mở ra trong mắt vô bi vô hỉ không gì sánh được bình tĩnh trong miệng thản nhiên nói vạn phật triều tông không sai quân vô thượng đã cực kỳ rõ ràng bản thân hoàn toàn không có tâm tình đáng nói bình thường cũng không còn chú ý tới những thứ này dưới tình huống bình thường là không thành vấn đề giống nhau có thể đánh bại đối thủ nhưng hôm nay đối thủ lại là sùng thiện tự nhiên chi đạo tán nhân ninh đạo kỳ sở hữu tông sư lĩnh vực ninh đạo kỳ nếu muốn thắng hắn chỉ có chiêu này như lai thần trưởng đệ c ử u thức vạn phật triều tông n à y thức tứ đại giai không sinh diệt thủy trung trưởng lực trừ khử bao dung tất cả d ủ để càn khôn n ị c h chuyện theo quân vô thượng lời của trên bầu trời điện thiểm lôi đinh đột nhiên xuất hiện vô số nho nhỏ phật t r ư ở n g d ầ m d ạ p không gì sánh được nhất tề đánh về phía ninh đạo kỳ mọi người chưa từng gặp qua như thế dẫn động thiên địa dị tượng võ công toàn bộ đều trận m ắ t hốc mồm nhìn lên bầu trời mà ninh đạo kỳ làm bị công kích đối tượng thật có một loại cảm giác muốn khóc nhìn không gì sánh được d ầ m d ạ p chẳng c h ị tiểu tiểu phật t r ư ở n g hướng mình đánh tới ninh đạo kỳ hai tay ở trước ngực không ngừng mở chuyện tranh tròn còn lúc bát lúc trượt lúc đánh lúc lui có thể phật trưởng quá thân thiết tập cho dù ninh đạo kỳ tự nhiên lĩnh vực đã bao phủ bảo vệ mình vẫn bị mấy đạo tiểu phật trưởng đánh tới khoe miệng đã chảy ra một k i a tiên huyết đợi vô số tiểu phật trưởng đi qua sau đó ninh đạo kỳ đạo y phục đồng nát hoàn toàn không có khi trước phong độ đang ở ninh đạo kỳ cho rằng xong việc lúc mọi người tiếng kinh hô chuyển đến ninh đạo kỳ một bên ngăn cản còn thừa lại tiểu phật trưởng một bên nhìn lại chỉ thấy tiểu phật trưởng phía sau còn theo hai cái to lớn vô cùng p h ậ t trưởng c ự trưởng trường tiểu phật trưởng năm sáu chục cái cộng lại tổng cộng cao thấp cho dù lấy ninh đạo kỳ phong độ và bình tĩnh cũng không bình tĩnh được tâm lý thầm nghĩ trời ạ đây không phải là yếu đạo sĩ mệnh nha trong miệng vội vã lớn tiếng gào thét nói quân cư sĩ đạo sĩ nhận thua mời thu hồi thần công a c h ư một trăm mười một người nào cũng không cho ly khai nghe được ninh đạo kỳ chịu thua quân vô thượng hai tay vội vã đẩy về phía một bên khác hai to lớn phật trưởng đánh trên mặt đất ầm ầm ba tiếng vang ầm ầm vang lên tiếp lấy mặt đất đều rung động mọi người tại đây đều có chút đứng không yên đại khái qua hai phút tất cả mới bình tĩnh trở lại mọi người tại đây đều ngây ngốc nhìn trên mặt đất từ quân vô thượng một trưởng tạo thành hai cái lớn đại thủ ấn đại đa số người đều cho rằng quân vô thượng là nhờ vào đó đưa tới kinh sợ thiên hạ bởi vì ninh đạo kỳ đã chịu thua hoàn toàn không cần thiết lần nữa phát trưởng có thể quân vô thượng có khổ tự mình biết vạn phật triều tông quả nhiên bá đạo Loại ninh à y có thể câu thể thông t h ê địa c i nhiên không phải người nội ê u quả quân sâu thức thường thể thượng thế không bình như có cao lực, dụng. vô sử Lấy đạo ề u chiêu bị nháy mắt hút hết 8 phần、10. Hiện này trong mắt t i lại nội chiêu, chỉ còn có lực, có lực chỉ có thành không thu hết năng dụng t đã à n trưởng chuyển lực lực đem trưởng lực chuyển qua mặt qua kỳ h Chỗ Ninh á c m. T. Đạo k nhìn cái này kinh thiên một trưởng tạo thành vết tích toát ra mồ hôi lạnh hắn biết quân vô thượng nếu như đánh hướng mình chính mình chắc chắn phải chết hướng về phía quân vô thượng đánh cái đạo g a chắc tay lễ đa tạ quân cư sĩ thủ hạ lưu tỉnh đạo sĩ ta thua quân vô thượng vẫn là vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế nhắm chặt hai mắt ngoại nhân xem ra hắn là đang giả bộ phong độ có thể hắn tự mình biết hắn phải nắm chặt tất cả có thể dùng thời gian khôi phục nội lực sau đó còn có đại sự muốn làm nhãn cũng không trợn trong miệng nhẹ nhàng trả lời không sai ngươi thua quân vô thượng trong lòng vô cùng sốt ruột bởi vì hiện tại tình trạng của hắn vô cùng không tốt không có đầy đủ vũ lực căn bản làm không được hắn kế hoạch đúng lúc này trong đầu huyễn hải vô cùng băng lanh thanh â m vang lên trong nháy mắt một dòng nước gấm bao phủ toàn thân quân vô thượng cảm giác được tinh thần đã khá nhiều nội lực hoàn toàn khôi phục quân vô thượng biết đây là thăng cấp mang đến phúc lợi quả nhiên len k e n hoàn thành nhiệm vụ đánh bại ba đại tông sư thưởng cho kinh nghiệm sáu triệu thích phân một vạn len k e n chúc mừng ngài lên tới tám mươi tư cấp mời không ngừng cố gắng cấp tiếp theo thăng cấp kinh nghiệm tám mươi v e đút sau hai canh giờ đem tự động truyền t ố n g đến tầm tần ký vị diện tự động truyền t ố n g làm sao hiện tại có thể như vậy tuy là vô cùng khó hiểu bất quá quân vô thượng cũng vô cùng may mắn phát bảo hay là cho chính mình để lại hai canh giờ thời gian hai canh giờ cũng chính là bốn canh giờ dành thời gian đầy đủ hoàn thành tất cả nếu nội lực hoàn toàn khôi phục quân vô thượng cũng sẽ không đang ngồi đứng dậy cười to nói nếu bổn tọa thắng cái kia bổn tọa cũng nên rời đi những lời này nói xong mọi người vô cùng khó hiểu bởi vì quân vô thượng hiện tại đã chân chính toàn thắng đại đường ba đại tông sư đã có thể xưng vì đệ nhất cao thủ ở nơi này cao hứng thời k h á c làm sao lại ly khai đâu đúng lúc này dược mã kiểu giới truyền đến một hồi cực đại rung động so với quân vô thượng trước đây một t r ư ờ n g động tĩnh chỉ có hơn chứ không kém tiếp lấy mặt nước hiện ra mấy chỗ vòng xoáy to lớn vô số bọt khí từ trong vòng xoáy toát ra thấy tình hình này quân vô thượng trên mặt có vẻ vô cùng giật mình kinh hô dương công b ả o khố lời này vừa nói ra ở đây mỗi bên đại thế lực mọi người toàn thể náo động trên giang hồ mọi người đều biết dương công bảo khố đã bị quân vô thượng đoạt được nhưng bây giờ thấy dáng vẻ của hắn lại hình như căn bản không đạt được mọi người tại đây tuy là thật tò mò nhưng cũng không dám đặt câu hỏi khấu trọng sẽ không nhiều như vậy so đo nghi v ẫ n hỏi quân đại ca dương công bảo khố không phải đã bị ngươi lấy ra cũng đưa cho ta tứ hải minh à. đang lúc mọi người nhìn soi mói quân vô thượng khẳng định nói không sai dương công bảo khố đã bị ta lấy ra cũng tiễn vu tứ hải minh nhưng là ba nhưng mà cái gì khấu trọng dường như có chút không kịp đợi vội vàng nói tiếp ta vẫn cảm thấy dương công bảo khố bên trong tài phú quá ít thì ra là thế quân vô thượng một bộ rực rỡ hiểu ra dáng vẻ lẩm bẩm khấu trọng cực kỳ phối hợp quân đại ca đến cùng có ý tứ ta s ở lấy ra hẳn là chỉ là một phần nhỏ mà thôi còn chân chính đông đảo bảo tàng chắc còn ở dương công bảo khố bên trong thấy mặt nước vòng xoáy thanh thế rất rõ ràng còn có mấy người lớn đại tàng bảo thất là ta không có phát hiện quân vô thượng lạnh nhạt phân tích nói đang nói còn cố ý đ ể thấp nhưng là ở đây tất cả mọi người lặng ngắt như tờ toàn bộ nghiêng thai lắng nghe lấy cho nên nội dung một tia không lọt tiến nhập trong thai mọi người tiên hạ thủ vi cường khấu trọng ngươi lập tức mang đủ nhân mã đi vào thành tây độc cô ra khu nhà cấp cao khu nhà cấp cao phía bắc diện có một cái giếng nước tiềm hành đi vào liền có thể đi vào bà khố quân vô thượng không che giấu chút nào phân phó khấu trọng quân đại ca vậy còn ngươi khấu trọng nghi vấn hỏi b ù n tọa ở chỗ này nhìn những người này ở ngươi không có trở về trước khi đến ai cũng không cho phép ly khai quân vô thượng lời vừa nói ra toàn trường cũng nữa bảo chỉ không đi xuống an tĩnh đều nghị luận ẩm ý khấu trọng có thể không phải để ý còn lại quân vô thượng nói với hắn nói hắn đều cho rằng thánh chỉ nghe hơn nữa bảo tàng đối với hắn cũng cực kỳ có lợi lập tức kể cả sư phó của mình thạch chi hiên cùng nhau nhảy mấy cái liền tiêu thất trong mắt mọi người quân vô thượng thấy khấu trọng ly khai chậm rãi đi tới cắm trên mặt đất thần quỷ bên cạnh dựa vào thần quỷ nằm ngồi thời gian từng giây từng phút trôi qua chỉ bất quá qua mười phút có thể ở chúng người tâm lý dường như qua một ngày lâu như vậy rốt cuộc có người không nhịn được một hạng trung bang phái bang chủ đứng ra đoàn người hướng về phía quân vô thượng ôn quyền nói quân công tử tại hạ còn có bang vụ cần muốn trở về xử lý liền xin cáo từ trước sau khi nói xong mang theo hai cái người hầu liền hướng xa xa đi mọi người tiếng nghị luận nhất thời tiêu thất ai cũng không nói chuyện toàn bộ cũng chờ xem quân vô thượng có phản ứng gì quân vô thượng cũng không còn làm cho mọi người thất vọng liên tục phát sinh ba trường đem ba trái tim của người ta đánh thủng một l ô lớn quét mắt một vòng mọi người tại đây trong miệng thản nhiên nói không biết còn có vị nào có yếu vụ cần xử lý nhỉ người chính là như vậy tự mình xui xẻo thấy người khác so với chính mình càng xui xẻo tâm tình mình có thể sẽ tốt hơn một ít vương thế s u n g chính l à như vậy một cái điển hình nhân vật đại biểu nhìn thấy có người bị giết vương thế sung thầm nghĩ mình đã đắc tội từ hàng tỉnh trai cùng ninh đạo kỳ bọn họ chắc chắn trả thù hiện tại không bằng mượn cái này cái cơ hội ôm chặt quân vô thượng bắt đ u ổ i về sau đối với mình mới có lợi không thể không nói vương thế sung đích xác là một tiểu nhân kỳ thực lấy ninh đạo kỳ tâm tính căn bản sẽ không lưu ý vương thế sung vô lý cái gọi là người không biết vô tội vương thế sung ở không biết lao đầu chính là ninh đạo kỳ dưới tình huống đắc tội hán ninh đạo kỳ càng thêm sẽ không để ý vương thế sung đứng ra đoàn người cất cao giọng nói dương công bảo khố vốn là quân công tử phát hiện phải nên quân công tử đoạt được nếu quân công tử đã tặng vu tứ hải minh khấu minh chủ vậy các vị cũng liền đừng điểm ký ta vương thế sung ở khấu minh chủ không có trở về trước khi đến tuyệt đối sẽ không ly khai nơi đây vương thế sung lời vừa nói ra cũng không có ai muốn uổng tiễn tính mệnh tất cả mọi người không lên tiếng nhưng vào lúc này quân vô thượng còn giống như ngại không đủ loạn lại kích thích lòng của mọi người bẩn một cái chương về p một trăm mười hai phật tổ sáng chế trường pháp âm hậu trúc ngọc nhiên kiều mị cười trong nhiệm đáp t u t tiếp lấy mang theo âm quỷ phái người trong lý khai nhìn thấy cái tình huống này phạm thanh huệ có chút ngồi không yên hơn nữa lý thế dân cũng ở một bên đánh trống gieo hò trai chủ dương công bảo khố bên trong tài phú cự đại đều là năm đó dương tố vơ vét một ít mồ hôi nước mắt nhân dân nếu như dùng cho ta lý ra quân phí đem có thể rút ngắn thật nhiều nhất thống thiên hạ thời gian cũng có thể lệnh khiến bách tính thiếu chịu chút chiến loạn nổi khổ lý thế dân cùng từ hàng tỉnh trai nhân tiếp xúc sinh ra cũng mở ra ngậm miệng vì bách tính vì nhân dân cho dù muốn bảo khố muốn lấy được thiên hạ cũng hướng bách tính trên đ ộ i bộ nhưng là nói như vậy ở phạm thanh huệ nơi này chính là dễ dùng phạm thanh huệ nghe xong lý thế dân nói cũng cảm giác mình cùng từ hàng tịnh trai dường như lại vĩ đại một ít lý thế dân tuy là không có nói rõ có thể phạm thanh huệ biết là để cho nàng xuất đầu đi đoạt bảo kho có thể phạm thanh huệ căn bản đánh không lại quân vô thượng chỉ có tìm ngoại viện đối với ninh đạo kỳ nghi vấn hỏi đạo huynh dương công bảo khố việc này bốn ninh đạo kỳ đích thật là vị có đức cao nhân bị quân vô thượng uy hiếp không cho phép ly khai cũng không tức não cười nhạt nói vương thế sung nói đúng dương công bảo khố vốn là quân cư sĩ phát hiện phải nên hắn đoạt được nếu quân cư sĩ đã đưa cho tứ hải minh cái kêu bảo khố chính là tứ hải minh phạm thanh huệ thấy ninh đạo kỳ cho thấy thái độ không rút một tay trong mắt nhất chuyển có biện pháp một bộ chính khí dáng vẻ nói tứ hải minh đạt được dương công bảo khố cũng không ngại nhưng là phải là ma môn ba phạm thanh huệ nói được nửa câu nhưng rõ ràng nói đúng là quân vô thượng thả trúc ngọc nhiên đi hơn nữa khâu trọng bên cạnh còn theo một cái thạch chi h i ề n cuối cùng dương công bảo k h ổ rốt cuộc là rơi xuống tứ hải minh trong tay vẫn là ma môn trong tay người nào rõ ràng đâu cái gọi là ma trưởng nói tiêu tan ninh đạo kỳ mặc dù là một cao nhân thế nhưng vô cùng chú trọng đạo thống trầm giọng nói không thể nào ma môn cho dù to gan cũng không dám nuốt riêng quân cư sĩ đồ đạc chứ quân vô thượng cái này ma đầu đối với chúng ta phật đạo hai môn từ trước không có h ả o cảm từ hắn lúc trước nói cố sự cùng thủ đoạn hành sự không phải bàn c ã i cách làm của hắn cùng ma môn ngược lại là rất giống nhau phạm thanh huệ lời vừa nói ra ninh đạo kỳ cũng lại càng hoảng sợ đúng nha nếu như quân vô thượng bản thân liền là ma m ô n người cái kia phật đạo lưỡng ra liền thảm quân vô thượng người này cực kỳ không phải nói cái gì phong độ tâm n g oan thủ lạc lấy công phu của hắn làm điểm ám sát gì gì đó vậy còn không nhất sát một cái chuẩn ninh đạo kỳ đứng ra đoàn người hướng về phía quân vô thượng thi lễ một cái lần nữa cảm ơn quân cư sĩ lúc trước thủ hạ lưu tình tri ân đạo sĩ có lời muốn hỏi muốn mời quân cư sĩ giải thích nghi hoặc thấy hai đại cao thủ lại muốn đối thoại người chúng lập tức vểnh hay nghe ninh đạo kỳ không còn là một bộ ngây thơ biểu tình đứng đắn hỏi không biết cư sĩ đối với phật đạo ma tam gia thấy thế nào không thể không nói ninh đạo kỳ tuy là biểu tình đứng đắn nhưng ngôn ngữ vẫn là ngây thơ không gì sánh được nơi đó có trực tiếp như vậy đặt câu hỏi hơn nữa cũng không sợ quân vô thượng dối trá dường như chỉ cần quân vô thượng nói h ắ n sẽ thưa quân vô thượng cũng không phải lừa gạt ninh đạo kỳ cười nói phật đạo ma ai cũng có sở t r ư ở n g riêng ba gia bên trong đứng đầu không ngoài đạo gia thứ nhì vì ma phật môn kém nhất ninh đạo kỳ nghe quân vô thượng như vậy tôn sùng đạo gia khuôn mặt ngay lập tức treo lên vẻ mỉm cười xin lắng thai nghe quân vô thượng trả lời vô cùng ngắn gọn đạo gia càng thêm tự nhiên một ít m à phật ma hai nhà khắp nơi mê hoặc lòng người ninh đạo kỳ hoàn toàn chưa từng nghĩ quân vô thượng biết là trả lời như vậy theo hắn suy nghĩ quân vô thượng chắc là đàm luận võ công hoặc là các phái tư tưởng cho nên linh đạo kỳ tiếp tục nghi vấn hỏi chỉ là như thế chỉ là như thế ba phái mỗi người mỗi vẻ lúc trước bổn tọa dùng trường pháp cũng phật môn tuyệt học trí cao như lai thần trường cho nên bổn tọa đối với ba phái tư tưởng cũng không có gì chống cự chỉ bất quá đối với phật m à hai phái khắp nơi mê hoặc lòng người cực kỳ hoán giận nghe quân vô thượng dùng là phật môn tuyệt học trí cao tuy là phạm thanh huệ chưa nghe nói qua nhưng kiến thức trường pháp uy lực phạm thanh huệ vô cùng muốn lấy được nghĩa chánh n ô n từ quất hỏi quân ma đầu ngươi tại sao lại khiến cho phật môn tuyệt học trí cao mắc mớ gì tới ngươi ngươi không có tư cách cùng bùn t ò a n ó i ngươi ba nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn khắp nơi đều bị người giống như tiên tử cung phạm thanh huệ bị quân vô thượng như vậy vũ nhục khi đến sắc mặt đ ỏ lên ngực phập phồng bất định ninh đạo kỳ cùng phạm thanh huệ quan hệ coi như không tệ không thể không quản mở miệng nói quân cư sĩ dùng thực sự là phật môn trí cao võ học mà không phải mình tự nghĩ ra trường pháp ninh đạo kỳ coi như là kiến thức rộng rãi nhưng là cũng chưa từng nghe nói cái gì như lai thần trưởng theo lý thuyết như thế đại uy năng võ học trong điện tịch cũng nhất định sẽ có ghi chép có thể ninh đạo kỳ chưa từng nghe nói là à như lai thần trưởng đích thật là phật môn trí cao võ học tương truyền trước công nguyên lục thế kỷ thích ca mani với g i ớ i cây bồ đề nộ phật trong quá trình khắp nơi yêu ma quỷ mị đến đây phá hư đe dọa rụ rỗ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thích ca mani bất vi sở động cuối cùng được hiểu thấu đáo sinh tử siêu phàm thoát tục kinh mạch thông suốt mà thống khí liền thiên địa vạn vật đạt tới thiên nhân hợp nhất kim thân hoa quan g vạn trượng sinh huy yêu tả lui t r á n h thích ca man i thành phật phía sau sáng chế c ử u thức t r ư ở n g pháp trưởng lực lấy phật ra ấn pháp cùng cao thâm nội lực thôi động uy lực kinh thiên động đ ị a phật tổ c ử u thức t r ư ở n g pháp chính là như lai thần t r ư ở n g quân vô thượng đem trước đây học tập như lai thần t r ư ở n g lúc hủy n N. hải truyền cho tài liệu của hắn chậm rãi nói ra tất cả mọi người nghe được cảm xúc phật phồng chẳng ai nghĩ tới như lai thần trưởng cư nhiên thật là phật tổ sáng chế thảo nào uy lực kinh người như vậy phật tổ sáng chế trường pháp thiên hạ ai không muốn muốn phạm thanh huệ càng là ánh mắt cũng bắt đầu đỏ lên quát to như lai thần trưởng tức là phật tổ thích ca mani sáng chế cái kiên nên trả lại cho phật môn cái gì gọi là thấy hơi tiền nổi máu tham phạm thanh huệ bộ dáng bây giờ chính là đối với câu nói này thuyết minh thuộc về trả lại cho người phật môn đang nói đến ngươi cái chữ này thời điểm quân vô thượng cố ý kéo dài được vô cùng trường ý tứ hết sức rõ ràng là ngươi muốn à. tiếp lấy đối với ninh đạo kỳ hỏi tán nhân ngươi cũng cho là như thế ninh đạo kỳ có chút xấu hổ trong lòng có chút khinh thường phạm thanh huệ làm nhưng là lại không tốt nói rõ không thể làm gì khác hơn là cười gượng hai tiếng cũng không đáp lời phạm thanh huệ thấy ninh đạo kỳ không giúp nàng dùng hết nàng am hiểu nhất chiêu thức phát động quần chúng đương nhiên nàng sẽ không để cho quần chúng cho nàng đoạt bí tịch mà là nói dương công bảo khấu việc muốn cho mọi nhau đối người cùng nhau liên cho thủ phạm thanh huệ ngôn ngữ tuy là ngắn gọn nhưng vô cùng kích phát mọi người đấu tâm đem có đức tài giả có lật lộn lại chính là đạt được dương công bảo khố chính là hữu đức hữu tài nếu như hôm nay rất nhiều trong thế lực còn có thể cướp được dương công bảo khố lời nói đối với bất kể là tranh bá thiên hạ vẫn là đầu nhập vào người khác đều là một phần thiên đại trợ lực chương một trăm mười ba kế hoạch bắt đầu ngay cả như vậy tất cả mọi người vẫn là không có vọng động thật sự là quân vô thượng uy danh quá hiển hách lại có vết xe đổ ở nơi nào bày ai cũng không dám động thủ lúc này quân vô thượng dường như cố ý cho mọi người cơ hội quát to phạm thanh huệ ngươi cái này không biết xấu hổ đồ đê tiện bổn tọa hôm nay sẽ đưa ngươi một tầng sau khi nói xong lập tức một trưởng đánh về phía phạm thanh huệ phạm thanh huệ vội vàng tránh thoát một trưởng này trong lòng nàng rõ ràng ninh đạo kỳ không có khả năng không quản lý mình cứ nhiên phân phó sư phi huyên nói phi huyên ngươi dẫn dắt chúng đệ tử cùng đi tần vương lập tức đi trước dương công bà khố t r ợ tần vương thu được đồ vật bên trong lý thế dân thật có chủng lệ nóng doanh t r ọ n g cảm giác ca phạm thanh huệ đều như vậy còn gọi đệ tử cùng đi tự đi lấy dương công bà khố sư phi huyên cùng lý thế dân đồng thời mở miệng trả lời sư phụ bảo trọng trai chủ bảo trọng sau khi nói xong hai người lập tức mang cùng đệ tử cùng trong thủ hạ người vội vàng l y khai dược mã kiều ở đây có vài người thấy thế cũng vội vàng đuổi theo kỳ quái là quân vô thượng cũng không ngăn cản khoe miệng treo lên một tia tươi cười quái dị liên tục phát chiêu mánh công phạm thanh huệ còn lại những người còn lại thấy quân vô thượng không phải ngăn cản cũng r ồ n dập theo đại đội đi trước độc cô ra khu nhà cấp cao đi ai cũng muốn đối với dương công bảo khố chia một chén suốt liên vẫn trợt vỗ quân vô thượng định bợ vương thế s u n g c ũ n g hô quân công tử ta cũng cùng đi xem ngài cứ yên tâm đi ta sẽ dốc toàn lực trợ khấu minh chủ đạt được bảo tàng h ồ s o n g về sau cũng dẫn theo thủ hạ nhân mã chạy bất quá trên đời l u ô n là có một ít người thông minh bọn họ phát hiện sự tình không đúng lắm cho nên đứng tại chỗ cũng không l y khai phạm thanh huệ c ư nhiên cùng quân vô thượng đánh sinh động mặc dù ngay cả liên tục né tránh nhưng cũng không có bị quân vô thượng bắn c h ú n g ninh đạo kỳ cũng thấy cực kỳ kỳ quái quân vô thượng thấy nên đi đều đi đột nhiên phát lực chỉ bất qua trong mây chiêu một cái phật động sơn hà liền đánh trúng phạm thanh huệ ngực đem phạm thanh huệ đánh miệng phun tiên huyết cả người đều phi đằng ninh đạo kỳ thấy thế cũng không có thể không ra tay ống tay háo ngăn liền tiếp nhận phạm thanh huệ lại cùng đắp xuống quân vô thượng chạm nhau một trường đẻ xuống ngực bực mình cảm giác lại l ắ c lắc cùng quân vô thượng chạm nhau một trường mà hơi tê tê tay phải ninh đạo kỳ mở miệng nói quân cư sĩ xin nhận lấy lưu tình ha ha linh đạo kỳ ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình là bởi vì thưởng thức ngươi phẩm cách thế nhưng tiện nhân này ta không phải không thể không giết tránh ứa gia quân vô thượng thấy phạm thanh huệ bị chính mình một trưởng đánh thổ huyết tâm tình cũng cao hứng rất nhiều linh đạo kỳ kỳ thực cũng hiểu được phạm thanh huệ hơi quá đáng như ngươi vậy cưỡng bức người khác võ công bí tịch đây là chủng cái gì hành vi ở đâu có một tia phật gia cao nhân đức hạnh á bất quá cũng không có thể trơ mắt nhìn phạm thanh huệ bỏ mình cho nên mở miệng nói ra quân cư sĩ phạm thanh r a i c ủ đích sắc có chút chỗ, cư cần không phải sĩ ngươi năm. Tán nhân, không cần hướng sĩ Tán ngươi năm. này cái m đầu cầu t ta p huệ ạ m Thanh h ngồi tỉnh trai trai ta bất tà chúng người. này quân ngoại đạo. Phạm Thanh n chủ, bạch họ Phạm Huệ ma mới Cái g là là đạo đạo. quá dưới đất tay trái che ngực cắn răng nghiến lợi nói cảm giác được ngược đau đớn nhớ tới cùng quân vô thượng đánh nhau trước sau phạm thanh huệ trong đầu tình quang l o e lên kinh hô quân ma đầu ngươi là cố ý thả phi huyên c á t nàng đi ha ha không sai ngươi tiện nhân kia ngược lại vẫn không ngu ngốc nhanh như vậy liền hiểu những người đó vội vàng đi chịu chết bổn tọa tại sao có thể không phải t ắ c thành cho bọn hắn đâu từ bổn tọa cũng nên rời đi những lời này bắt đầu chính là tín hiệu bổn tọa sớm đã an bài tốt nhân mã nghe được câu này sẽ khởi động cơ quan làm thành bảo khố mở ra dáng vẻ quân vô thượng vô cùng đắc ý cũng không gấp xuất thủ ở đây không đi lòng người bên trong vô cùng may mắn may mắn chính mình không có nhảy vào đã sớm bố trí xong bầy d ậ p nói như vậy dương công bảo khố là giả phạm thanh huệ vừa sợ vừa chỉ thập phần lo lắng sư phi huyên an toàn của bọn họ trước tiên muốn biết rõ ràng thiệt giả vấn đề thật đương nhiên là thực sự nghe quân vô thượng trả lời như vậy phạm thanh huệ tâm thả lại chỗ cũ bất quá lập tức lại nhảy dựng lên cơ quan bên trong là thật đồng thời trải qua l ô rượu từ nửa năm qua cải tiến uy lực càng sâu năm xưa Ha ha ha ha đó, thế phi huyên. bốn. Cũng trong dân cùng lúc lý đó, sư còn có mặt khác vô số thế lực nhóm lớn người đồng loạt đạt tới quân vô thượng nói giếng nước cũng chính là bảo khố nhập khẩu bọn họ cũng không phát hiện khấu trọng đám người nói vậy đã tiến vào sư phi huyên nghệ cao nhân gan lớn đối với lý thế dân nói phi huyên đi vào trước đợi xác nhận cảnh toàn hậu phi huyên biết mánh kích mặt nước đợi mặt nước có động tĩnh thần vương lại dẫn dắt mọi người t i ế n đến lý thế dân tuy là ban đầu là lợi dụng từ hàng tịnh trai nhưng từ từ hàng tịnh trai giúp đỡ chính mình về sau cũng đích xác đối với mình tận tâm tận lực ân cần nói tiên tử cẩn thận sư phi huyên trải qua một phen tiềm hành lại nổi lên mặt nước phát hiện một đầu dài dáng dấp mật đạo mật đạo mênh mông vô bờ không biết dài bao nhiêu sư phi huyên quyết định trước đem lý thế dân bọn họ gọi tiền đến lần nữa lẻn vào đáy nước hướng phía mặt nước manh kích mấy trường không bao lâu lý thế dân các loại chờ cả đám cũng toàn bộ lặn xuống mật đạo thấy quả nhiên có mật đạo trong đám người có chút tâm tính không phải là rất tốt người đã bắt đầu h ư n ấ n bảo tàng a trong truyền thuyết bảo tàng liền ở phía trước có vài người không kịp chờ đợi dẫn dắt thủ hạ nhân mã đi về phía trước lý thế dân để lại một cái tâm nhãn nhãn thần ý bảo sư phi huyên đừng nóng n ộ i các loại chờ những người này đi đầu dò đường nhìn tình huống rồi nói sau lý ra cùng từ hàng tịnh trai nhân mã thấy người chủ sự không n ú c đ í c h đương nhiên cũng sẽ không di chuyển toàn bộ đều để lại tại chỗ làm cho những người đó đi đầu đợi đại khái hai ba phút cũng không có bất kỳ không đúng động tĩnh t r u y ề n đến lý thế dân cùng sư phi huyên liền chuẩn bị đi theo lúc này từ trong mặt nước có hiện ra một cái màu đỏ đại n h ụ cầu c đen như mực mật đạo cũng thấy không rõ lắm tình huống nhìn thấy một cái màu đỏ vật thể đột nhiên từ mặt nước nâng lên tại chỗ từ hàng tịnh trai cùng lý phiệt mọi người giật nảy mình may mà lý phiệt bên trong có người dẫn theo hỏa thạch mượn ánh lửa yếu ớt nhìn lại nguyên lai là vương thế sung vương thế sung chút nào không tránh hiểm nghi cởi trên người áo bào màu đỏ dùng sức đem thủy vắt khô về sau lại lần nữa mặc vào lúc này mới nhìn thấy đến lý thế dân cái này sau này đối đầu một bên các loại chờ cùng với chính mình thủ hạ n g một bên d ế c ẩ nói n làm sao người của lý gia cứ như vậy không có chủng ở chỗ này không dám tiến vào ả làm người chủ giả làm thân chức sĩ tốt tựa như bản đại nhân giống nhau hừ, hừ ba lý thế dân vô cùng không nói mà sư phi huyên cực kỳ chán ghét vương thế sung vương thế sung đầu tiên là ở dược mã kiểu bên trên mắng mình sư phụ hiện tại càng là làm cùng với chính mình cởi áo bảo Kỳ thực không thực trách vương thế sung ù n nơi g thật sự là nơi đây q á đ e v ư ơ n Thế Sùng công vô liền ạ kém không khác. kế, không không một làm làm mưu mà đem mình hiểm đến Thế biết Thế căn bản không phát hiện còn có những người khác. Sư Phi Huyên còn làm một bộ giọng nói nhạt nhạt, thay Lý thế Dân trả lời, là người nghĩ thân chính mình ở vào không biết tên nguy hiểm ở giữa. Vương Sùng có có chủ cái trước thể, phát thay trả tốt, Phi phải bộ bày giả gì giữa. lời, i Sư sĩ là Lý là l vào ở ở phạm thanh huệ đều mắng n i n h đạo kỳ cũng vũ n h ụ hiện tại l à gan càng mập thấy được thiên hạ gian ngoại trừ quân vô thượng bên ngoài những người khác đều có thể không coi vào đâu t h s ư Phi h u y ê n còn c n dám ù g m ì n phân h cao t h ấ p lớn t i nói, Ni Ni ế n nên bên g cô cô ở Am t r o n n g i ệ m kinh đà tọa, m ư ờ s u ố t n g lung tung. à y khắp nơi đi lung tung. Trước 114, vương thế sung cùng trên cơ quan sư phi huyên vạn vạn không nghĩ tới trước đây đối với mình vạn phần tôn kính vương thế sung hiện tại cũng dám vô lễ như thế bất quá tiên tử phong phạm vẫn phải giữ thản nhiên nói thiên hạ là dân chúng thiên hạ mặc kệ thân phận gì đều hẳn là vì thiên hạ hưng suy cạn sạch một phần chút sức mọn sư phi huyên đại biểu từ hàng tịnh trai hiện đang ủng hộ lý phiệt trong miệng thiên hạ h ư n g suy cũng chính là phép tận dụ lý phiệt h ư n g suy đây không phải là nói lý phiệt là chân tránh thiên mệnh sở quy sư phi huyên đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ nếu như bây giờ còn lại thế lực nhân mã cũng ở chỗ này nàng những lời này liền sẽ đắc tội một đám người cũng có trách thấy sư phó của nàng phạm thanh huệ bộ dạng cũng không thể trách sư phi huyên nói không lịch sự đại não vương thế sung vốn là oán hận từ hàng tịnh trai không phải giúp đỡ chính mình ở trong lòng hắn so với hắn lý thế dân tốt hơn gấp trăm ngàn lần lạnh lùng nói tiên tử câu nói này xác thực nói cho cùng a bất quá tiên tử nhãn quang liền quá kém có vài người ra vẻ đ ả m b ạ o cũng không đáng tin không giống ta đây sao thành t h ủ c cổng trọng lý thế dân câu nói đầu tiên bắn trúng vương thế sung yếu hại có ít người xác thực lại ổn vừa nặng họ lý ngươi nói người nào vương thế sung giận dữ nói mập mạp là không thích nhất người khác nói hắn mập vương thế sung từ trước đối với hình tượng của mình hết sức hài lòng dưới tay trong miệng cũng là vương giả phong phạm hiện ở lời của mình bị lý thế dân xuyên tạc thành như vậy đương nhiên không gì sánh được c a m t ứ c lý thế dân là tới đoạt đoạt bảo tàng một hồi còn có thể cùng khấu trọng đám người nhân mã liều mạng không muốn cùng vương thế sung ở chỗ này gây chiến chuyển hoán đề tài nói có người không phải nói tuyệt đối phục tùng quân vô thượng lời nói không ly khai dược mã kiểu nửa bước cả hiện tại làm sao tới nơi này à nha vương thế sung thấy lý thế dân chuyển hoán trọng tâm câu chuyện còn tưởng rằng lý thế dân sợ chính mình lại nghe lý thế dân nói lên vấn đề này không biết nhục nói tại hạ chịu quân công tử phó thác trước đến giúp đỡ khấu minh chủ đoạt đoạt bảo tàng thuận tiện phòng bị một ít bọn đạo trích người vương thế sung ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào lý thế dân rất rõ ràng chỉ vào hòa thượng nói người hói đầu còn kém không đem bọn đạo trích người bốn cái tự thiếp ở lý thế dân trên mặt quân vô thượng ngược lại là cố gắng co i nhãn quang a tuyển trạch vương đại nhân người như vậy làm giúp đỡ lý thế dân cũng nói t r â m trọng vương thế sung mặt ra đã luyện đến cảnh giới nhất định đem những lời này trực tiếp nghe thành khen ngợi cười ha hả nói đương nhiên quân công tử nhãn quang làm sao lại kém ta vương thế sung là nhất người có thể tin được mấy người lẫn nhau dếu cợt thời điểm vương thế sung hơn mười thủ hạ đã tìm i vào được một phen nghỉ ngơi và hồi phục phía sau mọi người đồng thời xuất phát dọc theo đen nhánh mật đạo một đường đi về phía trước dọc theo đường đi gió ê m sóng lặng cũng không có phát hiện bất kỳ cơ con nào đi đại khái năm phút đồng hồ trước mắt mọi người xuất hiện một mảnh ánh sáng Đây là một theo số đông người thất trùy bắt thiệt kể rõ bên trong vương thế sung lý thế dân cùng sư phi huyên ba cổ người đến sau mã mới biết rõ ràng nguyên lai、like、nơi này chính là bảo khối nhập khẩu có thể cũng không đường rất rõ ràng chắc là có cái gì cơ quan ám đạo bên trong lý thế dân cất cao giọng nói mọi người mời yên lặng một chút đối với bị từ hàng tịnh trai ủng hộ lý thế dân mọi người không giống vương thế sung lớn lối như vậy cho thấy còn là muốn cho chút mặt mũi thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình lý thế dân tiếp tục nói rất rõ ràng nơi này chính là bảo khối nhập khẩu có thể cũng không đường nhưng khấu trọng đám người cũng không ở nơi này bọn họ chắc là tiến vào quân vô thượng lúc nói chuyện tất cả mọi người ở đây lúc đó cũng không đặc biệt gì phân phó nói cách khác khấu trọng bọn họ là chính mình tìm được cơ quan nếu bọn họ có thể phát hiện cơ quan cái kia tập ở đây nhiều như vậy hào kiệt anh hùng lực chúng ta cũng nhất định có thể đủ tiến nhập vương thế xung dường như đặc biệt thích cùng lý thế dân đối nghịch c ư ờ i lạnh nói nhân gia khấu minh chủ có t ạ vương thạch chi hiên tiền bối trợ rút hơn nữa ma môn các loại chờ chúng hơn cao thủ hợp mưu hợp sức chỉ bằng ngươi vương thế sung cũng không phải người ngu cũng chưa nói chỉ bằng các ngươi nay đồ đạc chỉ là ý tứ cũng rất rõ ràng cũng không coi trọng lý thế dân các loại trở trí tuệ con người lý thế dân cũng không để ý lao vương cái này bắt người nào cắn của người nào người vô cùng lễ độ đối với sư phi huyên chắp tay nói tiên tử không biết ngài có gì cao kiến sư phi huyên cũng biết bây giờ không phải là lúc khách khí lập tức nói ra bản thân cao kiến nơi đây liếc mắt liền có thể ngắm xuyên tấu h qua cơ quan không ngoài liền ở trên tường hoặc l à trên mặt đất các vị mời phân công nhau tìm xem lưu ý một cái chu vi thạch bích cùng sàn nhà nhìn có chỗ đặc biệt gì vương thế sung thành sự không có nhưng không thích bị người coi thường mở miệng nói cái này còn cần ngươi nói ta đã sớm biết tiếp lấy phân phó thủ hạ mọi người các ngươi cho ta tỉ mỉ s i ê u tầm nhìn chung quanh một chút có chỗ đặc biệt nào đặc biệt thạch bích cùng sàn nhà đại môn mở ra máy móc quan định ở những chỗ này vương thế sung quả thực đem thủ hạ nhân mã trở thành kẻ ngu si khẩu phong biến đổi dường như chủ ý thành hắn nghĩ ra được loại này quang minh tránh đại đạo văn người khác chủ ý duy vương thế s u n g cũng còn lại trong thế lực người cũng dồn dập mỗi người cha tìm tìm kiếm đừng nói nhiều người chính là sức mạnh lớn thật đúng là bị bọn họ tìm được rồi một cái không biết cái gì bang phái bang chủ go thạch bích hô lớn các vị nơi này thạch bích đánh đi tới âm thanh vô cùng bất đ ộ n g chắc là không tâm cơ quan hẳn là ở nơi này nghe được phát hiện cơ quan hồng y hề mập mạp so với ai khác đều chạy nhanh vừa chạy còn vừa nói ta đã nói cơ quan nhất định là tại trên tường vương thế sung chạy đến tên kia bang chủ nói thạch bích bất kể là lấy tay c h u y ể n vẫn là lôi kéo hoặc là đánh đều không có bất kỳ động tích nào vương thế sung trên mặt có chút quải bất trụ hắn cho rằng bị tên kia bang chủ đổ bỡn hai mắt buốc hỏa nhìn hắn tiếp lấy t r ợ t một q u y ề n đánh về phía tường chỉ nghe răng rắc một tiếng tiếp lấy có chút chấn động cảm giác chuyển đến vương thế sung cười to nói ha ha ta liền biết cơ quan lại như thế này mở ra vương thế sung thủ hạ nhân r ồ n dập ca tụng công đức nói đại nhân anh minh đại nhân quả nhiên lợi hại đại nhân đối với cơ quan ám đạo quả nhiên tràn đầy nghiên cứu đợi những thứ này làm người ta khinh thường tiếng khen ngợi vừa vương thế sung anh minh thần vũ lập tức thể hiện ra ngoài chỉ nghe là tả tiếng âm vang lên vô số mũi tên từ hai bên không biết lúc nào có lỗ nhỏ trong vách đá bắn ra đỉnh đầu có khắc kim long cũng không biết lúc nào tiêu thất mà là xuất hiện mấy cái cự đại lỗ thủng từ trong lỗ thủng hạ xuống vô số đá lớn trong đại sảnh nhân thực sự nhiều lắm xem thời cơ quan mở ra người người đều vội vàng tranh n ẽ có vài người muốn hướng bên trái có vài người muốn hướng bên phải kết quả người đẩy người ai cũng trốn không thoát a ba ta trúng tên cứu t a a tảng đá rơi xuống đất tiếng phá hủy cung tiễn vào cơ thể xuyên thấu tiếng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chương một trăm mười lăm vương thế sung cùng cơ q u a n dưới bất quá ở trong sân mỗi bên đại thế lực thủ lĩnh chiếm đa số có thể ngồi lên thủ lãnh vị trí tay thượng đương nhiên đều có, có chút ó c tài năng chỉ thấy mọi người vũ khí trên tay không ngừng huy vũ bay tới mũi tên bị đánh rơi thanh âm cũng không ngừng vang lên mà sư phi huyên lúc này cũng phát huy ra từ hàng tịnh trai truyền nhân tiêu chuẩn một bên lệnh khiến từ hàng tịnh trai chúng đệ tử bảo vệ lý thế dân về sau thả người nhảy nhảy đến giữa không t r ú n g kiếm khí liền ngay cả phát ra đánh nát từ đầu mà rơi tảng đá lớn vừa kêu hô các vị mời đi đầu lui về mật đạo bỏ lại vô số thi thể Chúng nhân lang bái lại lui bái trở vương ề đen n h mực mật đạo. Ai cũng không có phát hiện, làm cũng có lúc, c phát đạo, đại ai ai hiện, không sảnh không q u a liền n quỷ dị tự đ ộ đóng người lại. Mọi người mới thế ở hồn hện nghỉ hai h giọng ngơi vương vài cái giọng điệu, nghỉ ngơi hai cái, t sung thanh một đáng ghét lại văng lên, sư phi Huyên, chính là người ghét Phi nhưng trên vết lại Sư cơ là làm Vương quan nhiệm vậy, đều là trách nhiệm của người. Vương thế một chiêu này có công ta tới lĩnh từng có ngươi đi gánh vận dụng đến xuất thần nhập hóa lập tức đã đem trách nhiệm đẩy tới sư phi huyên trên người tất cả mọi người không phải người ngu đều hết sức khinh thường vương thế sung làm người ngay mới vừa rồi vương thế sung mở ra cơ quan lúc còn gào thét là của hắn phát hiện xảy ra chuyện lập tức biến thành sư phi huyên lỗi sư phi huyên trải qua từ hàng tịnh trai nhiều năm huấn luyện cũng không phải người ngu biết lúc này hẳn là d ũ n g cảm đảm đường trách nhiệm cùng vương thế sung hình thành so sánh rõ ràng nhờ vào đó tranh thủ mọi người hảo cảm g ọ n nói có chút đau thương nói đều là phi huyên tự cho là thông minh hại rất nhiều anh hùng tính mệnh phi huyên vô cùng xấu hổ Có chút chết hoặc chủ ó thủ hạ h tử là đệ tử bang n mọi mặc tâm, đảm nhiệm, muốn, kiếm muốn m có chút chủ trách cũng được cũng còn chừng chết dù Dù dụng thương tâm, nhưng thấy、sư、phi huyên chủ động đảm đương trách nhiệm, cũng hiểu được không phải hận nàng như vậy. Dù sao, xuất hiện tình huống như vậy, người nào cũng không muốn, nếu không phải là sư phi huyên sử dụng kiếm khí đánh đỉnh không nhiêu xuất nát tảng sư đường người sư người động nàng nào nếu lớn, đâu. vậy. vậy, sao, sử đầu đá là bao người đang chuẩn bị khách khí vài câu vương thế sung lại nói xem vào ngươi biết mình tự cho là thông minh là tốt rồi ngươi nói một chút bây giờ nên làm gì vương thế sung cũng vô cùng khôi hài mới còn nói sư phi huyên nghị ý xấu hiện tại lại hỏi nàng ý kiến lý thế dân thật sự có chút không nhìn nổi cắn răng nghiến lợi nói người nhiều như vậy bỏ mình vương đại nhân vì sao còn có thể bình yên vô sự à vương thế sung dương dương đắc ý nói bản đại nhân lần này mang ra ngoài đều là của ta tâm phúc ta vương ra cao thủ hàng đầu đương nhiên có thể bảo hiểm ta vô sự lạp đại nhân quá khen vì đại nhân hiệu lực là vinh hạnh của chúng ta liền khiến cho chúng ta liều tính mạng không lớn cũng định đảm bảo đại nhân không việc gì kỳ thực vương thế sung cái gì cũng tốt đối thủ hạ cũng hào phóng có thể liền thích những thứ này lời đ ị n h nọt sở lấy thủ hạ mọi người luyện được cũng mồm miệng nhất lưu từ bọn họ hơn mười người như phát sinh cùng một thanh e m cũng có thể thấy được bình thường luyện tập cường độ vẫn tương đối lớn không để ý tới vương thế sung toàn ra ở nơi nào tự biên tự diễn sư phi huyên tĩnh táo phân tích nói trong bảo khố cơ quan cho dù lợi hại hơn nữa có thể tên cùng đá lớn đều cũng có giới hạn nó không có khả năng mãi mãi không kết thúc phóng ra các vị tại đây đợi khoảng k h ắ c lại trở lại đại sảnh cũng có thể vô sự mọi người nghe xong sư phi huyên phân tích ngẫm lại là như thế cái đạo lý cũng chính là ở đây kiên nhẫn chờ đại khái lại qua năm phút sư phi huyên tự mình đi vào tra xét tình hình khi phát hiện cơ quan đã đình chỉ phía sau lại trở về gọi đủ mọi người rất nhiều thế lực lần thứ hai tới đến đại sảnh lần này không đợi sư phi huyên lên tiếng vương thế sung liền lên tiếng một bộ chuyên gia dáng vẻ nếu trên vách tường cơ quan là phòng ngự dùng cái kia mở ra cửa đá cơ quan nhất định là tại dưới chân tiếp lấy không phải các loại chờ mọi người nói chuyện liền phân phối nhân thủ của mình khắp nơi c u ồ n g thải mặt đất mỗi bên đại thế lực thủ lĩnh trợt vừa nghe thật đúng là đạo lý này cũng đều tự hành động có vài người trời sinh chính là người may mắn lần đầu tiên phát hiện cơ quan người bàng chủ kia lại còn không chết đồng thời lại phát hiện bất đ ộ n g cùng lần đầu tiên giống nhau hắn cũng không vọng động hô lớn các vị nơi này mặt đất âm thanh lại có cái gì không đúng tiếp lấy đạp mạnh hai chân không phản ứng chút nào vương thế sung thấy làm anh hùng thời khắc lại nữa rồi một đôi mập tay nhất tề đ ồ n g đưa tảo khai người chung quanh vào tới c h ỗ đâu c h ỗ đâu nhất định là ngươi nội lực không đủ làm cho bản đại nhân tới vương thế sung vụng về thân hình đ ố n g nhiên nhảy lên một cái heo mập rơi xuống đất phù p h ù một tiếng đạp ở tên kia bang chủ ngón tay trên sàn nhà vương thế sung không hổ là vương thế sung nội lực quả nhiên thâm hậu hiệu quả lại lập tức thể hiện ra ngoài chỉ nghe là tả tiếng âm vang lên cơ quan giống như lần trước lần nữa mở ra cổn thạch r ỗ lìng s ơ tồn tên trên dưới g i á c công vương thế sung thủ hạ cách hắn thật xa không kịp cứu viện vương thế sung thuận tay trục tới nắm hai lần phát hiện cơ quan người may mắn làm cái khiên che ở thân thể bỏ lại một ít thi thể mọi người lần thứ hai về tới mật đạo lúc này đây vương mập mạp cũng không nói chuyện trong mật đạo hoàn toàn yên tĩnh có thể vương mập mạp không nói lời nào cũng không có nghĩa là có người liền muốn buông tha hắn chỉ nghe có người quát lên vương thế sung ngươi vì sao dùng lý bang chủ thân thể làm tấm m ộ t ngươi hành vi đê tiện khiến cho người trơ c h ẽ n vương thế sung loại n g ữ n g người này điển hình vô lý biện ba phần một bộ khẳng định thanh âm hắn hai lần phát hiện cơ quan hai lần kém chút hại chết chúng ta sớm chết rồi nhưng là hai lần đều là ngươi vương thế sung nói cơ quan ở thạch bích cùng trên mặt đất ngươi bốn ngươi nọ còn chưa lên tiếng vương thế sung lập tức rời đi c ự hận lớn tiếng nói sư phi huyên ngươi không phải nói tên cùng đá lớn biết dùng cong nhà hiện tại ngươi giải thích thế nào ngươi có phải hay không muốn cố ý hại chết ở đây anh hùng sư phi huyên thực sự là cảm thấy cùng vương thế sung nói hai câu đều là lãng phí nước bọn cũng không để ý đến hắn lại qua thêm vài phút đồng hồ sư phi huyên đối với lý thế dân nói ra tần vương ngài liền ở lại chỗ này nghỉ ngơi phi huyên lại đi tìm tòi đợi tìm được cơ quan phía sau thông báo tiếp tần vương điện hạ trong lịch sử lý thế dân cũng là lập tức đoạt được thiên hạ luận hào khí vẫn phải có cười dài nói có thể nào chỉ làm phiền tiên tử một người thế dân cũng không phải là rất sợ chết người nguyện cùng tiên tử cùng đi hai đại người chủ sự đi hai người thủ hạ nhân mã đương nhiên cũng muốn đ ổ i kịp mà còn lại thế lực cũng đ ổ i vàng đ ổ i theo nữ nhân đều đi chính mình không đi cứ như vậy lui ra ngoài vậy sau này làm sao ở trên giang hồ hốn